Hảo hảo một cái tổng tài, thế nhưng vì một cái nữ minh tinh chặt đứt tiền đồ, An dưa quần chúng nhóm đều sợ ngây người, càng thêm cảm thấy Hồng Diệp có vấn đề. Giống nhau nữ minh tinh có thể nháo ra chuyện lớn như vậy như sao? Chi triệt tâm nói đương nhiên không thể, đó chính là cái yêu vật. Quét một vòng, các vong hưu đoán gì đó đều có, còn có người nói nàng có phải hay không dưỡng tiểu quỷ, nhưng bọn hắn không đủ gan lớn, không hướng Hồng Diệp bản thân liền có vấn đề thợ tưởng. Tiểu gia hỏa vừa rồi phồng lên khuôn mặt chính mình giận dối. Lúc này đã không cổ, qua ở xe tòa thượng xem ạ niềm thiến, mắt to chấp cũng không chớp, xem đến nhìn không chớp mắt. Chi triệt vươn ra ngón tay chọc chọc. Tiểu ra hỏa quả nhiên không ở sinh khí, đôi mắt nhỏ nhi dính ở ạ niềm phiên thượng, mại hô hô mà nói, làm gì nha. Chi triệt vui vẻ, chờ nàng đem này tập xem xong, mới hỏi khởi hồng diệp, nàng rốt cuộc là cái gì yêu quái. Kinh hắn vừa nhắc nhở, chi anh cũng nhớ tới này cha, nhắc lại tiểu mày nói, xấu đồ vật giấu ở nàng gia thượng. Dùng huyết phao song tắm mới biến trở về người Chi triệt không nghe hiểu Ai ra Chi anh, nàng chính mình nha Chi anh nhìn di động thượng ảnh chụp, Chép chép miệng nhỏ nói Xấu đồ vật rất sớm liền lột hạ ra Cho nên nhìn thực tuổi trẻ Liền ngu ngốc ca ca đều cảm thấy nàng xinh đẹp Chi triệt chỗ mắt, nàng chính mình lột Đúng vậy lạc Chi anh điểm điểm đầu nhỏ Nàng hồn phách không có bị giam cầm Khẳng định là chính mình lột Chi triệt nhéo một chút chính mình làn ra Ra đầu tê dại Nữ nhân này đối chính mình đều như vậy tàn nhẫn, chắc không được có thể lấy người khác huyết tẩy tám. Chí anh nói xong, lại nghi hoặc hỏi, nàng vì cái gì muốn lột chính mình ra nha? Chi triệt nhăn lại mày, thanh xuân vĩnh trú, trường sinh không? Lão! Xem nàng bộ dáng, không ngoài này hai cái nguyên nhân đi. Chí anh ác một tiếng, ngây thơ mờ mịt. Chi triệt lại hỏi, anh anh cùng nàng ai lợi hại hơn? Chí anh khuôn mặt nhỏ lôi kéo suy sụt, meo mắt hắn liếc mắt một cái, cảm giác chính mình bị vũ nhủ. Ca, ca đại ngu ngốc đương nhiên là anh anh lợi hại nhất lạc. nàng nói như vậy chỉ triệt liền an tâm rồi An nhàn mà ỷ ở chỗ tựa lương thượng anh anh lợi hại là được tiêua ca caka liền dựa người bảo hộ lâu chỉ anh hơi dầuu miệng nhỏ nhà người khác kaka đều là phải bảo vệ muội muội chỉ có nàng ca suốt ngày muốn nàng bảo hộ bất quá cũng không có cách nào ai làm anh anh lợi hại lặc, anh anh còn có thể bảo vệ tốt nhiều người đâu bảo hộ đại gia có thể làm lao nhân sớm một chút tỉnh lại như vậy tưởng tượng Chỉ anh liệt liệt miệng nhỏ, cỡ lạc mở tiếp theo tập hạ niềm thiến. Về nhà lúc sau, nên đi học đi học, nên công tác công tác. Chi triệt đem muội muội đưa đi nhà trẻ, liền ngồi lên bảo mẫu xe chạy tới tiếp theo cái hành trình. Gần nhất nghịch đồ phát sóng, TV thượng mới vừa truyền 2 tập, danh tiếng không tồi, các loại tổng nghệ cùng phỏng vấn đều chờ hắn. Album chủ đánh khúc mới vừa chế tác hoàn thành, MV còn không có chủ, tóm lại rất vội. Chi triệt hôm nay muốn cùng tiết mục tổ cùng nhau tham gia tranh đài tổng nghệ tuyên truyền tân kịch tân ca, lại làm một ít trò chơi nhỏ. Mau đến tranh đài thời điểm, hắn mới nhớ tới, đây là Hồng Diệp tưởng cùng hắn cùng nhau thượng cái kia tổng nghệ. Cũng không biết này yêu vật muốn làm gì. Chỉ triệt lắc đầu. Hồng Diệp hiện tại mọi người nói đánh, thanh danh kém đến không được, ra như vậy đại sự, phòng trừng không ai dám dùng nàng. Hơn nữa hắn mội sẽ xem tướng, tách ra phía trước nói hắn có điểm phiền toái nhỏ, nhưng không phải cái gì vấn đề lớn, nói xong cho hắn một trương giấy vàng phù lại hướng hắn trên cổ tay buộc lại bảy cái đồng tiền, liền vui vui vẻ vẻ mà tiến nhà trẻ. Chi Triệt suy nghĩ hắn muội như vậy vui vẻ, hẳn là sẽ không hối hắn. Hắn là như vậy tưởng, nhưng thật chờ ngồi vào phòng hóa trang thời điểm, mới phát hiện hắn muội phiền toái nhỏ, cùng hắn giống như không giống nhau. Bên cạnh ngồi nữ minh tinh bộ dáng mỹ diễm, còn thỉnh thoảng chiều hắn vứt bị nhãn, thình lình chính là Hồng Diệp. Chi Triệt cổ họng lăn lăn, không hướng bên cạnh xem. Hồng Diệp cho rằng hắn thẹn thùng, cười duyên một tiếng, Chi Đình Lưu thật vất vả đụng phải, như thế nào không hề răng a. người bình thường làm sao gọi người khác đỉnh lưu, nàng nói chuyện mang móc, rõ ràng là ở treo trọng. chi triệt nửa điểm không bị treo chọc đến. hắn dư quang liếc cái kia từ đầu đến chân hồng diệp đặc không ra nữ nhân, không hề răng. nhưng thật ra tạo hình sư cùng hắn nhìn đến không giống nhau, trong mắt vẫn là cái kia mỹ diệm nữ nhân. nghe thấy hồng diệp thanh âm lúc sau, linh hồn nhỏ bé đều giống muốn bỏ chạy. chi triệt không thể nhịn được nữa, có thể hay không hảo hảo làm tạo hình, ta tóc đều tiêu. Tạo hình sư hoàn hồn nhi, ai nha một tiếng biện giải nói, cái gì tiêu, ngươi không biết, muốn chính là loại này hiệu quả, chờ lát nữa tới rồi sân khấu thượng tuyệt đối thượng kính. Chi triệt khí cười, hô mùi vị đều có thể nghe thấy còn nói thượng kính đâu, nay cái gì ngốc bức tạo hình sư, tuyệt. Hắn vừa giận, đối hồng diệp sợ hãi đều tan điểm. Hồng diệp toàn bộ hành trình nhìn chăm chầm hắn, còn tự cho là mỹ mạo mà thường thường câu dẫn trêu chọc, chi triệt dạ dày có điểm phiếm luôn, làm xong tạo hình đi tranh phòng vệ sinh. Nôn khan một đốn. Hắn cấp muội muội bắt cái điện thoại, "Anh anh, ta gặp phải Hồng Diệp." Chí anh đang theo Vương Tranh tranh học nhảy dây, nhưng nàng vóc dáng lùn, như thế nào đều càng không khai, vô pháp cùng đại các bằng hữu cùng nhau chơi. Vừa vận ca ca điện báo, chị anh rầu miệng nhỏ tới rồi một bên, đối với điện thoại đồng hồ nói, "Như thế nào lạ?" Chi Triệt lặp lại một lần, "Ngươi ca gặp phải Hồng Diệp." Trí anh nhìn người khác nhảy ra gần, ủ rũ địa điểm điểm đầu nhỏ, "Ác." Chị triệt, "Tiểu thí hai tử." Ngươi ca gặp phải hồng diệp, đây là phiền toái nhỏ. Chí anh không biết hắn vì cái gì cứ như vậy cấp, mèo mò đầu, là nha. Chí triệt có điểm hít thở không thông, nghĩ chờ lát nữa muốn cùng không ra mỹ nhân lên đài hô động, cả người đều không tốt. Hắn đem điện thoại xủy trong túi, không phải điện thoại, hiên nang lắm liệt nói, Chí anh anh, chờ lát nữa ngươi ca là chết như thế nào, ngươi liền nghe đi. Chí anh khấu khấu sọ náo. Ác. Chí triệt nôn khan trong chốc lát, đi ra ngoài rửa rửa tay Làm đủ chuẩn bị tâm lý mới ra cửa, kết quả mới ra đi, liền đụng phải kia trương không ra mặt. Chi triệt, nôn. Hắn chạy nhanh che miệng lại. Hồng Diệp vốn dĩ muốn dán lại đây, vừa thấy vẻ mặt của hắn, bất mãn như như mày, người ghét bỏ ta. Chi triệt, biết còn không rời ta xa một chút. Vừa mới nói một câu, lại tưởng phun, hắn chạy nhanh che thượng. Hắn nói như vậy bằng thẳng, Hồng Diệp ngược lại cười, chậm rãi hướng hắn tới gần, mị nhãn như tơ, ngươi người này còn rất có ý tứ nha. Hắn người này nhảm chán thấu. Chi triệt đang muốn nói như vậy, Hồng Diệp cũng đã khinh trên người tới, duỗi tay liền phải ôm lấy hắn. Chi triệt nhìn nàng đầy người huyết, sắc mặt biến đổi, đang muốn móc ra phụ triệt, trên cổ tay hệ tơ hồng đống nhiên buông lỏng, bảy cái đồng tiền mang theo nùng liệt kim quang, len ken rung động bay về phía Hồng Diệp. Hồng Diệp chính mình tìm đường chết ly đến thân cận quá, chưa kịp trốn, bị đồng tiền xuyến mang theo kim quang như vậy va chạm, cả người liền bỗng nhiên bẹp. Chi triệt chơ mắt nhìn trên người nàng huyết sắc một chút tiêu tán, cốt nhục một chút biến mất, cả người bẹp thành một trương da phiêu trên mặt đất, đồng nhiên sắc mặt trắng bệnh, dạ dày quay cuồng, chạy nhanh che miệng lại. Ra người rơi xuống trên mặt đất liền biến thành bức họa cuộn tròn, đồng tiền xuyến hướng lên trên một bó, cùng hệ ở hắn trên cổ tay một cái dạng. Chi triệt biết đó là thật sự ra người, cảm giác rất ghê tởm, không dám chạm vào. Hắn lấy ra di động, nhỏ giọng hỏi muội muội, nàng biến trở về ra, hiện tại làm sao bây giờ? Chi anh. Ca ca mang về nhà, anh anh đem nó thiêu nha. Chi Triệt nín thở, phiếm nổi ra gà đem ra người bước họa cuộn tròn bắt lên. Hắn mang theo ra người bước họa cuộn tròn trở lại phòng hóa trang, giao cho người đại diện, lâm lên sân khấu, Tạo hình sư đột nhiên hỏi, "Chi Triệt, vừa rồi Hồng Diệp giống như đi theo ngươi mặt sau đi ra ngoài, ngươi thấy nàng sao?" Chi Triệt hồn vía lên mây, ta tưởng rửa tay. Vừa rồi vị này đỉnh lưu giặt sạch đến có 10 lần tay, không biết chịu cái gì điên. Tạo hình sư sửng sốt một chút, lại hỏi Ngươi thấy Hồng Diệp sao? Chi triệt lấy lại tinh thần, không. Tranh đài cho rằng nàng trốn chạy, không có biện pháp, đành phải mắng vài câu kim chủ không làm người, lâm thời chém rất người này phân đoạn. Vừa vận tỉnh ai mắng? 44. Thấn Giang Đầu phát. Chi triệt là đem bức họa cuộn tròn dùng bao ni lon trang giao cho Đậu Hưng an. Đậu Hưng an nháo không do hắn từ chỗ nào làm cho cổ họa, bị dặn dò cũng không nhúc đích, chính là nhìn mặt trên tơ hồng đồng tiền rất mới lạ, còn rỗi tay sờ sờ. Không cẩn thận đụng tới bức họa cuộn tròn, lại cảm thấy cổ họa tài chất rất đặc thù, so với hắn mu bàn tay đều nụt, rất làm người buồn bực. Đậu Hưng An tò mò không được, chờ tiết mục lục xong, nhà mình nghệ sĩ ra tới, hắn mới hỏi khởi cái này. Chi triệt vốn gì đã không như vậy Lê Tưởng, lúc này thấy trong suốt bao ni lon ra người bức họa cuộn tròn, lại bắt đầu khởi nổi ra gà. Hắn đem xe tòa thượng đệm kéo xuống tới tùy tiện hướng lên trên một bọc, nhìn liếc mắt một cái Đậu Hưng An, đung nhiên lộ ra một mặt không có hảo ý cười. Đậu ca, ngươi thật muốn biết đây là thứ gì? Ngậy! Đậu hương an có điểm sờ không được đầu óc, Chi triệt khỏe môi một câu, chính là ngươi lần trước nói đặc biệt xinh đẹp cái kia nữ minh tinh, người là sớm mấy trăm năm trước nhân vật, không biết dùng cái gì tà thuật đem chính mình ra lột xuống dưới, sống đến bây giờ. Lần trước phao huyết khôi phục nhân thân, mới vừa bị ta muội bảo bối thu phục. Liên tính nói quỷ chuyện xưa, cùng người chia sẻ một chút đều có thể không như vậy sợ hãi, càng đừng nói yêu vật đã bị bắt lên. Nói ra lúc sau, Chi Triệt đống nhiên cảm giác không như vậy không xong. Hắn hảo, đầu ưng an không hảo. Hắn chố mắt nhìn về phía xe tòa góc bọc ra người bức họa cuộn tròn, ra đầu tê dại, hận không thể đem vừa rồi sờ đến bức họa cuộn tròn tay cấp chém. "Chi Triệt, ngươi cũng quá không phúc hậu." Chi Triệt đang chuẩn bị lại vui sướng khi người gặp họa một câu, bên cạnh bao vây kín mít đệm, đột nhiên truyền ra khó chịu lại bén nhọn giọng nữ, "Chi Triệt, phóng ta đi ra ngoài, hỗn đảng. Chi Triệt sắc mặt cứng đờ. Chạy nhanh luống cuống tay chân lấy ra hắn mội cấp kia trường hoàng phù giấy chụp đi lên. Ra người bức họa cuộn tròn thê lương mà kêu một tiếng, liền không lại chuyển ra thanh âm. Chi triệt cái chán đổ mồ hôi, tùy tay lau một phen, nghĩ mà sợ nói, chạy nhanh về nhà. Cho nên, ngoạn ý nhi này muốn như thế nào thiêu hủy. Ra người bức họa cuộn tròn bãi ở trên bàn, chi triệt xa xa nhìn, nửa điểm đều không nghĩ gần chút nữa. chỉ anh đang ngồi ở trên sofa sụp cẳng chân nhi, cắn ống hút uống nước trái cây, nghe vậy lại thanh nói đem nó thiêu hủy thì tốt rồi nha. Nói xong, nàng chậm gì gì từ trên sofa dịch đi xuống, đem nước trái cây ly đặt lên bàn, vươn tay nhỏ liền cầm lấy bức họa cuộn tròn. Chi triệt đồng tử rụt một chút, vội vàng tới gần một bước, túi người đứng ở nàng bên cạnh, ánh mắt cảnh giác. Tiểu gia hỏa không nửa điểm sợ hãi, tay nhỏ rối ra, trực tiếp liền đem bức họa cuộn tròn thượng đồng tiền sâu cầm xuống dưới. Đồng tiền mới vừa lấy rớt, bức họa cuộn tròn tựa như sống giống nhau, hơi mỏng bên ngoài quay cuộn lên, phảng phất có thứ gì ở kích động bên trong truyền ra thê lương tiếng thét chói tai, phóng ta đi ra ngoài, thế nhưng thiết kế hại ta, chỉ triệt, ta muốn giết ngươi. Chỉ triệt càng muốn phun ra, nhìn hắn muội thịt hô hô tay nhỏ, muốn cho nàng đem bức họa cuộn tròn ném, anh anh. Chỉ anh bẹp bẹp miệng nhỏ, tiểu bạch móng nuốt nắm chặt, không vui mà nói, xấu đổ vật ngoan ngoãn, bằng không anh anh sẽ lập tức đem người thiêu hủy nga. Hồng Diệp phi một tiếng, đeo cái không biết từ chỗ nào làm ra bảo bối liền cho rằng đánh bại triệu già nương sao, con thiêu hủy ta, nằm mơ. Ngươi lấy cái gì thiêu? Chí anh nắm chặt lung tung đạn đang bức họa của tròn, ngoan ngoãn mềm mại mà nói, ta muội chân hỏa nha. Hồng Diệp đống nhiên an tĩnh. Nàng chỉnh trương ra người đều an tĩnh, ngay sau đó bắt đầu không tự giác mà dùng mình. Chí anh nói xong, tiếp theo nhăn lại tiểu giữa mày, mãi hô hô mà mở miệng. Tiểu đồng tiền không phải chỗ nào làm ra bà bối, là anh anh món đồ chơi, nó đi theo anh anh cùng nhau lớn lên, liền trở nên siêu cấp lợi hại lạc. Ra người bức họa cuộn tròn truyền ra Hồng Diệp hoảng sợ lại không tin thanh âm, ngươi vui bùa cái gì vậy? Bạch Hữu ở bên cạnh bàn, đông nhiên mở miệng, ngươi còn không có phát hiện sao, tiểu gia hỏa trên người công đức kim quang cường đại vô cùng, tưởng ôn dưỡng kiện pháp khí ra tới, lại dễ dàng bất quá. Chí anh nghe xong, đắc ý mà cong cong mắt to, đúng vậy là Hồng Diệp lúc này mới nhìn thẳng vào khởi tiểu gia hỏa trên người lực lượng cường đại, nàng cảm thụ được kia cổ trước người năng ý, không thể tin tưởng nói, ta sống 500 nhiều năm Gặp qua lợi hại nhất cao tăng cũng không có khả năng có nhiều như vậy công đức, sao có thể? Bạch Hữu cười nhạo một tiếng, tiến lặng chửi thầm. Cao tăng làm sao vậy? Hắn từng gặp qua một cái sáu thế người lương thiện, trên người cũng chưa như vậy đủng liệt công đức kim quang. Mà ở truyền thuyết, tu đủ thập thế không phá giới, người liền có thể thành tiên. Nhưng nói trở về, cũng chỉ có thánh nhân có thể tu mãn thập thế đi, này vốn dĩ chính là cái nghịch biện. Ít nhất hắn gặp qua cái kia sáu thế người lương thiện, sống đến thứ bảy thế khi. Gần bởi vì ngây thơ vô chi lấy ná giết chỉ điểu, trước mấy đời tích lũy liền bởi vậy kiêm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Bạch hữu nhìn về phía tiểu gia hỏa. Lại nói tiếp, những cái đó người lương thiện vốn chính là phàm nhân, không biết chính mình thân phụ công đức, đảo cũng không đáng tiếc. Tiểu gia hỏa liền kỳ quái, nàng những cái đó bản lĩnh sinh ra liền sẽ, căn bản không giống bình thường phàm nhân. Nhưng kêu một tay vẽ bùa xem tướng bản lĩnh xuất thần nhập hóa, thấy thế nào cũng vẫn là phàm nhân, nhiều lắm tính cái tu luyện giả. Chí anh vẫn luôn có thể thấy xấu đổ vật nguyên hình, tuy rằng bị khen cao hứng, nhưng là không muốn nghe thấy nàng nói chuyện. Thấy nàng rong dài cái không để yên, chí anh trắng non khuôn mặt nhỏ lôi kéo suy sụp, miệng nhỏ nói thầm véo khởi chỉ quyết. Xấu đổ vật hại nhiều người như vậy, đến phía dưới cũng là muốn vào 18 tầng địa ngục, anh anh không cần siêu độ người, dơ hề hề, trực tiếp tiêu hủy. Tuy rằng kêu lên nhận người ngại, nhưng không gọi cũng đến lập tức bị thiêu hủy. Hồng Diệp thoát không khai thần, hoảng sợ dưới dết heo giống nhau hy lên tiêu đến chỉ triệt cùng phương duệ mấy cái sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. đúng lúc này, một trận tiếng rít truyền đến, trong phòng ngủ đống nhiên bay ra cái đen tuồn đồ vật, rào rào một tiếng xuyên thấu phòng khách trung gian gô đặc bàn ấy. thuận tiện từ ra người bức họa cuộn tròn thượng xuyên đi xuống, ra người bức họa cuộn tròn bị chạm thành hai đoạn, tiếng tiêu biến mất đồng thời, nứt thành hai nửa vỡ vụn bên cạnh, bên ngoài giống hắc tận giống nhau dần dần trừ khử, cuối cùng toàn bộ biến mất không thấy. ra người bức họa cuộn tròn liền như vậy không có. Mâu đen kiếm dựng ở cứng rắn gỗ đặt trên bàn, an an tĩnh tĩnh, bỗng nhiên lại vang lên rất nhỏ vết giản thanh. Trong phòng khách mấy cái một lệ đều ngây người, giống ấn nút tạm dừng. chỉ anh bóp chỉ quyết tay nhỏ bông ra, tiến lên đem hắc kiếm ôm ra tới, nói thầm nói, xấu đồ vật dơ hề hề, tiểu hắc hắc về sau không cần ăn lạc. Chi triệt nhìn mắt trên bàn đại lỗ thủng, cảm giác này kiếm rất sắc bén, xem hắn muội trực tiếp thượng thủ ôm, tao mày qua đi, đây là từ hoa trung của mộ mang ra tới kia đem. Chi anh điểm điểm đầu nhỏ. Ngại thanh nói, tiểu hắc hát, hát nhưng ngoan, vẫn luôn ở anh anh trong phòng ngủ ngủ đâu, không ai bồi nó, nó cũng không tức giận. Nói, nàng cộp cộp cộp chạy về trong phòng ngủ. Chi triệt chạy nhanh cùng qua đi. Sau đó hắn liền thấy hắn muội chính đem hát kiếm hướng một cái hình chữ nhật hộp trang. Hộp phu mềm mại đẹm giường, cái cái tiểu chăn mỏng, còn thả cái bỏ túi gối đầu, hình như là cấp món đồ chơi hùng gối, bị nàng lộng tới nơi này. Hắn muội ôm cùng nàng không sai biệt lắm cao đại hát kiếm bỏ vào đi giống chiếu cố hoa hoa như vậy cho hắn cái hảo tiểu trăn, dịch dịch góc chan, giống mô giống dạng, chi chiết khóe miệng chịu chịu. Hắn tổng cảm thấy kia đem màu đen kiếm có linh tính. Lúc này bị cái tiểu nãi hoa như vậy chiếu cố, không biết cái gì tâm tình. Hắn đến gần đi xem. Ngoài dự đoán, hắc kiếm kiếm phong cũng không sắc bén, ngược lại như là quang hoa nội ẩn, chấm hắc chấm hắc. Quang tử kiếm phong thượng xem, khả năng liền cái vỏ táo đều tức không tốt. Này kiếm còn rất phối hợp hắn nguội. Liên ở trường hộp an từng nằm, cũng không hề răng. Không đúng. Chi triệt bỗng nhiên cảm thấy chính mình não bổ ra điểm vấn đề, nhân ra vốn dĩ chính là cái kiếm, liền tính lại có linh khí, có thể ra cái gì thanh. Hắn thật là bị không ra mỹ nhân cấp ghê tởm hồ đồ. Chi triệt lắc đầu, thấy sự tình rốt cuộc giải quyết, hỏi, anh anh, Hồng Diệp yêu quái lao tìm ta là cái gì duyên cớ, ta cùng nàng giống như không có gì giao thoa. Chi anh nhìn mắt ca ca, miệng nhỏ một liệt, giống như rất kiêu ngạo. Bởi vì ca ca quá hương lạc, chi triệt suy nghĩ chính mình lại không phải đường tăng, hương. Hắn bế lên muội muội đi ra ngoài, tiểu gia hỏa hoa ở trong lòng ngực hắn nói thầm nói, ca ca khí vận thực hảo, cho nên mới sẽ bị xấu đổ vật theo dõi nha. Chi triệt nghe thấy nàng lời này, quả thực không biết chính mình nên khóc hay nên cười. Bị yêu vật theo dõi là cái gì chuyện tốt sao? Tiểu thí hài tử thật không biết chết tự là viết như thế nào. Hồng Diệp sự tình hạ màn, nhưng trên mạng còn không có lạc. Phát sóng trực tiếp ca sự tình vừa qua khỏi đi ba ngày không đến, hồng diệp nhiệt độ chính thịnh, như vậy mấu chốt thời điểm không phát hủy bổ không lộ mặt, càng thêm khơi dậy các vong hưu lửa giận Phật náo loạn như vậy một hồi cực độ ác liệt diễn, nàng liền nửa câu công đạo cùng xin lỗi đều không có, có phải hay không quá kiêu ngạo điểm. Chờ đến ngày thứ ba người này còn không có hẻ răng, An dưa quần chúng nhóm tức giận đến không được, nhưng rốt cuộc thời gian trôi qua, chuyện này nhiệt độ cũng không bằng mới ra tới lúc ấy. Nhiệt chiếu mất đi. Phát tiết thức thanh âm thiếu rất nhiều, bắt đầu có người phân tích chuyện này, nói mặc kệ Hồng Diệp có hay không cho người ta hạ cổ, có phải hay không dưỡng tiểu quỷ, nhưng ngày đó nàng fans nếu là tiếp tục đi xuống, khẳng định muốn gây thành thảm họa, này nhiều dọa người a. Truyền thông nhóm theo sát nhiệt điểm, đem phát sóng trực tiếp ca người nhà bằng hưu phỏng vấn cái biến, đều buồn bực không biết sao lại thế này. Trên mạng cũng có người quen ngôi đầu, nói hắn thế giới thật rất bình thường một người, không nghĩ tới ở trên mạng thế nhưng có thể điền phê thành như vậy. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Các vong hữu nhìn các loại phỏng vấn bình luận, cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Ngày thường nhìn rất bình thường người, vì cấp một cái liền mặt cũng chưa như thế nào lộ quá nữ minh tinh đoạt đứng đầu, đều phải để đao ra cửa chém người. Vạn nhất bên người liền cất giấu dễ dàng như vậy bị mê hoặc người, bọn họ ở bên cạnh đã chịu hương cập bị chém làm sao bây giờ. Đại não đơn giản nhiều lắm là Xuân, ít nhất không ảnh hưởng những người khác, nhưng nếu là thành pháp chế giả, vậy Xuân thả hỏng rồi, nguy hại xã hội a. Các vong hưu bắt đầu tự phát soát Hồng Diệp lăn ra dưới giải trí mục tử. Bọn họ không biết ra hỏa này đã sớm thanh yên, không trâu ngồi nhưng lăn. Hồng Diệp chuyện này rất làm người sợ hãi, vừa vặn mọi người đều đang xem cùng nhau thám hiểm đi, bên trong khách quý đề tài độ đều rất cao, liền đi theo hàng huyên lên. Nhân khí tối cao hai anh em không cần phải nói, phát sóng tới nay đều là chơi ngạnh, mụ mụ phấn phật hệ dưỡng ngay con, mắng nhất hung chính là ca ca, còn rất có ý tứ. Mặt khác khách quý cũng đều làm cho người ta thích. Hy vọng nghiên tỷ có thể tiếp cái đại mỹ nhân kịch bản phiên hồng. Rốt cuộc ai không thích vừa thơm vừa mềm tỷ tỷ đâu đầu chó. Anh anh muốn ôm một cái gì ở gờ. nhạc chính là đơn giản nam sinh viên, khí chất tương đối thoải mái thanh tân điểm, nhưng cũng thái bình bình vô kỳ, không biết như thế nào tiến tổ. Thường thường vô kỳ còn hảo, ta nhìn mã lý thụy có điểm thận đến hoảng, tiết mục đều ba sáu kỳ, hắn một lần mặt cũng chưa lộ quá, che đến kín mít, còn hấp dẫn một đợt h y hề phấn, đều như vậy lên phố ẩn giấu đều nhìn không ra tới. Chỉ làm ánh lưới cũng không có gì, liền sợ hắn cùng Hồng Diệp giống nhau có vấn đề, đến lúc đó giới giải trí một đống kỳ kỳ quái quái người, này tư thế. An dưa quần chúng nhóm bị Hồng Diệp sự làm sợ. Cùng nhau thám hiểm đi họp phỉ xỉ ổ ấy bổ phía dưới quay đầu liền chắt một đống người, yêu cầu tiết mục tổ đừng làm thân bí, lập tức công khai mã lý thủy diện mạo thân phận tin tức, làm cho quảng đại khán giả yên tâm. Thượng như vậy nhiều kỳ tiết mục cầm như vậy nhiều tiền, lộ cái mặt hẳn là không thành vấn đề đi. Hắn không dám lộ mặt có phải hay không có vấn đề. Phát sóng trực tiếp sự kiện ảnh hưởng quá lớn, mỗi người cảm thấy bất an, tiết mục tổ rất sốt ruột, chạy nhanh liên hệ ảo thuật ra người đại diện, hỏi hắn có thể hay không làm mã lý thụy phối hợp lộ cái mặt. Người đại diện cũng rất làm khó, nói này mặt vô pháp lộ, vạn nhất thật lộ, kia tiết mục tổ mới là muốn đại họa lâm đầu. Hồng Diệp cùng xác gớp cái nào càng doan người. Tùy tiện khai cái đầu phiếu, các vong hưu hiện tại khẳng định sẽ tuyển hướng Diệp. Nhưng thật làm cho bọn họ ở trên TV nhìn đến cái sắc ước, liền không được. Không đem tiết mục tổ tạc mới là lạ. Mã Lý Thụy cùng người đại diện làng nửa năm trước nhận thức, khi đó hắn mới vừa sống lại, từ kim tự tháp đi bộ đến bến tàu, vốn dĩ tưởng về nhà, kết quả mơ màng hồ đồ nhập cư trái phép tới rồi Hoa Quốc. Đến nay hai cập trên mạng còn có hai chương người qua đường chụp hắn ảnh chụp, nói hắn là niên độ tốt nhất sắc ước cổ. Tới rồi Hoa Quốc lúc sau, Mã Lý Thụy gặp được hảo tâm lại lớn mật người đại diện. Mới biết được bên ngoài sớm qua 800 năm, chính mình ra phòng chừng cũng không có. Dù sao không có gì nhận thức người, hắn liền ở chỗ này dàn xếp xuống dưới, nửa năm qua rửa bản lĩnh kiếm lời không ít tiền, qua đến cũng không tệ lắm. Nhưng làm hắn ở trước màn ảnh lộ mặt, đó là trăm triệu không được. trừ bỏ kia tầng màu trắng băng vải, thôi khô gì dạng hắn gì dạng, thật lộ mặt đến đem khán giả hù chết. Mã Lý Thụy lần đầu gặp gỡ lớn như vậy phi thoái, có điểm khổ sở. Khổ sở không chỉ là bởi vì tha hương đất khách, liên hắn hiện tại này phó tôn vinh, trở về cố hương cũng muốn bị người sợ hãi ghét bỏ, nói hắn là cái quái vật. Mỗi lần hắn thấy chỉ triệt cùng hàng nhạc lỏa lộ ở bên ngoài làn da đều thực hâm mộ, bọn họ có thể ăn có thể cười, còn có thể đối với màn ảnh nói chuyện, là khỏe mạnh nhất đại nam hài, hắn sinh thời cũng là như vậy. Nhưng mà hắn hiện tại phải vì người khác mắng hắn là quái vật mà lo lắng. Hắn sợ chính mình bị người từ nơi này đuổi đi, hoặc là đem hắn trảo tiến phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Người đại diện cũng sầu đến hoảng. Đang lo đâu, Lý Sản xuất đông nhiên phát tới tin tức, huynh đệ, rốt cuộc sao lại thế này a? Người đại diện biết hắn so tiết mục tổ biết đến nhiều điểm, không có biện pháp, chỉ có thể nói với hắn, Lý Sản xuất, nhà ta mã Lý Thụy là cái sắc ước, vô pháp lộ mặt ta. Lý Sản xuất phát lại đây một cái dấu chấm hỏi. Người đại diện đem mã Lý Thụy duy nhất một trương tự chụp chiếu cho hắn đã phát qua đi. Lý Sản xuất vui vẻ, trên vẻ mặt băng vải là có thể kêu sắc cướp a, này lừa dối người thủ đoạn cũng quá cấp thấp. Người đại diện không có biện pháp, lại lâm thời cấp mã Lý Thụy chụp một trường không có băng vải phát qua đi. Phát xong lúc sau bên kia thật lâu không hồi phục, người đại diện cân nhắc vị này đại sản xuất có phải hay không cấp dọa hôn mê, lại bắt đầu phát sầu. Qua nửa giờ, Lý Sản xuất rốt cuộc trở về hắn tin tức. Anh anh tiểu đại sư ở Hạ Thành đâu? Ta mới vừa hỏi, thời gian rất đầy đủ, người mang mã Lý Thụy qua đi nhìn xem đi. Người đại diện ngốc, nhìn cái gì? Lý Sản xuất cũng bị hỏi ở, do dự trong chốc lát nói. Tiểu đại sư rất toàn năng, vẽ bùa xem tướng thực sở trường, liền vu cổ đều sẽ, các người đi hỏi một chút, vạn nhất có thể giải quyết phiền phải đâu. Người đại diện cảm thấy hắn khẳng định là bị dọa tròn váng. Bất quá hiện tại biện pháp gì đều không có, rồi nhặng không đầu loạn đâm tổng so lo lắng xuống cường. Người đại diện bắt được lý sản xuất cấp địa chỉ, lãnh nhà mình ảo thuật ra chạy tới cảnh thái trường đình, tới rồi lúc sau ngồi vào nhân ra trong phòng khách, vẫn là một trương ngủ rũ mặt quẹ môi dùng sức hướng lên trên sả đều ngăn không được cái loại này hủ rũ. Trong nhà rất ít tới khách nhân, trí anh vừa vận tan học ở nhà, điểm chân nhỏ cấp hai người đổ nước trái cây, cộp cộp cộp ôm chạy tới. Hai người sợ nàng quăng ngã, chạy nhanh tiếp nhận tới. Người đại diện hai tay phủng trụ nước trái cây, căng ra đầu cùng tiểu gia hỏa giải thích, hiện tại khán giả đều muốn cho mã lý thụy lộ mặt, nhưng là mã lý thụy tình huống. Hắn không thể lộ mặt, lộ mặt liền xong rồi. Tiểu gia hỏa ngây quay tròn nhìn liếc mắt một cái mã lý thụy kính dâm cùng khẩu trang, tán đồng địa điểm điểm đầu, ngại thanh nói, đái đái quá xấu. người đại diện ngọng bước một lát, mới ý thức được nàng đang nói nhà mình ảo thuật ra. đái đái. mã lý thụy trên người thật đúng là rất nhiều đái đái. phi băng vải, mã lý thụy có thể nghe hiểu đơn giản tiếng trung, hắn nghe được quá xấu, ý thức được tiểu gia hỏa hẳn là có thể nhìn đến bộ dáng của hắn, nháy mắt khổ sở lên, chỉ kém không đỉnh đầu cùng cái tiểu mây đen. Chí anh nhận thấy được hắn cảm xúc, vội vàng phụng trụ hắn tay tay, nại hô hô an ủi nói, đái đái tuy rằng xấu, nhưng là anh anh nhưng lợi hại lạ có thể làm đái đái trở nên không như vậy xấu. Mã Lý Thụy mèo mó đầu, vì cái gì không phải trở nên đẹp đâu. Chí anh nói xong lại nói, đái đái ở chỗ này trụ hạ đi, anh anh bày ra lợi hại tụ nguyên trận, đến lúc đó đái đái là có thể lộ mặt lạc. Mã Lý Thụy chấp chớp mắt, người đại diện nửa tin nửa ngờ. Chí anh lại một người mãi hô hô mà nói thầm nói chính là ở tụ nguyên trận khôi phục cũng muốn đã lâu đâu anh anh yêu cầu phỉ thúy ngọc thạch thật nhiều thật nhiều bằng không đái đái đã lâu đều không thể thấy đại ra. nàng nói tiểu độ ngực một nổi giận liền phải kêu ca ca người đại diện nhìn nàng khẩu hình vội vàng đình chỉ tiểu đại sư vân vân mã lý thủy ở tại nơi này liền đủ phiền thoái như vậy quý đồ vật chỗ nào có thể cho các ngươi ra tiền đừng có gấp ta đi mua mặc kệ có hay không dùng tốt xấu là lý sản xuất giới thiệu hai người bọn họ cùng đường liền tính rời đi tiết mục tổ cũng muốn rửa phát sóng trực tiếp biểu diễn ăn cơm chỉ có thể đem hy vọng đặt ở này mặt trên người đại diện nói liền hỏi muốn nhiều ít cái gì tỷ lệ chí anh đen lúng liếng mắt to ở trong phòng khách quét quét đông dưng sáng ngời chỉ hướng tân đổi đại bàn trà nhiều như vậy liền đủ lặc người đại diện đào tạp động tác đung nhiên dừng lại tiểu gia hỏa nghĩ đến muốn giúp đái đái biến đẹp chính vui vẻ đâu cùng hắn lượng lượng chính mình trên cổ tay phỉ thúy vòng tay anh anh nguyên khí đặc biệt nùng đái đái cũng không thể kém quá nhiều nga Người đại diện tròn váng, loại này tỷ lệ đống lớn vì thúy, đem hai người bọn họ bán đều mua không nổi a? Không đúng, đem mã lý thủy bán cho sinh hóa công ty cùng phòng thí nghiệm có lẽ còn có khả năng. Chi triệt toàn bộ hành trình bên cạnh nhìn, nhạc không được, thấy người đại diện như vậy xấu hổ, cười nói, mã lý thủy bản lĩnh vẫn là không tồi, ta cho các người giới thiệu cái đại lão bản, cho hắn công tác một đoạn, hắn chuẩn có thể trả nổi này đó thù lao. Cựu Nguyên Lương cùng ngày liền thấu hai dương ngọc thạch đưa lại đây. Thanh Dương Ngọc Thạch đảo ra tới thời điểm, thanh âm len ken rung động, rơi trên mặt đất giống một tảng lớn động lại thúy tuyền bị đánh nát, làm người đi theo tàn nát cói lòng. Tiểu gia hỏa mắt to đều sáng, nâng lên tiểu thủ thủ, ngại hô hô trong thanh âm lộ ra kinh ngạc cảm thán, hoa. Một đám người ở bên cạnh nhìn, hô hấp đều dồn dập lên, hai mắt say xe, chỉ triệt gãi gãi đầu, cũng cảm thấy tình cảnh này xa xỉ quá mức, mỹ là mỹ, bị đánh ra đi đến nhận người mắng. Chỉ có tiểu gia hỏa không biết này đó Ngọc Thạch giá trị kinh ngạc cảm thán xong rồi liền cộp cộp cộp chạy tới, xuống tay bắt đầu chuẩn bị tụ nguyên trận. Tụ nguyên trận là sử nguyên khí hội tụ đến một chỗ trận pháp. Những thuật sĩ có thể sử dụng nguyên khí tu luyện, người thường cũng có thể dùng nguyên khí tẩm bổ thân thể, trở nên tuổi trẻ khỏe mạnh. Mã Lý Thụy tuy rằng toàn thân trên dưới chỉ còn xương cốt cùng da, nhưng ở nàng dưới sự trợ giúp, chỉ cần nguyên khí đầy đủ, vẫn là có thể khôi phục bình thường. chí anh bãi xong trận, trong phòng khách người bỗng nhiên đều tinh thần rung lên, cảm thấy cả người thoải mái rất nhiều giống như chung quanh hoàn cảnh đông nhiên liền thay đổi. Như vậy còn không có xong bọn họ chơ mắt lại nhìn tiểu gia hỏa chạy tiến trong phòng ngủ, phiên trong chốc lát, lấy ra tới một bộ tiểu bố bao. chi triệt không chạm qua tiểu gia hỏa tiểu bố bao vây, vẫn luôn là nàng chính mình phóng, thấy thế nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Chỉ anh miệng nhỏ một liệt, đem một loạt ngân châm lượng cho đại gia xem. Anh anh muốn đem đái đái huyệt vị đả thông, như vậy là có thể thực mau khôi phục lạc. Người đại diện đầu tiên là tưởng ngoạn ý nhìn này thật có thể làm cái nãi hoa tùy tiện chắc sao. Sau đó tưởng tượng, mã Lý Thụy toàn thân trừ bỏ xương cốt chính là ra, giống như cũng không có gì không thể chắc, chẳng sợ làm tiểu ra hỏa tùy tiện chắc chơi cũng không thành vấn đề. Sự tình liền như vậy định ra. Cùng nhau thám hiểm đi học phỉ xỉ ổ hầy bổ phía dưới còn náo nhiệt, sôi nổi yêu cầu mã Lý Thụy lộ mặt. Không lộ mặt cũng đúng, rốt cuộc hắn ma thuật vẫn là không tồi, bởi vì bề ngoài nguyên nhân không nghĩ lộ mặt có thể lý giải. Nhưng là kia thân kín mít hắc y gì thường có thể hay không cởi à, nhìn giống tùy thời có thể rút dao bộ dáng, mang cái khẩu trang là đủ rồi đi. Tiết mục tổ nhanh lên đáp lại, chúng ta không cảm thấy nhiều khốc, không cần loại này mạnh lưới. Vốn dĩ cho rằng lần này cũng muốn không kết quả, không nghĩ tới tiết mục tổ thật đúng là cấp gia đáp lại. Cùng nhau thám hiểm đi về mã lý thủy tự xuất đạo tới nay, liền vẫn luôn lấy thần bí kỳ người. Trước nay không ai gặp qua hắn gương mặt thật, hắc y ở dưới rốt cuộc là ai, tin tưởng mọi người đều rất tò mò Bất quá không nên gấp gáp, lần thứ tư thu, cũng chính là cuối cùng tam kỳ tiết mục, tiết mục tổ đem vị đại gia bật Mỹ-Nga, thỉnh liên tục chú ý cùng nhau thám hiểm đi. An dưa quần chúng nhóm rốt cuộc ngừng nghỉ. Tiết mục tổ cũng bắt đầu hạ thủy quân. Xem ra tiết mục tổ là chuẩn bị đem mã lý thủy gương mặt thật lưu đến cuối cùng a hảo chờ mong, ta thật sự siêu muốn biết. Cho nên vẫn là kịch bản a cùng nhau thám hiểm đi kịch bản luôn lại như vậy thú vị, ai ai. Các người tiết mục tổ thủy quân cùng kịch bản giống nhau liền không thể mua quý điểm sao? Phục, vậy chờ nhìn xem đi. trên mạng thanh âm cuối cùng tạm thời bình ổn, người đại diện nhẹ nhàng thở ra, bất quá cũng có chút vì sắp đã đến lộ mặt lo lắng. hắn sau khi đi, mã lý thụy giữ lại, hắn mũ khẩu trang kính dâm đã toàn bộ lấy rớt, toàn bộ đầu cổ đều là nghiêm mật màu trắng băng vải. chí anh cầm châm tới gần, sợ hắn sợ hãi, tay nhỏ sờ sờ hắn đầu, đái đái không cần sợ hãi nga, anh anh sẽ nhẹ nhàng. mã lý thụy gãi gãi đầu, hơi gật đầu. Chi triệt ở cửa ôm ngược lập, vây xem muội muội cấp nhà mình đứa ở Kim Kim. Vốn dĩ rất nghiêm túc trường hợp, hắn muội kia tiểu thịt tay méo thật dài châm, cố tình như là ở quá mọi nhà. Hơn nữa người bình thường tùy tay là có thể duỗi đến khoảng cách, nàng đến cuộn cuộn cuộn chạy mấy cái qua lại, bằng không cánh tay quá ngắn với không tới. Quả thực quá buồn cười. Vì thế một hồi vốn dĩ đứng đắn phục kiện, Phương Duệ cùng chỉ triệt mỗi ngày ngẫu nhiên đi ngang qua trong chốc lát, Bạch Liễu liền càng không cần phải nói, ỉ vào. Chính mình là chỉ miêu trực tiếp ở phòng cho khách chat hoa. Tiểu tổ tông kim kim thời điểm, hắn xem cái nhạc A, tiểu tổ tông không ở thời điểm, hắn lười biếng ở trên ban công bản, nghiên cứu nghiên cứu trên giường này hàng hải ngoại. Mã Lý Thụy bị bọn họ xem rất ngượng ngùng. Bất quá ở tiểu đại sư dưới sự trợ giúp, hắn thế nhưng thật sự cảm thấy trên người dần dần tràn ngập sinh cơ. Kia chỉ miêu không nhìn chầm chầm hắn thời điểm, hắn trộm đem băng vải sốt lên xem qua, bẹp rất làn da đã mắt thường có thể thấy được mà khôi phục sinh cơ. Hư rất cốt nhục cũng ở trầm rãi tràn đầy lên, hết thể đều ở biến hảo. Vốn dĩ thứ gì đều ăn không hết, hiện tại cũng có thể cùng đại gia cùng nhau ăn cơm. Đi vào Hoa Quốc nửa năm nhiều, hắn lần đầu nhấm nháp tới rồi những cái đó mỹ thực, quả thực cảm động đến tưởng khóc lóc thẳng thiết. Chiếu cái này khôi phục tốc độ, hắn nhất định thực mau là có thể quang minh chính đại mà xuất hiện ở đại gia trước mặt. 45. Thấn Giang Đột Phát Mã Lý Thụy ở chính mình ra mấy ngày này, chỉ anh trừ bỏ giúp hắn chăm cứu, chính là xem ạ niệm phiến. Thẳng đến ngày nọ từ nhà trẻ trở về, khuôn mặt nhỏ kéo lắc lắc nói cái kinh thiên tin dữ. Tiểu Phương, anh anh muốn cuối kỳ khảo thí. Phương Duệ đang chuẩn bị tiến phong bếp, thấy nàng này phúc củ rũ tiểu bộ dáng giờ khóc giờ cười, yên tâm đi, anh anh như vậy thông minh, khảo thí nhất định không có vấn đề. Chỉ anh không tự giác mà rảo ngón tay đầu, có điểm trọt dạ, là như thế này không sai lầm Nhưng là anh anh điểu ngữ học hào kém. Các bạn nhỏ đã nói thực lưu loát, anh anh còn sẽ không biết tiểu viết văn đâu. Phương Duệ đã thói quen nàng quản tiếng Anh kêu điều ngữ, trong đầu tự động hết thay đổi, đi theo phun Tào nói, các ngươi trường học cũng quá không làm người, mới thượng nhà trẻ đâu, viết cái gì tiểu viết văn, ta năm đó sơ chung mới bắt đầu viết. Chỉ anh vẫn mất địa điểm điểm đầu nhỏ, tiểu bằng hưu chính là muốn xem ạ nỉm phiên sao. Phương Duệ, đảo cũng không thể nói như vậy. Hắn sờ sờ tiểu ra hòa đầu, Trấn ăn nói, dù sao cuối kỳ khảo thí còn có vài thiên, anh anh liền trước đừng nhìn ạ nỉm phiên lạc, ta cho ngươi học bổ túc một chút ứng phó khảo thí vậy là đủ rồi. Chí anh anh phi thường luyến tiếc gã niềm phiến, nhưng nàng tưởng tượng đến tiểu viết văn không viết ra được tới muốn mất mặt, liền ra đầu tê dại. Anh anh là lợi hại nhất tiểu bằng hữu, tuyệt đối không thể mất mặt. Nghĩ đến đây, chi anh anh nắm chặt tiểu nắm tay, vẻ mặt hy sinh vì nghĩa không biết sợ biểu tình, ngại thanh tuyên thệ, tiểu phương liên tâm, anh anh nhất định sẽ hảo hảo học tập, không xem ạ niềm phiến. Phương duệ nhịn không được cười rộ lên, đang chuẩn bị sờ sờ đầu, tiểu gia hỏa sắc mặt cứng lại, chậm rãi đốn hai giây lại sửa miệng bổ sung nói khảo thí kết thúc lại xem phương duệ mặt không đổi sắc mà khen nàng đúng vậy có thể phân rõ sự tình nặng nhẹ nhanh chậm bảo bảo chính là nhất đồng anh anh siêu đồng Chỉ anh nghe thấy hắn khích lệ miệng nhỏ một liệt mắt to con con nàng muốn học tiếng anh mã lý thụy muốn học tiếng trung hai cái tay mơ trầm cứu xong rồi không có việc gì sẽ cùng nhau nói thầm nói thầm bởi vì âm tiết đơn giản giao lưu toàn bộ hành trình vô chứng ngại mã lý thụy tiếng mẹ để tuy rằng là tiếng ả Giập, Nhưng hắn tiếng Anh đồng dạng lưu loát thông thuận, chỉ là hiện tại dây thanh còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên thanh âm cũng có vẻ có điểm đệm thanh, nói một câu tạm một câu, muốn uống nước miếng mới có thể tiếp tục. Tiểu gia hỏa thích học người, nói với hắn tiếng Trung thời điểm cũng nói một câu tạm một câu. Vừa vặn phương tiện giao lưu học tập. Một vòng lúc sau, nhà trẻ cuối kỳ khảo đúng hạn tới, mà Mã Lý Thụy thân thể trên cơ bản cũng khôi phục, có thể bắt đầu hủy đi phong công tác. Chỉ anh đã sớm gấp không chờ nổi bởi vì muốn giúp Mã Lý Thụy rỡ xuống trên người băng vải, Hương Phấn không được, liền khảo thí trước Tiểu Khẩn Trương cũng chưa, cung năng tương phản, Mã Lý Thụy Khẩn Trương không được. Sắc gớp hủy đi phong trước đây chưa từng gặp, chỉ chệt hôm nay liền công tác cũng chưa đi, lưu tại trong nhà, chuẩn bị vây xem toàn bộ hành trình, vây xem xong rồi vừa vặn đưa hắn muội đi khảo thí. Tiểu Gia hỏa khó được không có ngủ nướng, sớm rửa mặt xong, cộp cộp cộp chạy đến phòng khách, Mã Lý Thủy đã ngồi ở trên sofa, hắn chớp trước mắt. Đồng tử bày biện ra một loại sâu thẳm thanh thấu màu lục đậm, sạch sẽ lại trong suốt, cực kỳ giống đã hóa thành bột mịn những cái đó ngọc thạch. nhớ tới kia hai dương ngọc thạch đại gia liền đau lòng, vốn dĩ cho rằng chỉ là lấy tới dùng dùng thôi, dùng xong còn có thể thu về, không nghĩ tới hơn hai tuần qua đi, ở trận pháp thêm vào hạ, trực tiếp thành bột phấn. phi thúy ngọc thạch a, suốt hai dương a, phương duệ rửa sạch thời điểm, tâm đều ở lấy máu, lấy lại tinh thần, chỉ anh chính nắm chặt nắm tay, tiểu ngải ôm lộ ra chờ mong. Anh anh muốn hủy đi lâu. Mã Lý Thụy gật gật đầu. Hắn ngồi ở trên sofa, hơi hơi lùn phía dưới, tiểu gia hỏa ăn mặc sàn nhà vớ bỏ lên trên sofa, ngắn ngủn cánh tay hướng lên trên duỗi ra, liền kéo lấy hắn trên đầu băng vải. Đại gia hô hấp hơi hơi ngừng lại. Chí anh cũng nhấp khẩn miệng nhỏ, đen lúng liếng mắt to chớp cũng không chớp. Xé kéo một tiếng, chí anh đem băng vải xé vỡ cái khẩu, tay nhỏ một vòng một vòng, chậm rãi đem băng vải lấy xuống dưới. Mã Lý Thụy chớp chớp mắt cảm giác tầm mắt lập tức trở nên rộng lớn rất nhiều, làn da cũng sảng khoái lên, chưa từng nhẹ nhàng như vậy. Chỉ anh lôi kéo băng vải đi xem hắn, mắt to chớp thá chớp, đống nhiên phủng trụ tay nhỏ, tiểu nại âm dơ lên tới, đái đái thật là đẹp mắt. Băng vải phía dưới thiếu niên tuy rằng bởi vì dinh dưỡng không đủ có vẻ quá mức thon gầy, nhưng hắn ngũ quan phi thường lập thể, thâm hốc mắt, mũi cao, màu xanh lục đôi mắt lại đại lại viên, thuật nhìn có điểm đáng yêu. Làn da là nhàn nhạt mật sắc, ở nguyên khí tầm bổ hạ. Màu da phi thường đều đều, không có xuất hiện bất luận cái gì phát nhăn tình huống. Chí anh rỗi khai ngắn ngủn cánh tay, bang kỷ một chút ôm lấy hắn, miệng nhỏ một liệt, mắt to cong cong, đai đai cùng anh anh giống nhau đẹp đâu. Chi triệt không mắt thấy, giữa mày một khóa, xách theo sau cổ áo liền đem nàng để khai, phun tào nói, Chí anh anh, mã lý thủy là nam, người có thể hay không không cần tùy tiện hướng lên trên ôm, cô nương mọi nhà, rụt rẹ một chút. Chí anh tứ chi lung tung đạn đẳng, hai má cổ cổ mí mắt trầm giống chỉ thở phì phì tiểu nãi miêu, anh anh không phải cô nương mọi nhà, anh anh là bảo bảo, bảo bảo mới không cần rụt rè đâu. Chi triệt đều khí cười, này tiểu thí hài tử từ chỗ nào học nguy biện. Bạch hữu đi dạo bốn con miêu chảo lúc gần lúc hiện, ánh mắt cũng lộ ra bất mãn, cái đôi đi theo vung vung. Liên này, liên này, đẹp cai trứng. Miêu đại nhân như cũ không có quên tiểu tổ tông nói hắn xấu khi ghét bỏ ngữ khí. Hắn cảm thấy chính mình so ra hỏa này đẹp nhiều. Tiểu tổ tông như thế nào như vậy không biết nhìn hàng. Xính ngoại. Phương Duệ gai gai đầu, cười một chút, Mã Lý Thụy thật sự rất đẹp đâu, người chết phía trước bao lớn rồi. Mã Lý Thụy hồi tưởng một chút, phun ra phát âm tiêu chuẩn hai cái con số, 16. Phương Duệ như suy tư gì, trách không được thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, vóc dáng cũng không cao. Hiện tại thân thể khôi phục, đến hảo hảo bổ sung dinh dưỡng a. Mã Lý Thụy còn có điểm không thích đứng người khác nhìn chăm chú, nghe hiểu hắn chiếu cấu ngữ khí, vô thú gật gật đầu. Cảm ơn. Chỉ anh huy tứ chi đạn đằng vài cái, đã bị ca ca ném hồi phòng ngủ, chạy nhanh thay quần áo, lại cọ sát đi xuống liền phải đến muộn, khảo thí lên mặt trứng bị Nga. Trong phòng ngủ truyền ra mãi chít chít hử thành. Chi triệt trở lại phòng khách, vướt cằm, bắt bẻ mà đánh giá mã Lý Thụy. Mã Lý Thụy càng thêm chân tay luôn cuống, màu xanh lục mắt to chớp chớp. Chi triệt nghiêm túc nói, tuy rằng người mới 16, nhưng đối với bảo bảo tới nói, đã xem như lão nam nhân, không chuẩn đánh ta mộ chủ ý. Thân thể khôi phục liền mau rời khỏi đi. Hắn nói quá dài, mã Lý Thụy vai quay đầu, không nghe hiểu. Phương Duệ xấu hổ mà nhắc nhở, lão bản, anh anh hiện tại 4 tuổi nhiều, Lý yêu sớm đều còn sớm đâu. Chi triệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phương Duệ ở chính mình ngoài miệng kéo một chút, im tiếng. tiểu ra hỏa thực mau liền đổi xong quần áo ra tới. Gần nhất thời tiết chuyển lãnh, Phương Bác so miêu cương bên kia lạnh thượng rất nhiều, lần trước trở về, chỉ Anh liền thay hộ quần áo. Bởi vì hôm nay muốn cuối kỳ khảo thí, Phương Duệ cho nàng xuyên chính là một kiện đỏ thâm áo đông, vốn dĩ rất loa mắt nhan sắc, mặc ở trên người nàng cũng có thể gái thật sự, sớn đến khuôn mặt nhỏ bạch đô đô. Vốn dĩ liền lùn, mang lên khăn quảng cổ cùng mũ, cả người trực tiếp thành cầu. Chì triệt lắc đầu, xong rồi. Tiểu ra hỏa nãi hô hô thanh âm từ khăn quàng cổ lộ ra tới, cái gì xong rồi nha. Vốn dĩ Tiểu Phương cho ngươi mặc hồng ý dề thường, là muốn cho ngươi kỳ khai đắc thắng, ngụ Nhưng hướng trên người của ngươi một xuyên, này mùi vị liền thay đổi. Chi anh khấu khấu chán, vẫn là không lộng minh bạch. chon vo, cùng cái đại trứng vịt giống nhau, ngàn vạn đừng khảo cái trứng ngông trở về. Chi triệt nói xong, vẫn là không ngẹn lại, xì cười rộ lên. Chi anh nắm chặt tiểu nắm tay, bạch đô đô khuôn mặt nhỏ một chút trứng lên, tức giận đến giống cái đầu tròn tròn cá nóc nhỏ. Chi triệt gật gật đầu, không tồi, lúc này là cái tám, so trứng ngông hảo. Chi anh rốt cuộc không nín được. Phát ra phẫn nộ tiểu Lai Âm, ca ca đại phôi đàn. Phương Duệ vô ngứ đấu, chạy nhanh bế lên tiểu gia hỏa, "Hảo hảo, thu thập hảo chúng ta liền đi trường học đi, không thể chậm trễ khảo thí nga." Chí anh bẹp bẹp miệng nhỏ, tiểu Bạch Nhãn còn ở căm tức nhìn ca ca. Nàng trưng mắt nhìn hai mắt, không cao hứng mà thu hồi ánh mắt, tiểu tay ngắn ôm lấy Phương Duệ cổ, ngài thanh nói thầm, "Tiểu Phương Ôm, anh anh không cần ca ca." Mắt thấy muội muội cùng người đi ra ngoài, những người khác cũng đều khiển trách nhìn hắn, chỉ triệt sờ sờ cái mũi chạy nhanh cùng đi ra ngoài. Không phải hắn tìm đường chết, hắn muội xác thật hảo chơi vừa buồn cười a. Chẳng lẽ chỉ có hắn cảm thấy buồn cười sao? Đoan người đi rồi, Mã Lý Thụy ngồi ở trên sofa, hậu chi hậu giác chỉ còn chính mình một người. Hắn tuy rằng ngôn ngữ không quá thông, nhưng ở Hoa Quốc sinh sống nửa năm đã hoàn toàn thích ứng nơi này sinh hoạt. Trên người băng vải còn không có hoàn toàn dỡ bỏ, Mã Lý Thụy méo mó đầu, cầm Phương Duệ cho hắn quần áo trở lại phòng cho khách, chính mình hủy đi sạch sẽ tắm rửa một cái thay. Đối với gương chiếu nửa ngày, chấp chớp mắt, động động khoe môi. Chờ thích hứng lúc sau, mã Lý thủy trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm cười, mang theo di động ra cửa. Mã Lý thủy ăn mặc một kiện cao cổ áo lông, bên ngoài cháo cái áo gió, tuy rằng vóc dáng không quá cao, nhưng tỷ lệ thực hảo, thoạt nhìn là cái xoái khí đáng yêu thiếu niên. Hắn lang thang không có mục tiêu mà ở hạ thành dạo, một đường thu hút không ít ánh mắt. Hảo xoái A. Cũng thực đáng yêu đâu, không biết là nơi nào tới tiểu xoái ca. Đi ngang qua các nữ hài hưng phấn mà khe khẽ nói nhỏ, còn có người trộm lấy ra di động chụp hắn. Mã Lý Thụy bị nhiều người như vậy nhìn, còn tưởng rằng trên người băng vải không đi sạch sẽ, cả người không được tự nhiên. Hắn chiếu chiếu thương trường gạch men sứ, không phát hiện bất luận vấn đề gì lúc sau, mới buông tâm. Thương trường người đến người đi, đều mang theo vui vẻ tươi cười, mã Lý Thụy cũng không tự giác mà còn lên khoẻ môi. Hiện tại, hắn cùng đại gia giống nhau, thật sự là quá tốt. Anh anh bảo bảo thật là hắn may mắn chi thần. Mã Lý Thụy trước kia rất ít ra tới đi dạo phố, hiện tại cả người rực rỡ hẳn lên, tự tại mà đi ở thương trường, nhìn cái gì đều mới lạ. Hắn thấy một nhà tiệm kem, ánh mắt sáng lên, mang theo di động qua đi. Tiệm kem phần lớn là nữ hải, hắn vừa tiến đến, nữ hải nhi nhóm đôi mắt đều sáng, đỏ mặt thấp rộng nghị luận. Kết quả bị các nàng nghị luận vị này mặt càng hồng. Mã Lý Thụy bị nhiều người như vậy gần gũi vây xem, thập phần không thói quen, bắt được thuộc về chính mình kem liền ngồi đến góc, chậm rãi lên. Hắn chút nào không biết, chính mình ảnh chụp đang ở bị rất nhiều người phát đến trên mạng, còn hấp dẫn một đống mê muội. Mã Lý Thụy ngồi xuống lúc sau, nữ hài nhi nhóm xem hắn như vậy thẹn thùng, đều có điểm ngao ngẹn dục dịch, nhưng bởi vì hắn khác biệt với châu Á người gương mặt, có chút đắn đo không chừng. Hắn là người nước nào nha, nói tiếng Anh sao? Thoạt nhìn không giống Âu Mỹ bên kia. Ai? Có người đi qua. Mã Lý Thụy chính phẩm nếm kem, cái bàn đối diện bỗng nhiên có người ngồi xuống, hắn vừa nhấc đầu Thấy là cái bộ dáng ôn nhu nữ hài nhi, sững sốt một chút, túi đầu hướng trong miệng tắc em. Đinh Nức Nhiên đã nhìn ra đây là cái thẹn thùng tiểu xoay ca, chiều hắn gật gật đầu, "Ngươi hảo." Mã Lý Thụy dừng một chút, cũng gật đầu lấy làm đáp lại, "Ngươi hảo." "Nói tiếng chúng a." Đinh Nức Nhiên hiếu hảo mà cười nói, "Ngươi hảo, ta kêu Đinh Nức Nhiên, là cái tượng sáp nghệ thuật ra. Mã Lý Thụy không biết nàng muốn làm gì, ân một tiếng, có điểm chân tay luôn cuống. Cũng may Đinh Nức Nhiên thực mau mở miệng, "Ngươi thật đáng yêu." Ngũ quan cũng đẹp, là từ đâu tới? Mã Lý Thụy không nghĩ tới nàng lại là như vậy trực tiếp, lỗ thai một chút biến hồng, ai cập. Trước kia hắn đem toàn thân che khuất thời điểm, chưa bao giờ sẽ có người tới đến gần, người qua đường nhìn đến hắn, đều hận không thể đường vòng đi. Lúc này bị người chủ động đến gần, hắn không quá tự tại, có điểm tưởng rời đi, bất quá như vậy giống như quá không lẽ phép. Đinh ức nhiên lược lệch về một bên đầu, cười nói, vậy ngươi ở các ngươi quốc gia, hẳn là cũng là cái tiểu xoái ca đừng lại đánh thẳng cầu. Mã Lý Thụy ngồi ở nàng đối diện, thập phân dày vò, chỉ có thể dùng kem tiêu mất trên mặt nhiệt độ. cố tình nữ hải nhi còn nhìn chầm trầm vào hắn. Đinh Nứt Nhiên nhìn trong chốc lát hắn ngũ quan, lại nhìn xem tay, nhìn xem dáng người tỷ lệ, ánh mắt trung lộ ra thưởng thức, tự đáy lòng nói, ngươi thật là quá hoàn mỹ. cảm ơn. Mã Lý Thụy quả thực tưởng cướp đường mà chạy. Đinh Nứt Nhiên tiết hận mà nói, ta tưởng sắp nếu có thể cùng ngươi giống nhau hoàn mỹ thì tốt rồi. ai? Mã Lý Thụy nơ ngẩn Tuy rằng đối phương vẫn là ở khen hắn, nhưng đơn thuần bị khen xoáy khi đáng yêu không được tự nhiên cảm đã không có, hắn có thể cảm giác được đối phương thưởng thức ánh mắt. Đem hắn mở ra đương tượng sáp cái loại này thưởng thức. Mã Lý Thụy không biết chính mình cảm giác có hay không vấn đề, rốt cuộc tiếng chung hắn còn không thuần thục, châu Á người biểu tình bộ dáng cùng hắn cũng có rất lớn sai biệt. Đinh ức nhiên nói xong, liền không lại nhiều lưu lại, hữu hảo mà cùng hắn nói xong lời từ biệt rời đi. Mã Lý Thụy nhìn theo nàng đi xa, hãy còn đang kem cảm thấy chính mình khả năng lâu lắm không cùng đám người tiếp xúc, mới có thể tưởng đông tưởng tây. Hiện tại người thật là lớn mật lại hướng ngoại. Mỹ nữ xoái ca luôn là có thể cho người càng nhiều linh cảm, nhưng những cái đó linh cảm cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Đinh nhất nhiên rời khỏi sau, lắc đầu, cảm thấy chỉ bằng vào thị giác đánh sâu vào, còn chưa đủ. Nàng không có biện pháp chỉ bằng nhất thời linh quang hiện ra chế tạo ra vừa lòng tượng sáp, mặc dù tượng sáp cùng này bản nhân giống nhau hoàn mỹ, nàng cũng luôn là cảm thấy khuyết điểm cái gì. Nàng trong ngành mức độ nổi tiếng cũng không tệ lắm, danh nghĩa cũng có thuộc về chính mình tượng sáp quán, nhập hành sau chế tác tượng sáp đếm không hết, đều thực chịu khen ngợi, nhưng lâu dài khen ngợi làm nàng chết lạng. Nàng nhìn những cái đó cùng bản nhân giống nhau như lúc tượng sáp, càng ngày càng cảm thấy nội tâm giống nước lạng giống nhau bình tĩnh, vô pháp kích phát ra nàng nửa điểm sáng tác dụng. Nàng yêu cầu tân linh cảm trọng gọi tình cảm mạnh liệt. Không lâu lúc sau hạ thành sẽ tổ chức một hồi tượng sáp nghệ thuật triển, trừ bỏ triển lãm đồng thời cũng sẽ tiến hành từ thiện bán đấu giá. Bán đấu giá loại này để cập đến tiền tài sự tình. nào đó trình độ thượng nhất có thể chứng minh một nhà nghệ thuật ra địa vị. cả nước tượng sáp sư đều thực chờ mong lần này nghệ thuật triển, hy vọng có thể bộc lộ tài năng. nhưng đinh nhất nhiên không chờ mong. nàng tượng sáp nhất định sẽ thực được hoan lên, này không thể nghi ngờ. nhưng nàng tưởng lấy ra càng tốt tác phẩm, liền nàng chính mình đều có thể bị kinh diễm đến tác phẩm. đinh nhất nhiên như vậy nghĩ, cất bước đi vào một nhà bệnh viện. Vừa rồi đến gần chỉ do ngoài ý muốn, nhà xác mới có nàng chân chính yêu cầu đồ vật. Chị anh vào trường học lúc sau, khảo thí cũng không có lập tức bắt đầu. Nhà trẻ yêu cầu khảo nội dung rất ít, một cái buổi chiều là có thể hoàn thành, buổi sáng vẫn là cùng các bạn nhỏ cùng nhau đi học chơi đùa, viên viên lão sư lại dặn dò một ít khảo thí cùng nghỉ đông yêu cầu chú ý công việc. Vương tranh tranh cùng chị anh gặp mặt, ánh mắt sáng lên, liền xông lên đi ôm ôm nàng, còn đem nàng ôm cách mặt đất. Xong rồi cười hắt hắt. Lại đem nàng vùng sờ sờ đầu. Chí anh không biết tiểu đồng bọn đây là cái gì yêu thích, khấu khấu chán, ngại hô hô mà cong lên mắt to, anh anh thi xong lại muốn đi lục tiết mục, vài thiên không thể nhìn thấy tranh tranh đâu. Vương tranh tranh vô vô bộ ngực, không quan hệ, ta có thể ở trên tivi nhìn đến anh anh Nga. Hai cái tiểu bằng hữu vui vẻ vui cười lên, tay cầm tay đi vào. Chí anh tiến lớp, các bạn nhỏ liền đều một tổ ong mà vây quanh lại đây, dịu dít mà cùng nàng nói lên cùng nhau thám hiểm đi. Có người lớn tiếng đặt câu hỏi, anh anh, Mã Lý Thụy thật là người xấu sao? Chi anh nghe vậy, tiểu giữa mày một túc, nại thanh bác bỏ, đai đai mới không phải người xấu đâu, hắn nhưng hảo. kia hắn như thế nào không cùng người ta nói lời nói cũng không ăn cái gì nha. Bởi vì chi anh cắn khởi ngón tay, khó xử mà nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, bởi vì đai đai tiếng phổ thông không tốt, cũng không thích ăn cái gì. Hắn là người nước ngoài sao? Chi anh điểm điểm đầu nhỏ. Lại có người hỏi, kia hắn vẫn luôn không lộ mặt có phải hay không thực xấu nha? Chí anh do dự một chút, nguyên lai like có điểm xấu, nhưng là hiện tại khả xinh đẹp. các bạn nhỏ đều tò mò, sôi nổi truy vấn, hắn đi chỉnh dung sao? Chí anh ai khởi đầu nhỏ, cái gì là chỉnh dung nha? vương tranh tranh nghĩ nghĩ, cùng nàng giải thích, chính là ở trên mặt động đao tử. vốn dĩ lớn lên khó coi, đem xương cốt cùng thịt dịch mở dịch, liền biến đẹp. ta nghe qua có người phun tảo nữ minh tinh chỉnh dung quái. Chí anh vội vàng lắc đầu, đái đái không có động đao tử không có chỉnh dung, hắn vốn dĩ liền lớn lên đẹp. các bạn nhỏ không tin, nhưng ngươi vừa rồi nói hắn có điểm xấu a? Chí anh đầu góc choáng váng, chỉ có thể cho chính mình lấp liếm, bởi vì hắn dài quá cái đầu đầu, hiện tại không làm. các bạn nhỏ vẫn là không tin. ba ba mụ mụ đều nói mã lý thụy khẳng định là cái xỉu bát quái. Chí anh thấy bọn họ không tin, cũng không có biện pháp, chỉ có thể mãi hô hô mà phóng lời nói đi ra ngoài, chờ lần sau tiết mục bá, các ngươi liền biết rồi. đái đái thật sự khả xinh đẹp chỉ chớp mắt liền đến buổi chiều. Bài thi không có gì khó khăn, trên cơ bản đều đều hoàn thành thực hảo. Nhưng khảo thí đối các bạn nhỏ tới nói, tuyệt đối là thiên đại sự tình, cho nên mặc dù làm thực nhẹ nhàng, đại gia cũng đều lo sợ bất an Chí anh có thể xem tướng, biết người khác khảo đến thế nào, nhìn không ra chính mình. Các bạn nhỏ đều phải 100 phân ngạch. Chí anh túi đầu tăng não mà ngồi vào chính mình trên chỗ ngồi, cả người giống chỉ màu đỏ nại nắm. ca ca nói giống ma âm giống nhau quanh quẩn ở trong đầu. Chỉ anh trừng mắt nhìn trừng lớn đôi mắt, trắng non trên mặt lộ ra sợ hãi. Anh anh không cần khảo chứng ngỗng cũng không cần khảo tám phần, ca ca nhất định sẽ chê cười nàng. mau tan học thời điểm, bài thi sửa ra tới. Viên viên lão sư ở trên bục giảng nghiệm các bạn nhỏ tên, trong tay bài thi từng trường phát ra đi, trong ban không khí càng ngày càng nhẹ nhàng. Anh anh! Viên viên lão sư cười ngừng đầu. Chỉ anh nghe thấy tên của mình, không giống trước kia như vậy cộp cộp cộp nhẹ nhàng mà chạy hướng bục giảng. Mà là khẩn trương hề hề mà dịch qua đi. Xâm viên viên sờ sờ nàng đầu, khích lệ nói, anh anh bảo bảo cũng rất lợi hại Nga, 100 phân đâu. Chỉ anh bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nàng đôi tay tiếp nhận bài thi, ôm trở lại trên chỗ ngồi, nhìn mặt trên đỏ tươi 100 phân, đen lúng liếng mắt to cong lên tới. Xuân trứng ca ca lời nói mới vô dụng, anh anh nhưng lợi hại, khả 100 phân đâu. Bắt được bài thi lúc sau, liền phải ai về nhà nấy. Vương tranh tranh cùng nàng tay trong tay đi đến phòng học cửa, đột nhiên hỏi. Anh anh, chờ tiết mục lục xong rồi, ngươi có thời gian sao? Có nha. Chí anh điểm điểm đầu, ca ca nói không cho anh anh lục tiết mục, về sau đều phải hảo hảo đi học. Thật tốt quá. Vương tranh tranh hương phấn mà vô vô tay nhỏ, hạ thành một tháng sau muốn làm một hồi tượng xác nghệ thuật triển. Mụ mụ nói muốn mang ta đi, anh anh cũng đi thôi. Chí anh mắt to sáng ngời, hảo nga, nghe tới hảo hảo chơi. Vương tranh tranh cười hắc hắc, ta đây làm mụ mụ nhiều chuẩn bị một chương phiếu, đến lúc đó cho ngươi gọi điện thoại. Cảm ơn tranh tranh. Các gia trưởng thực mau liền tới rồi. Chi triệt hôm nay không công tác, đặc biệt tới đón muội muội kết quả tới rồi trước mặt, mới vừa ôm nàng lên, tiểu thí hài tử liền không biết từ chỗ nào rút ra chương bài thi hồ ở trên mặt hắn. Tiểu nại âm còn đắc ý rào rạn, anh anh khảo 100 phân Nga. Chi triệt lấy ra chắn mặt bài thi, vừa thấy mặt trên đơn giản đề mục thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Hắn đem bài thi thu hảo, ôm muội muội đi ra ngoài, 100 phân liền 100 phân sau. Các miệng quẻ đã đánh cuộc thì phải chịu thua, muốn cái gì khen tưởng sao. Chí anh không nghĩ tới còn có loại này ngoài ý muốn kinh hỉ, miệng nhỏ một liệt, ngại thanh nói, muốn ăn tiểu bánh kem. Chí triệt lắc đầu, mỗi ngày tiểu bánh kem, như thế nào ăn không nịu ai. Chí anh nắm chặt khởi tiểu nắm tay sửa đúng, anh anh đã lâu không ăn lạc. Hảo hảo, vậy đi cho ngươi mua. Xe chạy ở quốc lộ thượng, chí anh chờ mong mà phủng tiểu thủ thủ, đầy mặt vui vẻ, mắt trái trứng, mắt phải bánh. Chi triệt bắt đầu lướt sóng. Hướng về phía hướng về phía, hắn phát hiện một cái huệ bù, huệ bù bình luận còn rất nhiều, đều ở nghị luận một vị dị vực phong tình tố nhân tiểu Soái ca. Chi triệt mị hạ đôi mắt, kinh ngạc nói, này không phải mã lý thủy sao. Bình luận khu nữ hài nhi đều ở vì tiểu Soái ca đáng yêu soái khí khuynh đảo, lời cận nhả một cái soạn, còn có người tỏ vẻ chính mình liền ở phụ cận, làm tiểu Soái ca ngàn vạn đường chạy, này liền tiến lên. Mấu chốt là thật là có người tiến lên. Chi Triệt thực mau liền thấy được bị đám người vây quanh Mã Lý Thụy. Hắn ngồi ở một nhà bánh kem trong tiệm, tựa hồ đang ở nhấm nháp bánh kem, kết quả trong tiệm người càng ngày càng nhiều, tất cả đều nhìn chằm chằm hắn xem, còn có một đống muốn cùng hắn chụp ảnh chung. Mã Lý Thụy có vẻ thực vô thố, nhưng lại như cũ phối hợp mà cùng đưa ra yêu cầu người qua đường chụp ảnh chung. Tuy rằng hắn cả người thoạt nhìn dị thường ngốc bức, hoàn toàn ở trạng thái ở ngoài. Hắn cái này mục từ leo lên tốc độ xem, hắn đã phát hỏa. Khai cái hủy bốn là có thể đường vong hồng cái loại này. Chi triệt vui vẻ, cấp muội muội xem ảnh chụp, nhìn xem ngươi tiểu xoay ca, cũng không biết chạy, ngạnh chạm chỗ đó cho người ta vây xem. Chí anh nhăn lại tiểu giữa mày, đái đái như thế nào không chạy nha. Chi triệt, bởi vì hắn ốc. Anh anh thích cái dạng gì nam nhân điều hành, chính là không thể thích lại lao lại ngốc, biết không. Phương Duệ thập phần chịu phục. Chờ gặp phải khác tiểu xoay ca, lão bản lời này khẳng định lại muốn thay đổi. Ấn hắn xem. Sau này nói không chừng còn phải biến cái mười hồi tám hồi. Tiểu tổ tông bên người tiểu xoái ca không dứt, hắn từ bốn tuổi khởi liền như vậy mỗi ngày hạt nhọc lòng, phòng chừng không đến năm tóc phải toàn trắng. 46, đệ 46 trương. Đoàn người đánh xe đuổi tới thương trường, bởi vì tụ tập người quá nhiều, hai anh em cũng không có đi vào. Phương Duệ đuổi tới bánh kem cửa hàng, cấp tiểu ra hỏa mua cái bánh kem, cũng thuận tiện đem mã Lý Thụy giải cứu ra tới, lẽ tránh đám người tới rồi ngầm ga ra. Mã Lý Thụy sờ sờ trên trán mồ hôi lạnh, biểu tình nghĩ mà sợ, đại gia quá nhiệt tình. Chí anh ăn một mồm to bánh kem, mắt to một loan, lộ ra thỏa mãn cười. Nghe thấy Mã Lý Thụy nói, nàng méo mó đầu, có chút nghi hoặc, đái đái vì cái gì không chạy đâu. Mã Lý Thụy chớp chớp mắt, mọi người xem lên đều thực vui vẻ. Chí anh lắc lắc đầu nhỏ, tiếp tục vùi đầu ăn bánh kem, ca ca nói rất đúng, đái đái ngây ngốc. Chi triệt không nhịn xuống phụt một tiếng bật cười, nhìn xem ngọng bức Mã Lý Thụy, lắc đầu mở miệng Rất nhiều người tìm ngươi chụp ảnh chung chỉ là vì xem náo nhiệt, các nàng vui vẻ ngươi không vui, đồ cái gì. Về sau gặp phải loại tình huống này, sớm chạy sớm hảo, miễn cho người nhiều chạy không thoát. Mã Lý Thụy nghe được cái hiểu cái không. Lão bản khó được làm thứ người, Phương Duệ chủ động giúp hắn phiên dịch, một chuối lưu loát tiếng Anh nói xuống dưới, tiểu ra hỏa mắt to đều sáng. Tiểu Phương thật là lợi hại. Mã Lý Thụy rốt cuộc nghe minh bạch, gật gật đầu, vẻ mặt thành khẩn, cảm ơn, ta sẽ nhớ kỹ. Nhớ kỹ liên hảo. Chi triệt tùy tiện lên tiếng, về nhà lúc sau, trước tiên liền đem hắn trong khách phòng đồ vật thu thập ra tới. Sự tình giải quyết, ngày mai tiết mục tổ liền phải lại đây, ngươi cần phải đi. Mã Lý Thụy bị hắn biến sắc mặt tốc độ kinh đến, chớp chớp mắt, nhất thời không có phản ứng lại đây. Chi triệt nhướng mày, ngươi không phải tưởng ở nhà ta lại đến tiết mục tổ lại đây đi. Cảnh cáo ngươi a chạy nhanh đi, bằng không ảnh hưởng ta muội thanh danh. Thanh danh. 5 phút sau. Mã Lý Thụy liền người mang bao đứng ở cảnh thái trường đỉnh bên ngoài, vượng vượng hồ hồ ngăn cản xe taxi rời đi. Hắn sau khi đi, chỉ triệt cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình mơ hồ phát hiện vấn đề nơi. Mã Lý Thụy ngoại hình tuy rằng cũng thực xuất chúng, nhưng cùng hắn cùng bạch Hựu so sánh với, không đến mức có vách tường chênh lệch, chỉ có thể nói phong cách bất đồng, mỗi người mỗi sở thích. Mà hắn muội sở di nói Mã Lý Thụy đẹp, hẳn là bởi vì hắn đôi mắt khá lớn, bộ dáng đáng yêu. Vì xác minh chính mình suy đoán. Chị triệt ở trên di động tìm ra một ít tiểu thịt tươi ảnh chụp, lấy tới phỏng vấn muội muội. Anh anh, ngươi nhìn xem này đó ảnh chụp, thích nhất cái nào? Tiểu gia hỏa còn không có chơi qua loại trò chơi này, mắt to sáng ngời, đem ăn đến một nửa bánh kem bông, ruỗi đầu nhỏ nhìn xem. Này vừa thấy ánh mắt liền rời không ra, nàng xem đến tâm hoa nổ phóng, cái miệng nhỏ một liệt, hợp với chọc vài chương. Cái này, cái này, cái này. Chị triệt nhìn kỹ, hết chỗ nói rồi. Hắn muội thích còn rất nhiều tổng kết xuống dưới tổng cộng có như vậy mấy cái đặc thù lan da bạch đôi mắt đại gương mặt mang theo hơi hơi collagen khí chất tương đối thân hòa còn có cái tiểu quyền bao tóm lại chính là đáng yêu chi triệt nhìn mắt nàng bên cạnh tròn vo tiểu hải báo, khoe miệng chịu chịu chi anh ánh mắt còn vẫn luôn ở hình ảnh thượng liếc tuần nàng nhìn nhìn nâng lên tiểu thủ thủ chờ mong hỏi ca ca là muốn tìm người cùng tiểu phương cùng nhau công tác sao không có Tiểu ra hỏa ngữ khí rõ ràng đao xuống dưới, tăng tăng mà rầu cái miệng nhỏ, lại đi ăn bánh kem. Chi triệt đều vui vẻ, qua đi cùng Phương Duệ phun tảo. tiểu thí hài tử mới bao lớn liền biết xem mặt. Phương Duệ thuận miệng nói, xem mặt thật tốt ta, ta rốt cuộc sống cùng bình thường mới là đại đa số, về sau miệng cho gặp được cha nam. Hắn nói xong chính mình đều sửng sốt một chút. Đây là bị lão bản cấp đồng hóa. Chi triệt đối hắn nói thâm chấp nhận, gật gật đầu, như suy tư gì, ngươi nói đúng. Xem ra ta còn phải đem kia mấy cái vô trang tố nhan chiếu cho nàng nhìn xem, làm nàng biết xoáy ca là nhiều hy hữu sinh vật. Hơn hai tuần qua đi, cùng nhau thám hiểm đi lần thứ tư thu cũng rốt cuộc muốn bắt đầu. Cùng thường lui tới giống nhau, phố lập tờ giờ sáng sớm liền chạy tới, mà lần này tiểu gia hỏa lười giường cũng làm giữ lại tiết mục nhập kính, thật là từ đầu chuyên nhất đến đuôi, làm nhân vi cảm giác than. Về sau tưởng lại ở trên TV nhìn đến tiểu gia hỏa nhưng không dễ dàng. Bình luận khu cả ngày đều là muốn nhìn muội muội thanh âm, chi triệt xem nhiều, cũng không quấy rầy muội muội ngủ. Phố lập Đờ giờ mang theo camera lại đây, trực tiếp chiếu tiểu gia hỏa tư thế ngủ chụp lên. Ngoài dự đoán, tiểu gia hỏa ngủ thực thành thật, toàn thân đoàn ở hồng nhạt liền thể gáo ngủ, đôi mắt gắt gao nhắm, ngẫu nhiên táp hạ miệng nhỏ, giống một con non nớt vô hại tiểu động vật. Màn ảnh kéo gần, khuôn mặt nhỏ quy đạn bạch mềm, giống như chọc một chút là có thể hãm đi xuống, lông mi lớn lên giống cây quạt nhỏ, nhẹ nhàng run lên xinh đẹp cực kỳ, đáng yêu lại yên tĩnh. Phố Lập tờ giờ tâm hoa độ phóng, cảm thấy khán giả quang xem nàng ngủ, khả năng đều sẽ không cảm thấy nhàm chán. Đương cái ngủ bá nằm kiếm tiền cũng không thành vấn đề. Hai cái giờ lúc sau, tiểu gia hỏa rốt cuộc tự nhiên tỉnh, nàng lông mi run lên, mơ mơ màng màng mà mở mắt to, xoa xoa khuôn mặt. Phố Lập tờ giờ lại lần nữa đem màn ảnh kéo gần, chụp được nàng hắc đá quý giống nhau con người, mau bị đáng yêu khóc. Tờ giờ đại ca vẫn là cái độc thân cẩu, cũng không nóng nảy kết hôn. Nhưng hắn hiện tại thật sự hảo muốn một cái như vậy đáng yêu nữ nhi Chỉ anh anh mỗi lần tự nhiên tỉnh đều phải phát một lắc nốc, Nốc đủ rồi mới nguyện ý mở miệng Tỉnh lại trước tiên nàng liền đã nhận ra đạo diễn thuốc thuốc tồn tại Nhưng nàng không nghĩ hề răng, cũng không nghĩ chào hỏi Vì thế xoa xong mắt lúc sau, liền duy trì nguyên tư thế nằm Ngơ ngác mà nhìn trần nhà phát ốc Thẳng đến hơn 10 phút lúc sau, nàng mới thong thả mà ngồi dậy Hai má mềm mại mà sụp, tiếp tục phát ốc Đờ giờ đại ca nghẹn cười, nhạc không được hắn đã có thể dự kiến tiết mục bá ra sau trên mạng gì hết lên ca thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài truyền tiến vào đột nhiên một tạc chí anh anh giờ giờ đại ca cùng trên giường liền thể ngáo ngủ một khối run lên một chút liền thấy tiểu gia hỏa thuần thục mà cố lấy tiểu bộ ngực tiểu nại âm đi theo một tạc ác đạo diễn thúc thúc đều chụp ngươi đã nửa ngày nhanh lên ra tới rửa mặt muốn đi thu chí anh anh lại héo héo mà ác một tiếng hoán hai giây mới thong thả mà dẩu mông dịch xuống giường đạo diễn thúc thúc sớm Nga Tờ giờ đại ca dở khóc dở cười, không còn sớm lạc. Chí anh đánh xong tiếp đón, lại ôm lấy cả mạ giặt bẹp hôn một cái, miệng nhỏ toái toái niệm. Các ca, ca nói này kỳ sau khi chấm dứt, anh anh liền phải ngoan ngoan đi học, không thể thượng tivi, đại gia tái kiến a. Tiểu gia hỏa nói xong, dẫm lên tiểu miên kéo dịch ra phòng ngủ, tờ giờ đại ca đốc, Nay liền phải rời khỏi màn huỳnh quang. Nay kỳ bá xong đến nhiều ít mụ mụ phấn tan nát cõi lòng A. Nhiệm vụ lần này mà so hạ thành còn giữa Bắc nghe nói đều tuyết rơi. Tiểu gia hỏa xuyên một thân màu trắng áo lông vũ, cả người sù sù, cùng cái bông đoàn giống nhau. Bởi vì ly đến không xa, thực mau là có thể đến, ngồi trên xe lúc sau, hai anh em liền bắt được nhiệm vụ tạm. Chi triệt triển khai tấm cản, thi thầm. Viễn Thành gần nhất muốn tổ chức khắc băng nghệ thuật triển, mà tổ chức sẽ triển lý ra người, gần nhất lại đụng phải việc lạ. Bọn họ ở nhà cũ ngủ thời điểm, liên tiếp nghe thấy kỳ quái thanh âm, như là có người ở gõ tường, nhưng bật đèn tìm rất nhiều lần, Cũng chưa tìm ra nguyên nhân, lý ra nữ nhi còn nói ngẫu nhiên sẽ nhìn đến màu trắng bóng dáng, nhưng báo nguy lúc sau không thu hoạch được gì. Chi triệt ngứng mày, anh anh, ngươi thấy thế nào? Chi anh anh đầu nhỏ xoay chuyển, xem các băng. Chi triệt cười, hành, vậy làm tiết mục tổ mời khách, chi phí chung xem khắp băng, chúng ta soát mặt tiến. Bởi vì đạo diện ăn bài, mặc kệ cùng nhiệm vụ có hay không quan hệ, này mấy kỳ đều sẽ cắm vào một ít điều tra mà địa vực văn hóa, một phương diện thấu khi trường một phương diện cũng là vì văn hóa tuyên truyền. Nhìn nhìn, mang tiết mục tổ não tàn thanh âm cũng không như vậy nhiều, đều nói thám hiểm rốt cuộc nhìn thẳng vào chính mình hàng ngày tổng nghệ thân phận, biết dùng các khách quý hàng ngày cho đủ số. Khán giả còn khuyên tiết mục tổ sau này đừng lại chỉnh cái gì não tàn kịch bản. Chi triệt cầm trong tay nhiệm vụ tạm, cảm thấy lần này quay trụ kết thúc phía trước, tiết mục tổ khả năng còn phải bị mắng thượng hai lần. Cao tốc thượng 5 cái giờ, Viễn Thành liền đến. Chi anh vừa mở ra cửa xe liền thấy trăng bóng đại tuyết kinh hô một tiếng, thật cẩn thận đỡ cửa xe đi xuống, kéo kẹt kéo kẹt. chỉ anh nết miệng như cười, tay nhỏ nâng lên tới một đoàn tạo thành cầu, lại hóa thành thủy, nơi tay trưởng thượng lạnh câm cam. Chi chia tan mặc áo lông vũ ngại nhiệt, bị gió lạnh như vậy một tuổi, ngược lại sảng khoái, bế lên muội muội cùng mặt khác khách quý hội hợp. Các khách quý thẳng đến mai nắm. Cơ thanh niên trên vai mang theo tiểu hồ ly, đối tiểu gia hỏa thích đến không được, anh anh hôm nay cũng là màu trắng, so tiểu tuyết nhân còn đáng yêu đâu. Tiểu Gia Hỏa vui vẻ, hướng ca ca trong cổ một oai, cười tủm tỉm mà khen trở về, "Nhiên nghiên tỷ tỷ cũng đẹp." Tiểu hài Nhi ái nói thật, khích lệ lên chính là làm người cao hứng, cơ thanh niên một nhạc, đang muốn giơ tay tiếp nhận tiểu Gia Hỏa, bên cạnh hàng nhạc đột nhiên hỏi, "Mã Lý Thủy đâu?" Mã Lý Thủy cơ bản không nói lời nào, liên hoan thời điểm cũng không mở miệng, cho nên cùng các khách quý quan hệ không mặn không nhạt. Ngày thường tiết mục bá ra lúc sau, đề tài cơ bản đều ở hai anh em trên người, các khách quý đều thói quen lúc này mã lý thụy bỗng nhiên bị khán giả chống lại đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, lại trầm mặt cũng thực dẫn người chú ý cơ thanh niên nghe vậy cũng quét quét không nhìn thấy nhưng thật ra thấy một cái mảnh khảnh cao gầy dị vực tiểu xoay ca giống như có điểm quan mắt nàng nhìn chăm chăm nhìn kỹ liếc mắt một cái tiểu gia hỏa bỗng nhiên chiều dị vực tiểu xoay ca phất phất tay ngọt ngào mềm mại mà cong lên mắt to đái đái mã lý thụy mang theo hành lý lại đây mang theo một cái cười gật đầu anh anh chỉ ca Cơ thanh niên bỗng nhiên nghĩ tới, kinh ngạc nói, là ngươi à, ngươi còn không phải là cái kia, hạ thành vong hồng tiểu ca. Mã Lý Thụy vai vai đầu, lục đá quý giống nhau trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. a không đúng, ngươi chỉ là bị trụ, không có đáp lại. Cơ thanh niên gãi gãi đầu, ngươi là mới tới khách quý sao. Chí anh lắc lắc đầu nhỏ, nghiên nghiên tỉ tỉ, không đối nga, đái đái vẫn luôn đều ở chỗ này, hắn chính là Mã Lý Thụy nha. Mã Lý Thụy đi theo gật gật đầu, hữu hảo mà cười một chút, ngươi hảo Cơ thanh niên đồng tử động đất. Hàng nhạc cũng chấn, hắn nhìn chung quanh một vòng mặt khác khách quý, dở khóc dở cười, thành đi, hiện tại ta thành nhan giá trị lót đế. Mã Lý Thụy, người cái kia kính dâm khẩu trang có thể hay không mang trở về a, bằng không không sấn đến ta rất khái sẩm. Mã Lý Thụy thế nhưng còn nghiêm túc tự hỏi một chút. Hàng nhạc xem này tiểu xoái ca như vậy đơn thuần, cũng không đành lòng đậu hắn, ha ha cười, nói giỡn, không cần thật sự. Các khách quý đến đông đủ lúc sau, quay chủ thực mau bắt đầu. Người chủ trì lãnh các khách quý tới rồi khắc băng thành, bởi vì trước tiên thanh đi ngang qua sân khấu. Lúc này trừ bỏ ca mê ra đại ca chính là khắc băng, thập phần chống trải. Mấu chốt trừ bỏ khắc băng vật trang trí, thế nhưng còn có đại hình khắc băng lâu đài, hoặc thang trưởng, đủ mọi màu sắc ánh đèn một tá, so ạ niệm phiến còn giống đồng thoại vương quốc. Chỉ anh anh đã xem nơi người, hoàn toàn quên chính mình tới nơi này là vì làm gì? Nếu là tuyên truyền khắc băng văn hóa, lẽ tránh não tàn kịch bản, liền phải quay chụp cũng đủ tư liệu sống. Tiểu ra hỏa chính mình chui vào khắc băng lâu đài chơi đùa, phố lập đờ giờ đi theo nàng, toàn bộ hành trình chỉ anh anh tự tiêu khiển vỡ lộm, bên kia, các khách quý thưởng thức xong, lại bắt đầu trượt băng thi đấu. Chờ đến trạng vạng lúc ấy, trò chơi nhỏ làm đủ rồi, cắt nối biên tập tư liệu sống cũng chụp không sai biệt lắm, tiết mục tổ rốt cuộc nhớ tới lần này chủ đề, mang các khách quý đến lý gia nhà cũ phụ cận. Lý gia nhà cũ ở vào Viễn thành vùng ngoại thành, ly trung tâm thành phố không xa, lái xe cũng liền nửa giờ qua lại. Phong ở là kiểu cũ nhà trệt, nhiều năm như vậy vẫn luôn không có đã tu sửa, bất quá ly ra người nhật tử quá đến không tồi, nội bộ toàn bộ trang hoàng quá một lần, xem ảnh chụp rất thân. Lý ba ba cùng tiết mục tổ phun nước đắng, lại không phải nhà lầu, mỗi ngày đều có thể nghe thấy thùng thùng thanh, mỗi lần một bật đèn, thanh âm liền không có. Vốn dĩ tưởng ai ở bên ngoài trò đùa dai, nhưng ta ở bên ngoài trang theo dõi, cũng không gặp có người tới. Vì chuyện này ta còn báo cảnh sát. Cảnh sát đồng chí cha xét phụ cận theo dõi. Nói không gì vấn đề, đài truyền hình người cũng đã tới, thượng quá bản địa tin tức, nhưng chính là như thế nào đều tìm không thấy nguyên nhân. Mỗi ngày thanh âm không ngừng nghỉ, chúng ta cả nhà ngủ không hào giác, đã từ nhà cũ dọn ra đi. Người chủ trì nghe xong cũng cảm thấy kỳ quái, hào hào, như thế nào sẽ có thanh âm đâu? Có thể hay không là cái gì sâu tắc quái? Lý Ba Ba liên tục lắc đầu, nói không có khả năng, ta ở người gác cổng bên ngoài chứa đầy theo dõi, bay qua một con rồi bỏ đều có thể chụp đến. Nói nữa. Rồi bỏ như vậy tiểu nhân sâu Cũng phát không ra như vậy đại thanh âm A Hàng nhạc cũng hỏi Có thể hay không là thứ gì bỏ tiếng gạch Lý ba ba lại lắc đầu Phong ở kiến thời điểm dùng chính là thành thực gạch Không trô ngồi bỏ Hoặc là mới kỳ quái đâu Một đám người ở chỗ này nói Cũng không ai nói qua đi xem Cầu so tiết mục tổ không là người Vì tiết mục hiệu quả Một hai phải các khách quý nghỉ ngơi một đêm Ngày mai ban ngày lại đến Lý ra nhà cú thu Bọn họ ở tại phụ cận khách sạn Hàng nhạc chỉ có thể nhìn đến cái phòng ở hình dáng, sợ không rõ bên trong có hay không dị thường. Chỉ anh nhưng thật ra nhìn đến một ít âm khí. Âm khí vòng bắc tường di động, đen tuyền, tường bên trong có cái gì? Chỉ anh xem xong liền cùng ca, ca nói. Chỉ triệt nhớ tới ở quê quán kia một hồi, hỏi nàng có sát khí sao? Chỉ anh lắc lắc đầu, không có nga, quỷ quỷ nhóm thường oan còn không có hại qua người, bất quá bọn họ là bị người xấu hại chết, có một ít toan khí. Chỉ triệt nghe xong ra đầu tê dại. Bất quá muội muội liền tính lại lợi hại, cách xa như vậy cũng sẽ không toàn trí toàn năng, đến ngày mai chính mắt đi xem. Chờ cơm chiều thời điểm, Lý Ba Ba lại lại đây, bên người còn đi theo chút xem náo nhiệt. Lý Ba Ba nhiệt tình hiếu khách, ôm đùm các khách quý cơm chiều, hộp đồ ăn phủng ra tới, lại là tôm hùm đất xào cay, lại là cua lớn, hương khí phát mũi Chí anh ở bên cạnh nhìn, nước miếng nhanh chóng phân bố, nhưng bởi vì người xa lạ quá nhiều, hoa ở ca ca trong lòng ngực cũng không hề răng. Chỉ là dò ra một đôi đen lung liếng mắt to. Nàng xem xong rồi đồ ăn, lại tò mò mà đánh giá người xa lạ. Quét thấy một cái tướng mạo giản dị nam nhân khi, nàng ánh mắt nhi nhất định, trắng non hai má hơi cổ lấy, méo ca ca và áo. Nam nhân xen lẫn trong thôn dân, cũng ở đánh giá khách quý, nhưng hắn ánh mắt không có mới lạ, mà là mang theo một loại xem kỹ, từ mỗi người trên người sẽ qua, giống ở quan sát cái gì. Nhìn đến tiểu bạch kiểm đỉnh lưu thời điểm, nam nhân đang chuẩn bị xem nhẹ qua đi. Lại bất kỳ nhiên đối thượng một đôi nho đen dường như mắt to. Tiểu gia hỏa đôi mắt đen nhánh, phồng lên hai mái nhìn hắn, chờ ánh mắt nhi một tiếp thượng, lập tức tức giận mà chuyển qua tiểu thân mình, ôm lấy ca ca cổ, dùng ngông đối với hắn. Nam nhân không rác ra vấn đề, màn ảnh mặt sau nhân viên công tác lại nhận thấy được không đúng rồi. Bốn kỳ tiết mục thu xuống dưới, thêm lên cũng có một tháng. Một tháng tới nay, mỗi ngày ở màn ảnh mặt sau quan sát đến tiểu gia hỏa, nhân viên công tác đối nàng đều quen thuộc thực. Vừa thấy này tiểu bộ dáng, chính là gặp phải không thích người. Không thích người chia làm người xấu cùng xuân trứng, này nam nhân lúc trước cùng tiểu gia hỏa không có tiếp xúc, cũng không chuyện xưa chuyển tới nàng lỗ thai, vậy chỉ còn một cái khả năng. Đây là cái người xấu. Lập tức liền có nhân viên công tác đem Lý Ba Ba kéo đến một bên, lượng ra làm chứng kiện, hỏi hắn người nọ thân phận. Vĩnh An huynh đệ A. Lý Ba Ba không nghĩ tới tiết mục tổ còn mang theo cảnh sát, sợ không được đầu óc hắn ở chúng ta Lý Gia Trang ở thật nhiều năm. Trên tay có một chi kiến trúc đội, bang nhân xây nhà. Hắn họ địch, ở chúng ta trang thuộc về họ khác người. Bất quá hiện tại hôn còn có thể, đã kết hôn sinh con, cùng người một nhà không khác nhau. Hắn hơi có chút kiêu ngạo nói, nhà ta phòng ở chính là hắn dẫn người cái, nhà trệt cửa sổ lớn hộ. Năm đó trong thôn đầu một phần nhi, trụ đến bây giờ cũng không ra vấn đề. Vĩnh An huynh đệ làm việc rất thật thành. Người xứ khác, Lý Ba Ba nói nhiều như vậy, nhân viên công tắc liền ghi nhớ điểm này, hỏi hắn. Lúc trước hắn vì cái gì tới Lý Gia Trang. Loại chuyện này không ai chú ý, Lý Ba Ba không thèm để ý nói, trong nhà không ai, đến chỗ nào đều giống nhau. Hỏi xong nhân viên công tác liền thả hắn đi. Trở lại công tác gian, màn hình mặt sau đã tới rồi địa phương chuyên gia, có tâm lý phương diện, có hình trinh phương diện, chính một bức một bức phân tích địch Vinh An vi biểu tình. Phân tích xuống dưới kết quả chính là, người này khẳng định có vấn đề. Bình thường thôn dân đều là tới xem mới mẻ, xem đều là khách quý đặc biệt chú ý làm cho người ta thích hai anh em. Hắn không phải. Hắn tuy rằng đa số thời điểm cũng đang xem khách quý, nhưng thường xuyên theo bản năng quan sát bên cạnh thân thể khỏe mạnh, camera đại ca còn có không liên quan nhân viên công tác. Biết được nhân viên công tác điều tra kết quả lúc sau, liền càng xác định. Mấu chốt ban đầu nếu không phải tiểu gia hỏa hành động, bọn họ căn bản là sẽ không chú ý tới người này. Chuyên gia nhóm dở khóc dở cười. Nếu không phải chính mắt thấy, Nai hoa dùng ngôn sử án loại sự tình này, thật đúng là khó có thể tin. Hiện tại liền sai sự tình chân tướng. Địch Vinh An thân phận thực mau điều tra ra tới, hắn hơn 20 năm trước là từ Lâm Sương huyện lại đây, trong nhà người sớm không có, không có vướng bận. Thoạt nhìn không có gì vấn đề, nhưng nhân viên công tác điều tra thời điểm, phát hiện hắn rời đi trước 2 năm, Lâm Sương huyện phát sinh quá cùng nhau liên hoàn giết người án, Cái kia niên đại, phá án thủ pháp lạc hậu, hung thủ lại đặc biệt cẩn thận, cho nên hơn 20 năm qua, vụ án vẫn luôn sương mù thật mạnh, đến bây giờ còn không có cha ra manh mối. Xem xong điều tra kết quả, nhân viên công tác sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Lục cái tiết mục còn có thể có loại này thu hoạch, thật là không nghĩ tới. Sáng sớm hôm sau, trí anh đã bị ca ca nhắc lên. Ngày hôm qua ngủ nướng bị chụp hơn 2 giờ, hôm nay lại lại, chỉ anh anh, chờ tiết mục một bá, mọi người đều biết ngươi là cái tiểu lười heo. Tiểu ra hỏa chính chậm gì gì mà xoa mí mắt, lão thần khắp nơi, nghe vậy một cái giật mình, mắt to đông dưng tròn tròn. Nàng bẹp bẹp miệng nhỏ, ngay hô hô mà nói thầm. Anh anh mới không phải tiểu lười heo đâu, anh anh nhưng cẩn mẫn. Chi triệt đem nàng ném vào phòng vệ sinh, hành, ngươi nhưng cẩn mẫn, kia chạy nhanh rửa mặt, không chuẩn cọ sát. Chi anh anh vì chứng minh chính mình cẩn mẫn, nửa phút liền ra tới, trắng non khuôn mặt nhỏ bị thủy một phách, đen nhánh lông mỹ ướt, mại đồ đô. Chi triệt trầm mặt một chút, ngươi khẳng định không đánh răng. Chi anh khấu khấu lưng quần, nhỏ giọng nói thầm, anh anh xoát lạc. Chi triệt vào phòng vệ sinh, hướng cái ly vừa thấy. Dùng người tháng tư thái lấy ra chứng cứ, người bản trải đánh răng đều là làm. phố lập tờ giờ nhìn bẹp khởi miệng nhỏ bảo bảo, đau lòng đến không được, dùng ánh mắt không tiếng động lên án chỉ triệt. Nhại con không đánh răng cũng là khả khả ái ái, phi làm nàng mất mặt làm gì. Chọc phá một cái bốn tuổi tiểu nãi hoa, người rất đắc ý a Không biết còn tưởng rằng ngài mới là bốn tuổi tiểu thí hài nhi. Bị ca ca chọc phá lúc sau, chỉ anh ngoan ngoãn mà xoát nhà, bất quá nàng hai má vẫn luôn phùng lên, thở phì phì mà đi ở phía trước không muốn làm ca ca ôm nàng. Chi triệt còn không có ý thức được vấn đề nơi, hỏi nàng, rời giường khí còn không có quá đâu. Chi anh anh buồn đầu đi tới, nghe thấy hắn thanh âm, bước chân ngắn nhỏ cộp cộp cộp chạy hai bước, hôn đến mặt khác khách quý bên người. Cơ thanh niên túi đầu thấy lại nắm, vui sướng mà đem nàng ôm lên. Quả thức hôn qua tái hiện. Chi triệt lắc đầu, cùng phố lập tờ giờ nói, thật là nữ nhân tâm đáy biển trâm, mới như vậy tiểu, ta liền không biết nàng suy nghĩ cái gì. Tờ giờ đại ca rốt cuộc nhịn không được phun tào dục muốn mang hắn một đốn, sắp đến đầu lại ngẹn lại, nhẫn lại nói, anh anh khả năng không thích cậu, rất bình thường, ta cũng không thích. Nói xong câu đó tờ giờ đại ca liền trở về công cụ người bản sắc, im tiếng không cổ họng. Chi triệt lại càng thêm sợ không được đầu góc. Cậu lại làm sai cái gì? Bởi vì sợ ảnh hưởng quay trụ hiệu quả, nhân viên công tác tạm thời không đem suy đoán nói cho tiết mục tổ bên này người, cho nên các khách quý đổi tới hiện trường khi. Người chủ trì vẫn là tinh thần sáng láng. Hắn đứng ở bắc tường phía trước, thập phần có nhiệt tình nhi mà thuật lại lần này nhiệm vụ nội dung, sau đó liền chuẩn bị giống thường lui tới như vậy, đem sân nhà giao cho khách quý. Không ngờ lúc này, Hàng Nhạc đông nhiên chỉ vào hắn phía sau, gặp quỷ giống nhau nói lắp lên, "Chủ, chủ trì." Người chủ trì quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên mặt còn lôi kéo cười, vẻ mặt ngốc bạch ngọt, "Làm sao vậy đâu?" Hàng Nhạc nói lắp lên, "Quỷ a, mười vài chỉ đâu." Người chủ trì sắc mặt cứng đờ. Hàng nhạc có âm dương nhãn hắn là biết đến. Hắn nói có, vậy khẳng định có. Chỉ anh cũng điểm điểm đầu nhỏ. ngại thanh nói, thúc thúc, quỷ quỷ nhóm bị đè ở tường bên trong, đi không thoát, muốn đem tường đào khai nga. Hợp với hai người đều nói như vậy, khẳng định có vấn đề. Người chủ trì vốn đang cảm thấy này, mặt tường thanh tú sạch sẽ không tạo tác, xứng đôi hắn đại chủ trì thân phận, bị vạch trần lúc sau nào còn lo lắng tìm bối cảnh tường a, chạy nhanh chạy. Khách quý nói muốn đảo, vậy đảo. Bác tường thực mau bị mở ra. Mở ra kia một khắc, nhân viên công tác gần ẩn cảm thấy vốn dĩ liền lênh thời tiết lạnh hơn. Người chủ trì căng ra đầu nhìn mắt, nói thầm nói, cái gì cũng không có nha. chí anh lại vươn tay nhỏ, nhặt lên một khối màu xám xi măng, Ngại thanh nói, ở chỗ này đâu? 47, thấn giang đầu phát. Tiểu ra hỏa trong tay nhéo màu xám xi măng, người chủ trì có điểm xem không hiểu, cái gì ở chỗ này. chí anh từ yếm móc ra giấy vệ sinh, ngồi xổm xuống thân đem nhỏ vụn xi măng từng khối lấy ra tới, ngại thanh nói. Quỷ quỷ nhóm ở chỗ này đâu? Người khác nhìn không thấy, nhưng hàng nhạc cùng tiểu hồ ly có thể thấy. Liên ở bắc tường bị đào khai lúc sau, phiêu đã ở ven tường mười mấy chỉ quỷ bỗng nhiên tự do ra tới, phản phất lập tức được đến tự do. Chỉ anh niết song xi si măng, cũng không chế lánh, tay nhỏ trên mặt đất lây lay, đông nhiên gì một tiếng. Nàng từ chân tường phía dưới bái ra tới một trương dùng tơ hồng cuốn lấy hoàng phụ giấy. Lý Ba ba ra phòng ở đào ra lá đùa sự thực mau ở trong thôn truyền khai, truyền đến vô cùng kỳ diệu. Nhưng quỷ dị, địch Vinh An xùy tay háo đứng ở trong đám người, nghe người chứng kiến sinh động như thật giản thuật, đột nhiên hỏi, tiết mục tổ nhàn dối không có việc gì đào tường làm gì. Thôn dân thuận miệng nói, không phải thám hiểm tiết mục sao. Nhà hắn sự cảnh sát đài truyền hình đều tìm, cũng không thăm dò rõ ràng, vừa vặn làm tiết mục tổ giúp đỡ nhìn xem. kia tiết mục nhà của chúng ta cả ngày xem, suy nghĩ không phải hồ nháo sao, không tưởng thật đúng là chỉnh ra tới điểm đồ vật. kia chương lá bùa có điểm phá. Đều nói có phải hay không thứ gì không ngăn chặn mới toát ra động tính, quá tà hồ. Địch Vĩnh ăn nghe, ha hả cười một tiếng, đều thời đại nào, còn tà hồ, khẳng định là tiết mục tổ làm manh ới, nhìn xem phải. Mặt khác thôn dân cũng đều là như vậy tưởng. Rốt cuộc vừa tới Lý Gia Trang liền đào tường, còn vừa vặn đào ra kỳ quái đồ vật, thấy thế nào đều quá xảo, nói không chừng lại là trước tiên an bài tốt kỳ bản. Nói đến nơi này, các thôn dân hưng thú tới, các ngươi nói, tiết mục tổ lần này an bài chính là cái gì kỳ bản Tuy rằng đều biết tiết mục tổ kịch bản náo tàn, nhưng lần này dù sao cũng là ở bọn họ trong thôn chủ, liền tính lại náo tàn cũng có mới mẹ cảm. Những người khác thảo luận khí thế ngất trời, địch Vĩnh An lắc đầu nói khẳng định lại rất không thú vị, về nhà đi. Nhi tử ở trong thành đi học, còn không có trở về, lao bà đang chuẩn bị cơm canh, địch Vĩnh An về đến nhà lúc sau, nhìn rất bình tĩnh, cầm tiền cùng giấy chứng nhận, đến phòng bếp gõ gõ môn. Ta đến cách vách tỉnh xem phê tài liệu, quá đoạn thời gian lại trở về. Hắn lao bà nghi hoặc xoay người, mau ăn tết, đều là từ bên ngoài về nhà, ngươi lúc này đi ra ngoài nhìn cái gì tài liệu. Quản như vậy nhiều làm gì. Địch Vĩnh An không kiên nhẫn mà nói một câu, hắn lao bà liền im tiếng, tiên lặng đem đồ ăn giảm lượng. Lúc này thời gian còn sớm, không đến giữa trưa, địch Vĩnh An mang theo đồ vật đi ra ngoài, di động giấy chứng nhận kẹp ở trong quần áo, cái gì đều nhìn không ra tới, tựa như ra cửa đi dạo giống nhau. Dạo dạo liền mau tới rồi cửa thôn. Có quen biết người bỗng nhiên gọi lại hắn, địch Vinh An, đến chỗ nào đi. Địch Vinh An dừng một chút, ha hả cười nói, đi tranh trong thành. Người này còn rất nhiệt tình, đi lên liền giữ chặt hắn, đi cái gì đi, đi đi đi, tiết mục tổ làm cái trò chơi nhỏ, chính kéo người tham gia đâu. Địch Vinh An mặt lộ vẻ khó xử, không được a, có bút sinh ý chờ nói đâu. Thôn dân xách một tiếng, tiếp tục kéo hắn đi phía trước đi, còn không phải là xây nhà lần đó sự. Trước sau này phong phóng, Tiết mục tổ cấp bao lì xì không ít, tham gia liền có hơn ngàn đầu, đi chậm đã có thể không nảy cơ hội, chạy nhanh. Địch Vinh An còn tưởng cự tuyệt, bên cạnh không biết từ chỗ nào tới mấy cái nhân viên công tác, xô đẩy liền đem hắn đẩy qua đi, đại gia nhanh lên à, chính là cái trò chơi nhỏ, lập tức liền kết thúc, lấy xong tiền hảo quá năm. Các thôn dân cao hứng lên, này tiết mục tổ còn rất phúc hậu. Địch Vinh An nửa điểm đều không cao hứng, khắp nơi nhìn nhìn, thấy chung quanh đều là camera, ánh mắt lập á Lại còn có người ở bên cạnh nói, này kỳ tiết mục một bá ra đi, cả nước nhân dân đều có thể thấy chúng ta, sớm biết rằng hẳn là trước tiên đi toàn bộ kiểu tóc. Cả nước nhân dân đều có thể thấy bọn họ. Địch Vinh An căng chặt ngôi, lòng bàn tay mạo điểm hãn, ngón tay vân về, thực mau bị gió lạnh thổi lạnh, hàn khí thâm thì. Hán tả hữu nhìn xem, rốt cuộc có điểm luôn cuống, lại kiệt lực an ủi chính mình, có lẽ chỉ là trùng hợp đâu. Này tiết mục chính là giải trí tính chất, liền kịch bản đều bị người đuổi theo mắng nào còn có thể thật đem hắn bắt được tới. Hắn không biết chính là, lúc này màn ảnh mặt sau đang có một đám người chặt chẽ mà quan sát đến hắn. Người chủ trì đã một lần nữa điều chỉnh tốt tâm thái, nghiệp vụ thuần thục mang theo tươi cười, cùng các thôn dân giảng giải trò chơi nhỏ quy tắc. Chúng ta lần này trò chơi quy tắc đâu, tương đối đơn giản, bởi vì là giúp Lý Ba Ba trong nhà giải quyết vấn đề, cho nên vẫn là ở nhà hắn tiến hành. Lý Ba Ba đã đơn giản cùng chúng ta miêu tả qua, mỗi lần vào đêm ngoài tường mới có thể phát ra âm thanh. Một bật đèn thanh âm liền sẽ biến mất, cho nên chúng ta liền tới đơn giản bắt trước một chút ban đêm phòng ngủ. Hiện tại, liền thỉnh thôn dân các bằng hữu mang lên bịt mắt tiến vào phòng ngủ. Tiết mục tổ đã vì các ngươi chuẩn bị tốt ghế dựa. Trò chơi sau khi kết thúc, liền thỉnh đem các ngươi nghe được thanh âm nói cho đại gia đi. Các thôn dân lánh bịt mắt, vui tươi hớn hở mà vào thiếu một mặt tường phòng ngủ. Địch vinh An ánh mắt loạn loé, cũng đi theo đi vào đi, hung hăng nắm chặt trong tay bịt mắt. Toàn bộ ngồi vào ghế trên mang hảo bịt mắt lúc sau. Người chủ trì ra lệnh một tiếng, màu đen màn sân khấu liền từ bắc tường rơi xuống, đem phòng ngủ che đậy đến kín không kẽ hở. Chí anh lúc này đang ở quay trục gian. Đối diện ngồi mấy cái thúc thúc gazi, gì, cách bao tay nghiên cứu trong chốc lát nàng thu thập lên xi măng, kinh ngạc hỏi, anh anh là như thế nào phát hiện mấy thứ này. Chí anh cẳng chân nhi cũng tề đặng ở cao cao ghế dựa thượng, ngoan ngoãn nói, quỷ quỷ nhóm nói cho anh anh, bọn họ bị ép tới thấu bất quá khí lạ lại buồn lại đau, thật là khó chịu. Nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau. Lại hỏi, kia trương phù là dùng để chấn áp này đó quỷ hồn, phải không? Chỉ anh tiểu giữa mày một túc, phẫn nộ địa điểm điểm đầu, ngại hô hô tiểu nắm tay nắm chặt lên, phá một chút quỷ quỷ nhóm mới có thể động, người xấu quá xấu rồi. Vốn dĩ rất ngưng trọng đề tài, nhân viên công tác cũng chưa nhìn xuống, xì cười nhẹ lên. Cười xong lực chú ý một lần nữa trở lại này đó si măng thượng. Nói là si măng, kỳ thật là cho cốt, bởi vì thiêu đến tùy tiện còn có thể thấy một ít thật nhỏ xương cốt gốc dạng. Lấy cho cốt cho nhân ra xây nhà, này không thiếu được sao. Thường nhân thừa nhận năng lực thật đúng là không như vậy cường, nhân viên công tác không chuẩn bị đem chân tướng nói cho Lý Ba Ba, nếu là cho hắn biết chuyện này, nhất định nhi đến dọa ngất xỉu đi. Sự tình đã cơ bản xác định xuống dưới. Bên ngoài còn náo nhiệt, nhân viên công tác lánh tiểu ra hỏa đi ra ngoài, tò mò hỏi nàng, vừa rồi anh anh cấp bị mắt thượng tích chính là cái gì? Chỉ anh bị nắm, ngoan ngoãn mà nói. Nước mắt châu Nga, mặt đến đôi mắt thượng, người xấu là có thể nhìn đến quỷ quỷ nhóm lạc. Nàng nói xong lúc sau, Lý ra trong phòng, lập tức truyền ra một trận giết heo tiếng kê ợ. Quay chụp hiện trường có chút xôn xao, bên trong trừ bỏ ca mê ra chính là thôn dân, sao lại thế này à? Địch Vinh An sợ hãi lại chán ghét thanh âm không ngừng từ bên trong truyền ra tới, không phải ta, ta cái gì cũng chưa làm, các ngươi lăn xà một chút. Lan, mau cút. Vài phút thời gian. Địch Vĩnh An đảo như là một người ở bên trong diễn ra kịch một vai. Vậy xem người cũng không biết bên trong đã xảy ra cái gì, khe khe nói nhỏ, thôn cán bộ còn tới tiết mục tổ nơi này hỏi. Người chủ trì quen thuộc mà ứng phó hắn, ngài tạm thời đừng nóng nảy, đây là trò chơi phân đoạn, chờ lát nữa người liền ra tới, tuyệt đối không có việc gì. Thôn cán bộ buồn bực không được, cái gì trò chơi có thể kêu thành như vậy. Địch Vĩnh An giống như không học quá biểu diễn đi. Màn sân khấu mặt sau thanh em vẫn luôn cũng chưa dừng lại. Địch Vinh An vừa mới bắt đầu cố kỵ bên ngoài camera, còn ở dấu đầu lòi đuôi, nói một ít giống thật mà là giả nói. Đến mặt sau không biết có phải hay không, sợ hãi quá mức. Tới gần hỏng mất bên cạnh, trực tiếp đem chính mình đã làm sự nói ra. Ta không phải cố ý giết các ngươi. Cứu mạng, cứu cứu ta, ta sai rồi, tha ta đi. A. Màn sân khấu bên trong thôn dân rốt cuộc kiên trì không được, sôi nổi từ bên trong chui ra tới, vẻ mặt kinh nghi bất định. Có người tiến lên hỏi, sao lại thế này a rốt cuộc? Các thôn dân cũng buồn bực được ngay, hắn vẫn luôn nói cái gì giết người, cái quỷ gì, giống như có thứ đổ dơ gì tới trả thù. Nhưng là chúng ta cái gì cũng chưa thấy à, liền thấy hắn đối với không khí phịch. Chỉ anh nắm chặt tiểu nắm tay, phẫn nộ mà dơ lên tiểu lại âm, chỉ có người xấu. Ô ô ô Nhân viên công tác suốt ruột hoảng hốt đem tiểu ra hỏa miệng che thượng, ở nàng bên thai nói thầm vài câu. Bông ra lúc sau, sờ sờ nàng đầu lấy kỳ trấn an. Tiểu ra hỏa ngoan ngoắn lại hiểu chuyện, nghe xong liền điểm điểm đầu nhỏ Ngại hô hô mà nói, anh anh không nói, không thể đem người xấu dọa chạy. Nhân viên công tác không nghĩ tới nàng dễ nói chuyện như vậy, vui mừng mà xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, yêu thích không thôi, anh anh thật là quá ngoan. Chỉ anh miệng nhỏ một liệt, ngại thanh nói, thúc thúc Gazi gì muốn đem người xấu bắt lại Nga. Anh anh yên tâm. Thôn dân đang ở một bên vây xem, suy đoán có phải hay không địch Vinh An trước tiên cùng tiết mục tổ bố trí tốt giữ lại tiết mục, liền thấy bên cạnh đông nhiên chui qua tới một đám ý hề phục thường. Lập tức vọt vào tấm màn đen bố mặt sau, đem hắn tóm được lên. Địch vinh An ở bên trong ngây người hơn 10 phút, cả người thoạt nhìn có điểm thần trí không rõ, bị chảo ra tới thời điểm còn ở hoảng sợ mà huy cánh tay chân, miệng lầm bẩm, giống như ở xua đuổi cái gì. Chờ bị đại lượng ánh mặt trời một chiếu, hắn lập tức lấy lại tinh thần nhì tới. Không thể không nói liên hoàn giết người phạm tố chất tâm lý khác biệt với thường nhân. Hắn lấy lại tinh thần lúc sau, sắc mặt nặng nghề, âm ngoan mà trừng khai hai mắt, tê thanh chất vấn các người bắt ta làm gì? nhân viên công tác không nói với hắn nửa cái tự, trực tiếp đem hắn áp tiến quay chụp gian. các thôn dân đều đốc người chủ trì lau lau mồ hôi trên chán, tiến lên cùng đại gia giải thích một chút. nói địch vĩnh an kỳ thật là một kiện trọng án hiểm nghi người, cảnh sát đã sớm hoài nghi, lần này là nương tiết mục quay chụp ớ, cho hắn sau bao. vừa rồi cho hắn kia bị mắt, kỳ thật là chỉnh công nghệ cao, mang lên lúc sau, chỉ có hắn có thể nhìn đến tiết mục tổ thả xuống hình ảnh, mà những cái đó hình ảnh đều là thuộc về người bị hại. Nếu không phải có tật giật mình, nhìn đến hình ảnh lúc sau, hắn sẽ không nói ra những lời này đó. Vạn sự không quyết công nghệ cao. Các thôn dân nghe hắn một ngụm một cái người bị hại, lại nghĩ tới vừa rồi địch Vinh An trong miệng nhắc mãi lấy mạng quỷ, tất cả mọi người không hảo. Thôn cán bộ tiểu Tâm hỏi hắn, rốt cuộc là cái gì án tử? Người chủ trì đánh cái ha ha, án tử là cảnh sát đồng chí phụ trách, ta cũng không rõ lắm, quá đoạn thời gian hẳn là liền tra ra manh mối. Thôn cán bộ châm trước một chút, Vẫn là không yên tâm, thử hỏi, án mạng. Người chủ trì kêu biểu tình 890-10. Thôn cán bộ trong lòng lộ bột một tiếng. Cùng giết người phạm trụ một khối lâu như vậy, gắt ai trên đầu đều đến nghĩ mà sợ á hắn lao bà là bản địa, khẳng định cũng không biết tình, thật là làm vậy, Thôn cán bộ vỗ vô ngực, suy nghĩ trở về đến cùng tổ tông thượng hai chú hương áp áp kinh. Người chủ trì cười khổ, mặc kệ đoán cái gì, án tử không tra ra manh mối phía trước đều không quá chuẩn, ngại nhưng không chuẩn nói a thôn cán bộ hồn vĩa lên mây gật gật đầu. người chủ trì tâm nói chính mình cái này tiết mục làm thật đủ gian nan, lại là giết người phạm lại là gặp quỷ, quay đầu lại lãnh đạo không cho hắn thêm tiền lương, đều thực xin lỗi hắn này bốn kỳ tới nay chịu kinh. mỗi lần xảy ra chuyện đều có thể tùy cơ ứng biến kéo về quỹ đạo, còn đi đâu tìm hắn như vậy chuyên nghiệp lại ưu tú chủ trì a. liệu lý xong rồi tội phạm còn có một đống quỷ ở đàng kia chờ đâu? nay đó quỷ bị ép tới lâu lắm, đồng dạng có chút thần trí không rõ. Bất quá đối hung thủ địch Vinh An nhưng thật ra còn nhớ thương thật sự rõ ràng. Theo công đạo, bọn họ cùng địch Vinh An cũng không có quá thâm giao tình, nhưng trong đó một hộ nữ nhi từng cùng hắn tương quá thân, cuối cùng không thành. Mà dư lại mấy hộ nhà, tuy rằng không có cùng địch Vinh An tiếp xúc quá, nhưng trong nhà đều có vừa độ tuổi nữ hài nhi. Theo sát, Lâm Sương huyện bên kia cảnh vụ nhân viên cũng đem điều tra kết quả hội báo lại đây, địch Vinh An từ nhỏ không có cha mẹ, An Bách gia cương cùng thấp bảo lớn lên. Giáo dục bắt buộc không đọc xong liền bỏ học làm công, cùng nhất bang thanh niên lêu lỏng quẹ với nhau. Tới rồi kết hôn tuổi, không nhân ra nhìn chúng hắn, duy nhất một hộ là làm hắn đi ở rể, không thành, lúc sau địch Vịnh An liền rời đi lâm xương huyện. Tiểu địa phương cơ hồ đều nhận thức, những việc này thực dễ dàng nghe được. Hơn nữa những cái đó quỷ cung thuật, địch vinh An gây án động cơ trên cơ bản là có thể thăm dò. Hắn thân thế dù cho thật đáng buồn, nhưng rất gần tương quá một lần thân nhân ra lúc sau thế nhưng còn liên lụy đến mặt khác không liên quan nhân ra trên đầu, tạo thành nhiều khởi diệt môn thảm án, rõ ràng đối sinh mệnh không có một chút kính sợ. 10 phần phản xã hội. Ngay cả nhân viên công tác đối hắn tiến hành điều tra thời điểm nhắc tới chuyện cũ, hắn đều không có nửa phần ấy nấy, trước sau nhấp môi không rên một tiếng. Chờ xe cảnh sát tới muốn áp giải đi hắn thời điểm, hắn rốt cuộc mở miệng, có thể hay không cùng ta nhi tử nói ta đi nơi khác công tác, đừng nói cho hắn chấn tướng. Nhân viên công tác khuôn mặt một lệ, hiện tại biết lo lắng người nhà Ngươi hại chết như vậy nhiều người, như thế nào liền không nghĩ tới người khác mất đi thân nhân cái gì tâm tình. Sớm muốn vì chính mình hài tử lo lắng, liền không nên làm những việc này. Địch Vinh An ánh mắt nặng nghề, ấm ngoan mà trừng mắt nhân viên công tác, trừng mắt nhìn hai mắt, bị ấn đầu trực tiếp nhét vào trong xe. Xe cảnh sát gào thét mà đi, thôn dân tan hết, cũng chỉ dư lại những cái đó quỷ. Khách quý chỉ có chỉ anh là sẽ siêu độ, nàng lưu tại Lý Ba Ba trong nhà, nại thanh niệm kinh văn, đem quỷ quỷ nhóm đưa đến phía dưới. Này hết thể kết thúc thời điểm, Lý Ba Ba còn có chút sở không được đầu bóc, hỏi bọn hắn, cho nên nhà ta chân tưởng phía dưới lá bùa sao lại thế này, những cái đó thanh âm sao lại thế này, cùng địch Vinh An có quan hệ sao? Vừa khéo, chỉ là vừa khéo thôi. Người chủ trì làm hắn yên tâm, kia đều là tiết mục hiệu quả, rốt cuộc chúng ta đến viết kịch bản, đúng không? Lý Ba Ba nghĩ đến tiết mục tổ những cái đó nao tản kịch bản, đống nhiên lý giải. Hắn gật đầu nói, ta đã biết. Các người lúc này có phải hay không muốn viết địch vinh An làm hại những người đó biến thành quỷ đuổi theo hắn chạy, hắn lấy phù đem quỷ chấn ở nhà ta tường phía dưới, những cái đó quỷ gõ tường cùng ta cầu cứu tới. Tiết mục tổ chúng. chỉ Anh chấp chớp đen lung liếng mắt to, đang chuẩn bị mở miệng, bị ca ca một phen bưng kín miệng. Người chủ chi tự đáy lòng mà khen nói, ngày này kịch bản thật không sai, kết hợp hiện thực, lại không mất thú vị tính, ta cảm thấy thực có thể. Lý ba ba gãi gãi đầu cười nói, kia nhưng không. Rốt cuộc ta chính là các ngươi tiết mục trung thực người xem, đã sớm thăm dò con đường. Đến nỗi nhà ta thanh âm kia, các ngươi có phải hay không muốn nói vừa khéo? Lời nói đều bị hắn nói xong, người chủ trì không có gì hảo thuyết, nhưng xuất phát từ chuyên nghiệp tinh thần, vẫn là ra mặt dày gật gật đầu. Sắc thật là vừa khéo, này cũng không có biện pháp nha. Đêm nay Lý Ba Ba ở nhà cũ thí ngủ, buổi tối quả nhiên không lại nghe thấy thùng thùng thanh. Hắn suy nghĩ tiết mục tổ chiêu này thật đúng là không tồi, trực tiếp rỡ xuống tường. Mặc kệ cái gì nguyên nhân thanh âm đều đến biến mất, rốt cuộc ai còn có thể đối với không khí gọ không thành. Hắn như thế nào liền không sớm nghĩ đến đâu. Cách thiên thứ 9 kỳ tiết mục phát sóng, tới rồi buổi tối, các khách quý ghé vào một khối xem. Trước hai kỳ tiết mục tổ đã vạch trần người bị hại thân phận, biết được bọn họ là bạo lực học đường thi hại giả lúc sau. Các vong hữu nhìn video tức giận đến không được, liền đối bọn họ đồng tình đều tiêu tán rất nhiều. Còn có người nói có thể là ông trời mở mắt. Thiên lý sáng tỏ. Báo ứng khó chịu, làm ác quá nhiều không trả giá một chút đại giới, liền ông trời đều xem không dưới mắt. Đương nhiên, mạng người lớn hơn thiên, liền tính người bị hại có sai, sự tình cũng nên điều tra cái cha ra manh mối. Bảy tam kỳ chụp đến không tồi, khán giả đều nói lúc này tiết mục tổ khó được lương tâm phát hiện, rốt cuộc không biết thấp kém quỷ chuyện xưa lừa gạt người xem, còn cho bọn hắn xem tiểu mầm anh, thật là không tồi. Chờ đến thứ chín kỳ một bá, thoá mạ thanh lại tới nữa. Tiết mục tổ trải qua nghiêm cẩn điều tra. Tham viếng nhiều vị chuyên gia người có quyền khoa học phân tích lúc sau, đến ra kết luận, những người này là bởi vì sầu lo quá mức mỗi lần đêm khuya ngộng hồi khi đắm chìm ở ấy náy chung mới tự sát Mà này đó ấy náy nguyên với bọn họ đối bị khi dễ giả hối ức, bọn họ cảm thấy chính mình tiến người bàn tay bức người quỳ xuống quá thấp kém, quả thực không phải người. Người xem nói ta phi, làm ra loại sự tình này nhân cha quay đầu ấy náy đến tự sát ngài lại đương người xem là ngốc từ đâu. Dù sao không ai đem tiết mục tổ thí lời nói để ở trong lòng, đều cảm thấy là nghiệp báo. Còn có người nói khẳng định có cái gì thần bí lực lượng liệu lý này đó tiểu nhân cha. Tóm lại, này hai kỳ bá xong lúc sau, cả nước khi dễ sự kiện đều thiếu rất nhiều. Rốt cuộc có đôi khi đêm khuya ngậm hồi ngẫm lại chuyện này thật đúng là rất thấm người, khi dễ người đều ở lo lắng hãi hùng, sợ thần bí lực lượng từ miêu cương lan tràn đến địa phương khác. Bởi vì tiết mục tổ cấp ra đáp án thật sự quá nao tản mọi người đều không nghĩ thảo luận. Phần sau kỳ làn đạn thượng, trừ bỏ soát anh anh tiểu khả ái, lại chỉ còn lại có Mã Lý Thụy. Khán giả mãnh liệt yêu cầu Mã Lý Thụy cái này hư hư thực thực bạo khủng phần tử mau chóng cởi ra trên người trang phục. Mã Lý Thụy thông thả mà chấp một chút mắt, ưu lục mắt tròn xoe lộ ra nghi hoặc, bạo, khủng. Gia hỏa này vẻ mặt đơn thuần vô hại, chỉ triệt đều vui vẻ. Người xem không phải thích xem hắn bị và mặt sao. Lúc này lại là chống lại, lại là nói người bạo khủng phân tử khẳng định như thế nào đều không thể tưởng được bị chống lại chính là như vậy một cái vô hại thiếu niên, nhìn đến khán giả sắp bị chính mình vả mặt, hắn thật là quá thích nghe ngóng. Đến lúc đó nhìn xem ai mặt càng đau. Xem xong tiết mục lúc sau, các khách quý liền từng người ngủ, ngày hôm sau đã chịu Lý Ba Ba long trọng chiêu đái. Bởi vì không lại đã chịu thùng thùng thanh bối rối Lý Ba Ba một giấc ngủ dậy thần thanh khí sảng, chưa từng cảm thấy như vậy thoải mái. Kế tiếp mấy ngày, hắn tự mình mang theo các khách quý ăn nhậu chơi bời đem viện thành mỹ thực cùng khắc bang văn hóa thể nghiệm cái biến, trước khi đi còn tặng bọn họ địa phương thổ đặc sản liêu biểu lòng biết ơn. biết được cuối cùng một cái nhiệm vụ cũng thu hoàn thành, an dưa quần chúng nhóm nghị đến chỉ còn tăng kỳ, đều thập phần không tha. chi triệt bình luận khu bay nhanh tới rồi một đường ngủ mụ, mụ phấn. lão mẫu thân tư nhi suốt ruột đêm không thể ngủ ruột gan đứt từng khúc thương tâm đến xe cứu thương suốt đêm kéo ta đi bệnh viện hướng toàn cầu y thì học giới khởi sướng cầu viện, nhưng mà lúc này chỉ cần một chương bảo bảo ảnh chụp vứt mỹ nhãn di tờ gờ. Chi triệt ốm có thể cấp nhìn xem muội muội sao mắt to anh anh suy tay tay gì vờ gờ. Nửa năm trước tất cả đều là cầu vồng thí ca ca ái ngươi, nửa năm sau tất cả đều là ở sao nhìn xem người muội. Chi triệt đã đối bình luận khu thay đổi từ phẫn nứt đến chết lặng, thượng tuyến lúc sau quét vài lần, lập tức đi đã phát điều vệ bù. Chi triệt V này điều là anh anh rời khỏi màn hình quang thông chi nhe rằng cười anh anh tuổi tiểu muốn chuyên chú việc học, không thích hợp quá nhiều cho hấp thụ ánh sáng. Từ hôm nay trở đi liền phải cùng đại gia nói tái kiến lạp nhe răng cười. Bình luận khu dây lát liền từ đáng yêu gì biến thành phẫn nộ lão mâu thân. Chi cầu trả ta nữ nhi. Không phát nghe răng cười ta còn kính ngươi là cái hảo ca ca, cười nì mạc cười. Cách màn hình đều có thể cảm giác được vui sướng khi người gặp họa tiện hề hề, Niên độ cầu so phi người mặc trúc. Chi triệt chơ mắt nhìn cùng cá nhân từ kêu hắn ổn họa đến mắng hắn cầu so, nhưng mà kia rõ ràng là hắn phên tới. Nhìn mãn bình cầu. Chi Triệt bỗng nhiên hồi tưởng khởi mấy ngày hôm trước phủ lập tờ giờ nói, phản đồ là khi nào đánh vào hắn bên người. Mặt ngoài cung cung kính kính têu hắn đỉnh lưu, kỳ thật nội hàm hắn là cẩu. Phi, Phiên thiên, Chi Triệt bỗng nhiên phát hiện mắng người của hắn Biến thiếu, nhìn kỹ, hắn muội đang ở bên cạnh đối với di động nướng ẩn. Chỉ anh anh toàn thân đoàn ở màu trắng áo lông ngũ, khởi giày đem chân ngắn nhỏ cũng bàn ở xe toàn thượng, giống cái mại hô hô tiểu tuyết cẩu. Nàng ôm phấn nộn bàn tay to cơ nhìn, Trắng non khuôn mặt nhỏ đi phía trước một tấu dán ở cả mạ giặt thượng, ngay sau đó miệng nhỏ một liệt, đen lúng liếng mắt to cong lên tới. Sau đó hơi dẩu miệng nhỏ, làm làm mặt quỷ, trừng trừng lớn đôi mắt, ngẫu nhiên ánh mắt định ở trên màn hình, không biết đang làm gì. Chị triệt nghi hoặc đặt câu hỏi, chị anh anh, ngươi đang làm gì đâu, không cần lại lục tiết mục cao hưng tròn váng. Chị anh như cũ nhìn chầm chầm màn hình, pha lê châu dường như đôi mắt không chớp mắt, ngại thanh nói, anh anh ở cùng khán giả chào hỏi đâu. Chi Triệt cảm thấy không đúng, thăm dò nhìn một chút, liếc mắt một cái liền nhìn đến chính mình đại mặt xuất hiện ở trên màn hình. Hắn vừa xuất hiện, màn hình tả phía dưới lập tức bắt đầu động tác nhất trí mà xoát đầu chó, gián tiếp tính cùng với ha ha ha. Chi Triệt mặt tối sầm, trực tiếp đem phát sóng trực tiếp hấp. Ai cho ngươi hảo khai thật danh chứng thực? Chi Anh chính ghé vào trên màn hình tìm người xem, nghe vậy nâng lên đầu, đen nhánh mắt to lộ ra nghi hoặc. Chi Triệt bất đắc dĩ, đừng hạt điểm. Hắn muội không cẩn thận khai phát sóng trực tiếp trận thế hẳn là không nhỏ. Chi Triệt cờ lực mở đứng đầu, quả nhiên liền thấy động tác nhất trí một hàng hai người bọn họ mục tử đem bạo khủng mã Lý thủy đều tễ đi ra ngoài. Cẩu So Kaka ca ca không làm người thiên sứ muội muội tản đang yêu. Trước màn ảnh mặt đại hiện đột ngột trước đỉnh lưu thẹn quá thành giận. Đại Vê mặt cùng tiểu viên mặt đấu tranh mọi người đều lựa chọn người sau. Chi Triệt này giúp Cẩu So tuyệt đối là đem hắn trở thành sau khi ăn xong cười liêu, cái gì tân truyền thông phong thủy mục tử đều hướng lên trên mặt quải. Cha nam xuất quỹ ảnh hậu ly hôn loại này tin tức chẳng lẽ không đủ có bạo điểm sao? Như thế nào còn không có xong rồi? Chi triệt không biết, bọn họ hai anh em nhiệt độ hiện tại là tối cao. Mặc kệ xuất hiện cái gì hai tiếng đồn đãi, chỉ cần đem bọn họ treo lên, khởi cái giấm ca ca phủng muội mội tiêu đề, điểm đánh liền sẽ cọ cọ hướng lên trên trướng, thanh bình hiệu quả thật tốt, còn có thể dẫn ra một đống tương quan mục tử. So triệt hót sệ ở tiện nghi nhiều, mọi người đều hãy dùng. 48. Thấn Giang Đầu phát. Tiết mục thu sau khi chấm dứt, các khách quý trước tiên nhận được linh trình cục nhập trước thông chi. Thông chi là hồng đế thiếp vàng chữ to, đặc biệt có bài mặt. chỉ anh xem xong coi như phế giấy tắt xe tòa thượng, ngoạn ý nhi này đối nàng lực hấp dẫn còn không có phấn miêu thiếu nữ đại. Tiểu gia hỏa không biết nhìn hàng, chỉ triệt giúp nàng thu hồi tới, tâm nói hắn mội hiện tại cũng là quốc gia trực thuộc bộ môn nhân viên công tác, lương giữa đại thụ hảo thừa lương, so với hắn cái này lưu lượng minh tinh còn có bài mặt. Lão nhân năm đó vẫn luôn nhắc mãi làm hắn đoạt lại huyền quang, hắn một phương diện địch phản, một phương diện cũng là không buồn sự này, hiện tại xem ra hắn muội nếu là hảo hảo lớn lên, nói không chừng có thể hành. Chỉ là nhân ra nói như thế nào cũng là danh môn đại phái, thoạt nhìn cùng lao nhân quang tám xảo cũng không tới, lao nhân nhắc mãi lâu như vậy, không biết cùng huyền quang có cái gì ân oán. Cùng ngay trạng vạng bọn họ liền trở về nhà. Tới gần cửa ải cuối năm, bọn họ hồi chính là cựu ra biệt thự, cựu nãi nãi cũng bị tiếp nhận tới đan mặc vui mừng hồng cầm áo, đầy mặt cao hứng. nàng vừa thấy mặt liền bế lên cháu gái, kéo tôn tử, đoàn cười nói, quá vãng ta không yêu ở chỗ này trụ, trong nhà quặng cuể không ai khí nhi, chờ thêm cái này năm, ta xem ta còn là lưu lại tính, bọn nhỏ đều ở, náo nhiệt. Cứu nguyên lương tự nhiên liên tục đáp ứng. mẫu thân cách khá xa, thật xảy ra chuyện gì hắn cũng không quá lo lắng, hạ thành giao thông tiện lợi, chữa bệnh trình độ lại cao, như thế nào đều so khê đài thôn thích hợp dưỡng lão. nhiễm tư tuệ cũng gật đầu. Ta nghe tiểu vương bọn họ nói, chúng ta thôn có phòng có xưởng còn không có cái gì, mọi người đều rất thấy đủ. Địa phương khác có người nhìn đỏ mắt, cũng thường thường tới tìm việc, lại là kéo đầu tư lại là đòi tiền, ngài cũng không rên một tiếng. lão thái thái đánh cái ha ha, tiểu vương bọn họ đều rất đáng tin cậy, thật tốt tất yếu, các ngươi sự đều nhiều, này không phải sợ thêm phiền phải sao. Nhiệm tư tuệ thuận miệng liền tiếp thượng, ta không đổi, hiện tại cả ngày rất nhàn, khác không nói, giúp ngài liệu lý cái lưu manh vô lại vẫn là không thành vấn đề. Lão Thái Thái nghe vậy cười tủm tỉm. Nàng gái này con dâu lớn lên xinh đẹp lại gặp may, chính là làm người thích. Buổi chiều Nhiệm Tư Tuệ cùng các bằng hữu hẹn trà, sắp xuất hiện một khi, chỉ Anh bỗng nhiên móc ra một lá bùa cho nàng, ngại thanh dặn dò, mụ mụ, ra cửa phải cẩn thận nga. Nhiệm Tư Tuệ lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng tiếp nhận phù, mặt lộ vẻ do dự. Anh anh phát hiện cái gì? chỉ Anh nhìn chăm chăm nàng mặt, nhu thanh nói, mụ mụ mi hạ có xanh trắng, chân núi mông đen, thuyết minh phải có thai ạch. Mang lên anh anh phủ, liền có thể chuyển nguy thành an nga. Nhiễm tư tuệ bước chân lập tức dừng lại, nghĩ mà sợ mà mạt mạt hắn nói, kia mụ mụ vẫn là không ra khỏi cửa, cũng không phải cái gì quan trọng tiệc trà, ta cùng các nàng nói một tiếng. Không được lặc Chí anh lắc lắc đầu, tránh thoát lần này còn có lần sau, mệnh là sửa không xong, vẫn mới có thể sửa, mụ mụ mang lên anh anh phủ, liền không thành vấn đề lạc. Chi triệt ở một bên nghe thấy, nhớ tới chính mình gặp phải hồng diệp lần đó, hắn mội cũng là trừ bỏ cấp cái đồ vật từ đầu tới đuôi hữu kinh vô hiểm vì thế xì một tiếng cười mẹ ngươi cứ yên tâm đi lá bùa tuyệt đối có thể bảo đảm ngài bình an trở về nhiễm tư tuệ vốn dĩ tâm tình rất nhẹ nhàng nghị mĩ mị mỹ mị mà đi uống cái trà bị hai hải tử một chỗ lẫn ngay mắt không lớn mỹ diệu về phương diện khác nàng lại tò mò vô cùng uống cái buổi chiều trà có thể gặp phải chuyện gì như đâu các thái thái tụ hội liền không có mang hải tử nhiễm tư tuệ tuy rằng cẩn trương nhưng vẫn là đem phụ triển bỏ vào bên người trong túi Phút cuối cùng hơi mỏng một tầng, cảm thấy không đủ, hỏi tiểu nữ Nhi còn có hay không. Chí anh anh cực kỳ khẳng khái mà đảo cho nàng một đại điệp, nhét vào trong bao cùng nhân dân tệ dường như, căng phòng. Nhiễm tư tuệ kiên định điểm, Nhi tử lại ở một bên hạt chỗ lẫn, anh anh phủ đến 500 vạn nhất chứng đâu? mẹ, ngươi kiểm chế điểm dùng A. Nhiễm tư tuệ xua xua tay, không phải 500 vạn, nhìn ngươi keo kiệt. Mẹ ngươi thiếu mua hai kiện trang sức liền có, tiến tâm, năm nay tiền mừng tuổi còn đủ. Tiêu ngữ khí nói cùng năm bao dường như. tri triệt bị con mẹ nó ngang tàng chi khí sát tới rồi, hóa lại đây lúc sau, mẹ nó đã ngồi xe rời đi. Chi triệt đánh cái trò chơi ăn ủi tâm nói tiền như vậy nhiều cũng vô dụng à. Hắn nếu là không lo minh tinh bất trí làm các loại đồ vật sung bề mặt, 500 vạn đủ hắn dùng tới rất nhiều năm. Lướt xong chơi game nó không hương sao. Cá mặn chi triệt đánh xong một ván trò chơi, phát hiện hắn muội còn ở trong phòng ngủ buồn không biết chính làm gì, mụ nội nó lúc này cũng không ảnh. Chi triệt buông trò chơi qua đi nhìn xem. hắn mội đang ở phòng ngủ thay quần áo đâu. Trên giường một đống tiểu áo đông, hoàng bạch Phấn lam, cùng bỏ túi hoa hoa phòng giống nhau, nàng môi đổi một kiện, mãi mãi liền ở bên cạnh cổ động mà vỗ tay, đẹp. Anh anh xuyên nào kiện đều đẹp. Chờ thí xong rồi, làm mãi mãi chọn, mãi mãi nhìn trong chốc lát, nhặt ra một kiện xù sù tinh bột áo, liền cái này đi, cái này rắn chắc nhất, ấm áp. Một khi đã như vậy, vừa rồi còn thí như vậy nhiều kiện làm gì. Chí anh nhưng thật ra một chút cũng chưa phát giác không đúng, Mỹ tư tư mà tiếp nhận tinh bột áo, lại bước chân ngắn nhỏ nhi đem dư lại quần áo chỉnh chỉnh tề tề thả lại tủ quần áo. Chi triệt dựa môn đứng hỏi, đây là chuẩn bị làm gì? Chí anh Mỹ tư tư mà cong lên mắt to, tranh tranh giúp anh anh cùng đông đông mua tượng sắp nghệ thuật triển phiếu, ngày mai muốn cùng đi xem tượng sắp lạc. Chí anh anh tiểu bằng hữu vẫn là lần đầu tiên cùng các bạn nhỏ ra cửa chơi, vui vẻ không được. Nghệ thuật triển. chi triệt sơ sơ cằm, vui vẻ các ngươi nhất bang tiểu thí hải có thể xem hiểu cái cái gì nha? chi anh khuôn mặt nhỏ lập tức cổ lên, thở phì phì giống chỉ cá nóc nhỏ, ca ca mới cái gì cũng đều không hiểu đâu. chi triệt còn chuẩn bị đậu nàng, ngại ngại xua tay ghét bỏ nói, lớn như vậy như thế nào còn không biết điều nhi, anh anh nhiều thông minh a, khẳng định cái gì đều có thể xem hiểu, đúng không? chi anh cao hứng, miệng nhỏ một liệt, điểm điểm đầu, đương nhiên rồi. chi triệt xem minh bạch, mụ nội nó chính là xem mặt, may hắn muội là cái hiểu chuyện bằng không tuyệt đối sẽ bị quán thành tuyệt thế hùng tiểu hài nhi chi triệt không thấy quá tượng sắp triển nhưng hắn có cái tượng sát là sớm mấy năm thỉnh người làm làm xong hắn hợp với làm ba ngày ác mộng trong mộng cái kia dị hình tổng ở chiều hắn lấy mạng kia lúc sau hắn liền đối ngoạn ý nhi này kính nhi viễn chi lúc này gặp phải tượng sắp triển chi triệt thật là có điểm tò mò bất quá hắn mấy ngày nay muốn đi theo một cái nhãn hiệu thiêm đại ngôn hiệp ước không có thời gian đi dạo vì thế liền làm ơn muội muội mang hai bức ảnh trở về Các ca khó được đưa ra thỉnh cầu, chỉ anh đương nhiên là vô vô tiểu độ ngực đáp ứng xuống dưới. Tới gần trang vạn, Vương Thẩm cùng Lý Thẩm đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Nhiệm Tư Tuệ cũng đã trở lại. Cứu nãi nãi Liên Thanh hỏi nàng phát sinh cái gì không có. Nhiệm Tư Tuệ lấy ra trong túi hóa thành cho lá bừa, buồn bực nói, giống như không gặp phải chuyện gì. Nhưng trước khi đi thời điểm, này hai trương phủ đống nhiên liền thiêu. Nàng hôm nay đi ra ngoài là cùng mấy cái quen biết thái thái uống xong ngọ trà, vốn là không có việc gì. Tâm sự Mỹ dung trang sức, lại cho nhau giao lưu một chút đầu tư hưng gió, một buổi trưa liền đi qua, trung gian cũng không ra cái gì ngoài ý mớn. Một hai phải lời nói, lân bàn một nữ nhân bỗng nhiên cắm một câu làm nhân tâm có điểm phạm nói thầm. Khi đó ngồi cùng bàn thái thái đang ở thảo luận mới nhất khoảng bao bao, cái này nói ở mẫu cửa hàng tư nhân định chế cá xấu ra, cái kia nói nào phiến trong núi tóm được chỉ bạch hồ ly, da mới vừa bay xuống dưới, sạch sẽ lại ấm áp, thích hợp năm mặt tiệc tối thượng bối. So với các nàng, nhiễm tư tuệ thân gia phong phú, công ty cổ phần cùng danh nghĩa bất động sản liền đủ nàng thẳng khởi sống lưng, cho nên đối này đó không thế nào coi trọng. Vốn là liêu tân khoảng trang sức trang phục, chính hai nghe thấy lửa ra, nàng cảm thấy có điểm thấm người, không hề răng. Lân bản nữ nhân lại cười cắm câu, ta gần nhất cũng định chế cái bao, tài liệu đặc thủ, chư vị nhất định không ai dùng quá. Các thái thái lòng dạ nhi đều rất cao, xem không được người khác đem chính mình áp xuống đi, liền hỏi nàng định cái gì ra. Nói đến như vậy mãn, phỏng chừng là không biết các nàng những người này thân phận. Nhiễm tư tuệ cũng tò mò, nghiêng hay nghe. Kết quả kia nữ nhân nói là ra người. Các thái thái đang chuẩn bị chờ nàng nói ra lúc sau và mặt đầu, vừa nghe đều sửng sốt, ra người. Đây là khai cái gì quốc tế vui đùa, Không buồn cười còn đen đủi. Lúc ấy trường hợp rất lánh, các thái thái ho khan vài tiếng tiếp tục uống trà, không đem chuyện này để ở trong lòng, mấu chốt kia nữ nhân cũng không chê xấu hổ. Lăng là một người ở bên cạnh ngồi vào các nàng kết thúc, cũng đi theo một khối đi ra ngoài, ngồi chiếc màu đen xe tư ra rời đi. Nghe nàng nói xong, trì triệt cũng cảm thấy kỳ quái, ra người làm bao loại này lời nói cũng quá tìm kiếm cái lạ, bạch hữu sẽ nói miêu ra làm bào sao. Nói giỡn cũng sẽ không a. Cứu nãi nãi ở bên cạnh ngồi, một bên nghe chuyện xưa, một bên cấp đại bạch miêu trải lông, nghe vậy hiếm lạ mà nói, kia không giống nhau, bạch hữu nó sẽ không nói nha. Bạch hữu giật giật trong mắt, không hề răng. Cứu nãi nãi chỉ biết nó là chỉ sinh đẹp đại bạch miêu, không biết nó là yêu quái, nếu là thật mở miệng, không chừng đến bị dọa ra bệnh tim. Chi chết khụ một tiếng. Chi anh sụp cẳng chân nhi ngồi ở trên sofa, tiếp nhận rồi nãi mãi đầu vì quả nho miệng nhỏ chép chép. nại thanh nói, mụ mụ trên người có hồ ly hương vị, hồ ly nhất định là nghe thấy lửa ra, không cao hứng. Nhiễm tư tuệ mới vừa uống ngụm trà, thiếu chút nữa sặc. Cho nên là vị kia thái thái ở hồ ly tinh trước mặt thảo luận bái hồ ly ra làm đương sự hồ ly cấp gặp được người nọ ra còn không được tức chết ta nhiễm tư tuệ kinh hồn chưa định mở ra bằng hữu vòng vừa thấy hôm nay một khối uống trà vài vị thái thái đều vào bệnh viện nhẹ nhất cũng dán một khối băng gạc nói là chảy ra nàng đem ảnh chụp cấp tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua Chí anh xem xong đen lúng liếng mắt to trừng lắc lắc đầu nói bị hồ ly nhớ thương thượng các nàng còn muốn xui xẻo đâu có một cái mốc khí nặng nhất trên mặt đen tuyển khả năng muốn không sống được làm lời này liền nghiêm trọng Tốt xấu quen biết, nhiễm tư tuệ tổng khó coi người toi mạng, mà. Nếu mày hỏi một câu, kia có thể có biện pháp nào sao? Chỉ anh nhăn lại trắng non tiểu giữa mày, nghĩ nghĩ, ngại hô hô mà nói, vậy làm nàng đem kia khối hồ ly ra đưa đến trong miếu đi, các hòa thượng niệm kinh cầu phúc, thái độ hảo hảo, hồ ly nhìn đến liền cao hứng lạc. Nói xong lúc sau, nàng nghĩ nghĩ lại bổ sung, tiểu yêu quay nhóm tu thành hình người rất khó, sợ ảnh hưởng tu hành, đều sẽ không dính mạng người, nhưng nếu là tức giận, liền không nhất định. Lời này không có lý giải. Đều tu luyện thành người, có được như vậy lực lượng cường đại, còn muốn nghe người khác khoe ra bái chính mình chủng tộc ra, nhiều nén giận a. Không tranh màn thầu tranh khẩu khí. Suy nghĩ cẩn thận này vừa ra, Nhiễm Tư Tuệ chạy nhanh liên hệ phải dùng Hồ Ly gia làm bao vị kia thái thái, đem trì anh nói truyền đạt qua đi, khuyên nàng đem Hồ Ly gia đưa đi siêu độ. Nhiễm Tư Tuệ địa vị ở các thái thái tính cao, mọi người đều đối nàng vẻ mặt ôn hòa, thu được tin tức lúc sau, vị kia thái thái lập tức trở về. Nói làm nàng yên tâm, mặt sau còn cất giấu nửa đoạn không phát qua đi. Làm nàng yên tâm, nàng tuyệt đối sẽ đem hồ ly ra làm thanh bao, đến lúc đó tiệc tối thượng vừa có mặt, tuyệt đối nghiền áp một chúng thái thái, đến lúc đó xem ai có thể đoạt nàng nổi bật. Nhiễm tư tuệ được đến hồi phục liên tin, nhẹ nhàng thở ra cười nói, được rồi, quay đầu lại chúng ta cũng đến chùa miếu cầu phúc đi. Chi triệt gõ gõ muội muội sọ so não, có anh anh cái này chấn chạch thần thú ở đâu, chúng ta liền không cần cầu phúc. Chí anh theo bản năng cảm thấy nàng ca trong miệng phun không ra cái gì lời hay, tiểu bạch nhăn hướng lên trên vừa lật, thở phì phì âm thanh động đất thảo. anh anh mới không phải thú đâu, ca ca là. Anh anh là người bảo bảo. Như thế nào không phải? Chí triệt cương tử đoạt lý, bốn chân nuốt vàng thú cũng là thú A, ngươi còn tưởng chống chế. Chí anh chưa từng nghe qua cái này thú, cùng ca ca sạc thanh cũng chưa tự tin, cắn ngón tay rồi dám lên. Này rốt cuộc là cái thứ gì? Ngày hôm sau buổi sáng, vì không cho bạn tốt đợi lâu, chỉ anh sớm liền rời giường. Lần này nàng không phát nốc, cũng không cọ sát, mới vừa bị đồng hồ báo thức đánh thức, liền cộp cộp cộp nhằm phía phòng vệ sinh, chạy về phía chính mình bảo bảo rửa mặt đài, xát nha rửa mặt, thay ma yên chọn tinh bút áo, lại mặc vào, lại yên chuẩn bị quần mùa thu, liền phải ra cửa. Tài xế thúc thúc trực tiếp mang nàng qua đi. Nghệ thuật triển tổ chức mà ở một chỗ vùng ngoại thành trang viên, bởi vì ly đến gần, vương tranh tranh là cùng lý đông đông cùng nhau tới, chỉ anh mới vừa cõng túi sách xuống xe. Liền thấy bọn họ cao hưng phân chấn hướng chính mình với tay, bên cạnh còn có tranh tranh mụ mụ. Chí anh đen lúng liếng mắt to một loan, lập tức nhảy nhót chạy qua đi, xa nhìn giống chỉ nại nắm. Vương tranh tranh ôm lấy nàng, cười hắc hắc, anh anh chậm một chút. Chí anh miệng nhỏ một liệt, ngoan ngoan cùng tranh tranh mụ mụ chào hỏi, á gì hảo nga. Tranh tranh mụ mụ là thám hiểm trung thực người xem, biết nàng là cái cổ linh tinh quái ngoan bảo bảo, vừa nghe đến nàng ngãi hô hô thanh âm, trên mặt liền mang theo cười. Anh anh cũng hảo. Nhà của chúng ta tranh tranh thực thích người đâu. Lý Đông Đông nghe vậy lập tức giơ lên tay, thăm đầu nhỏ nói, Đông Đông cũng thích anh anh. Vương tranh tranh đắc ý mà ôm lấy chị anh, nói năng hùng hồn đẩy Lý lê nói, Nam hải tử không thể tùy tiện nói chính mình thích nữ hải tử Nga, sẽ làm người bồi rối, thực không lẽ phép. Lý Đông Đông miệng nhỏ một bẹp, kia Đông Đông cũng muốn đường nữ hải tử. Vương tranh tranh đầu nhỏ nghĩ nghĩ, nhớ tới không biết từ chỗ nào nghe tới nói, ánh mắt sáng lên, nghiêm trang nói, vậy ngươi đến đi Thái Lan. Chí anh loai khởi đầu, Thái Lan. Ba con nắm không có ý thức được bất luận vấn đề gì, còn muốn thảo luận, tranh tranh mụ mụ lại thiếu chút nữa đau sốc hồng, vội vàng đình chỉ. Hảo các bảo bảo, chúng ta muốn bảo đi, bên trong nói chuyện thành không thể đại, muốn ngoan ngoan nga. Ác. Chí anh non nửa khuôn mặt trứng trôn ở màu trắng mao nhung khăn quàng cổ, điểm điểm đầu. Tranh tranh mụ mụ mang theo ba cái bảo bảo đi vào, còn rất dẫn nhân chú mụ, bất quá nhìn đến bọn họ ba cái đều không hề răng, mắt to chớp ái chớp ra bên ngoài nhìn lên. Lại hiểu ý cười, cảm thấy đáng yêu. Trang viên đi vào là một mảnh mặt cỏ, hôm nay thời tiết hảo, dưới ánh mặt trời mặt cỏ giống ở sang lên, còn có cái loại nhỏ suối phun điêu khác, lướt qua điêu khác hướng trong chính là tượng sắp triển nơi. Lui tới người cùng tranh tranh mụ mụ giống nhau, đều ăn mặc thấp bao hòa độ sắc điệu quần áo, yêu nhã lại điệu thấp, chỉ có ba con nắm một cái phấn, một cái hoàng, một cái lam, lóa mắt lại hốt tỉnh. Bọn họ tả hữu nhìn xem, tê tê ai ai giấu ở tranh tranh mụ mụ mặt sau. Rò ra mắt to ra bên ngoài nhìn, rất ngượng ngùng. Tranh tranh mụ mụ đều vui vẻ, các ngươi làm gì đâu. Chí anh mãi thanh nói thầm, mọi người xem lên đều hảo có văn hóa Nga. Vương tranh tranh cùng Lý Đông Đông đi theo gật đầu. Tranh tranh mụ mụ dở khóc dở cười, chỉ cần không ảnh hưởng người khác, xuyên cái gì không sao cả Nga, bảo bảo chỉ cần hiểu chuyện liền hảo, không ai sẽ ghét bỏ các ngươi. Bị đại nhân một tan ủi, ba con nắm đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Chí anh nói thầm bước đi chân ngắn nhỏ đuổi kịp, anh anh thực hiểu chuyện Tượng sáp sư nhóm tác phẩm đều đã bị bày biện ra tới. Chanh tranh mụ mụ là cái châu đáo thiết kế sư, chỉ cần có thời gian, hạ thành lớn lớn bé bé triển đều sẽ nhìn một cái, tượng sáp triển vẫn là lần đầu dạo. Liếc mắt một cái xem qua đi, tượng sáp nhóm nghìn bài một điệu, trừ bỏ phòng thật trình độ, cùng chân nhân không có gì khác nhau, nhưng mà cẩn thận quan sát, vẫn là có một ít tiểu xảo tư. Mặc kệ cái nào ngành sản xuất, bày ra thành phẩm làm người thưởng thức dễ dàng, nhưng ngầm đều thiếu không được ngày qua ngày năm này sang năm nọ mài rua. Chanh chanh mụ mụ tinh tế nhìn, ngẫu nhiên sẽ nhỏ rộng cùng các bảo bảo giảng giải một ít đồ vật, có chút tượng sắp xuất thần nhập hóa, quả thực cùng chân nhân không kém. Chỉ anh ngơ ngác mà nhìn, nhỏ rộng vấn đề, a gì? Vì cái gì bọn họ trong thân thể không có hồn phách đâu? Tranh tranh mụ mụ dở khóc dở cười, anh anh bảo bảo, ngươi có thể đem bọn họ trở thành điêu khắc xem, điêu khắc đương nhiên không có hồn phách lạc, bị pha lê tủ bắt vây lên này đó đều là không có. Chỉ anh cái hiểu cái không mà nghe, cắn ngón tay. Đồng nhiên chỉ hướng bên kia, chính là cái kia liền có nha. Tranh tranh mụ mụ nghe tiếng xem qua đi. Nơi đó cũng có cái pha lê tủ bát, tủ bát phóng một đốn thành niên nam tính tượng sát, bởi vì cách khá xa, chỉ có thể nhìn đến cái mơ hồ thân hình, trừ cái này ra, đi qua người đều sôi nổi nghỉ chân, vây quanh ở tủ bát bên ngoài nhỏ giọng nghị luận. Loại này trường hợp thật là rất khó thấy. Tranh tranh mụ mụ sừng sốt một chút, mang theo ba cái bảo bảo qua đi. Này vừa thấy liền không rời mắt được. Khắp tượng sáp vô luận nhiều tinh xảo nhiều rất thật, cùng hắn đối diện thời điểm, mặc kệ từ ánh mắt vẫn là động tác, chỉ cần cẩn thận quan sát, đều có thể nhìn ra một tiêu manh mối. Nhưng này tôn tượng sáp hoàn toàn không có. Hắn có hoàn mỹ thân hình, 1 mét 8 hướng lên trên, không mập không gầy, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, mang theo sáng giỏi, hoàn toàn sẽ không làm người tự hỏi đây là cái gì tài liệu, hơi dơ lên khuệ môi, mang theo hơi mỏng sát thái, thậm chí còn có hoa văn, mỉm cười, động tác, thậm chí là sợi tóc. Đều thập phần lưu sướng mê người Tiến đến xem triển giả có yêu thích tượng xác nghệ thuật Cũng có lần đầu tiên xem tượng sắp triển Nhưng đều không ngoại lệ Bọn họ đều bị này tôn tượng xác thuyết phục. Có người mặt lộ vẻ kích động Thấp giọng nghị luận Chờ lát nữa vô luận nhiều quý Ta đều phải đem hắn chụp được tới Quá hoàn mỹ Hoàn mỹ, khởi chụp giới hẳn là sẽ không thấp Hắn sáng tác giả là ai Lập tức có nhân viên công tác lại đây Hơi hơi gật đầu giải thích nói Chư vị xin lỗi này tôn tượng sắp cũng không ở lần này bán đấu giá danh sách chung. Hắn chủ nhân là Đinh Nhức Nhiên nữ sĩ đã minh xác tỏ vẻ chỉ cho chúng ta triển lãm quyền vĩnh không bán hứng ra. Trong đám người vang lên tiếp nuối thở dài thanh. Có người hỏi kia nàng tiếp thu định chế sao? Nhân viên công tác chỉ có thể lại lần nữa tỏ vẻ xin lỗi, chư vị có thể tự mình liên hệ Đinh nữ sĩ, do hỏi nàng ý đồ. Người khác nghị luận sôi nổi thời điểm. chỉ anh ở một bên nhìn móc ra phấn nộn bàn tay to cơ, cấp tượng sắp chụp một chương ảnh chụp. Vương tranh tranh biết là trì triệt muốn xem, lập tức tinh thần tỉnh táo, mang theo nàng rời đi đám người, đi chụp mặt khác tượng xác Lúc này tất cả mọi người vây quanh ở kia tôn tượng sát bên cạnh, kinh ngạc cảm thán rất nhiều không bỏ được rời đi, địa phương khác chống không, không ai. Vương tranh tranh liếc mắt chỉ anh vừa rồi chụp kia bức ảnh, đống nhiên di một tiếng, đem đầu tham qua đi, hắn như thế nào giống như đang nhìn màn ảnh cười. chỉ anh cắn xuống tay đầu ngón tay, nại thanh nói, có thể là bởi vì anh anh muốn chụp hắn đi. Lý Đông Đông không đành lòng nói nàng buồn, nhỏ giọng nhắc nhở: Anh anh, tượng sáp là sẽ không xem màn ảnh. Chỉ anh buồn bực mà để sắt vào di động nhìn nhìn, chính là hắn nhìn nha. Mặt khác hai chỉ không biết nói nói cái gì. Bọn họ biết đây là tượng sáp, giả, chỉ anh cũng biết, nhưng nàng nhìn đến đồ vật cùng người khác không giống nhau. Kia tôn tượng sáp là sống, bên trong có hồn phách, hồn phách cùng thân thể phù hợp độ thập phần cao, không phải mặt khác tu hú chiếm tổ quỷ quỷ. Tuy rằng thân thể có điểm kỳ quái nhưng hắn sắc thật là sống. Chỉ anh thấy các bạn nhỏ đều không tin, mang theo bọn họ trộm để sát vào. Bởi vì vóc dáng thấp thể tích tiểu, bọn họ rất dễ dàng mà liền từ xem triển giả dịch qua đi, đi vào lúc sau chỉ anh ngẩng khuôn mặt nhỏ, bàn tay đặt ở miệng thượng nhỏ rộng chào hỏi, ngươi hảo nha. Tượng sắp không có phản ứng nàng. Các bạn nhỏ xem lốc tử giống nhau nhìn nàng, có điểm không nỡ nhìn thẳng. Chỉ anh thỉnh thỉnh hai má, trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, lại hô hô thanh âm phóng đại điểm, ngươi hảo nha. Tiếc mối xem triển giả nhóm nghe thấy nàng tiểu nai âm, đông nhiên nghẹn cười ra tiếng. Tiểu gia hỏa ném người, nửa khuôn mặt chôn ở rắn chắc nhung nhung khăn quàng cổ, cổ cổ má, thở phi phì, lý một lý anh anh sao. Nhân viên công tác vốn dĩ cũng đang cười, chức trách nơi không có biện pháp, làm cái hít sâu, biểu tình bình thản mà mở miệng, triển trong quán cấm ồn ào nga bà bảo. bảo. Nghe vậy, tiểu gia hỏa đầu lại hướng khăn quàng cổ rụt rụt, ngại hô hô mà xin lỗi, thúc thúc thực xin lỗi, anh anh sai rồi. Ngay sau đó thanh âm lại thấp điểm thở phì phì mà cáo chạm, nhưng là hắn không để ý tới anh anh, mọi người đều chê cười anh anh, là cái người xấu ngạch. Nhân viên công tác dở khóc dở cười. Xem triển giả nghe được nàng khẩu phích cùng tự xưng, mơ hồ cảm thấy quen hay, lại vừa thấy mại nằm giống nhau thân hình, đen lúng liếng mắt to, đồng nhiên đều đoán được thân phận của nàng. Anh anh bảo bảo, chỉ anh nghe được tên của mình, không vui thực mau tan, con người lăn long lóc lăn long lóc một liếc tuần, tìm được tiêu nàng người con con mắt to giãn ở tượng sắp thượng lực chú ý thực mau bị hấp dẫn hay tham gia triển lãm giả nhóm nhìn trì anh tâm nói chờ lát nữa ra triển đến đi muốn cái chụp ảnh chung bởi vì kia tôn nam tính tượng sắp không tham dự bán đấu giá xem triển giả hứng thú thấp rất nhiều rất nhiều người đều là tượng trưng tính mà ngồi một chút liền hào bài cũng chưa cử tới gần kết thúc thời điểm tượng sắp nhóm sáng tác giả cũng xuất hiện thật cẩn thận nhìn chằm chằm nhân viên công tác khuôn vác chính mình tác phẩm đinh nhất nhiên đứng ở góc chuẩn bị chờ mọi người rời khỏi sau lại khuôn vác nhưng mà trong đám người không biết là ai nhận ra nàng, đều vây quanh lại đây. Đinh Đại Sư, xin hỏi ngài còn tiếp thu tượng sáp định chế sao? Ta nguyện ý ra giá cao. Ta cũng là, ngài cứ việc ra giá. Đinh ức nhiên không hề răng, liếc mắt thấy thấy ngốc ngốc nhìn nàng ngại nắm, đồng nhiên chỉ hướng tủ bắt tượng sáp, hỏi, ngươi cảm thấy hắn là có sinh mệnh, đúng không? Chỉ anh điểm điểm đầu. Đinh ức nhiên vui sướng cười một chút, thực hảo, ta nguyện ý vì ngươi định chế một tôn tượng sáp, ngươi muốn sao? Chỉ anh méo mau đầu, chính là ngươi tạo không ra cái thứ hai anh anh nha. Đinh ức nhiên nhăn lại mi, ta có thể. Tiểu gia hỏa rõ ràng không tin. Mắt thấy nàng khổ sở lại phẫn nộ, cực kỳ giống chính mình đã chịu nghi ngờ khi đó. Chỉ anh đành phải cố mà làm địa điểm điểm đầu. Hảo đi, anh anh đáp ứng ngươi lạc. Đinh ức nhiên nhấp khởi môi, ta sẽ làm ra tới cấp ngươi xem. Ác! 49, Thấn Giang Đầu Phát, canh 1. tranh tranh mụ mụ không nghĩ tới tiểu gia hỏa có thể có như vậy gặp gỡ Tiết mối rất nhiều, cũng thay nàng vui vẻ, thật nhiều người tưởng thỉnh Đình Đại Sư ra tay cũng chưa cơ hội đâu, anh anh vẫn khí thật tốt, Đinh Đại Sư thế nhưng nguyện ý chủ động cho người định chế. Chỉ anh cắn xuống tay chỉ, liếc mắt thấy không có hồn phách những cái đó tượng sáp, đen lúng liếng mắt to lộ ra nghi hoặc. Tượng sáp thực hào chơi sao, vì cái gì mọi người đều muốn. Thời tiết này trời tối sớm, tượng sáp triển kết thúc thời điểm, chân trời đã nổi lên mênh mông hôi. Đinh ức nhiên đem chính mình danh thiếp giao cho tiểu gia hỏa lược hiện xa cách mà dặn dò nói, ngươi nhất định phải tới. chỉ anh đem danh thiếp cất vào yếm, điểm điểm đầu. Ngải Thanh nói, tỷ tỷ yên tâm được rồi, anh anh sẽ không gạt người nga. Tiểu gia hỏa nói thanh khẩn, Thanh âm ngãi ngọn. Đinh ức Nhiên vốn dĩ bởi vì nàng nghi ngờ có chút không vui, lúc này cũng tan, thái độ hòa hoan không ít. Kia hảo, tỷ tỷ chờ ngươi, nhớ nhiên tượng sắp quán, không cần đi nhầm nga. Ân. Chi triệt hai ngày này buồn hẳn là rất bận, nhưng không biết vì cái gì. Ngày hôm qua đi thêm kia ra hợp tác thương Lâm Thời bội ước, nói hắn không phù hợp công ty hình tượng, đem hợp tác cấp triệt. Dù sao hợp đồng không thiêm, cũng không cần bồi tiền vi phạm hợp đồng, đối phương đúng lý hợp tình. Chuyện này công ty rất nén giận, trì Triệt cũng có chút không cao hứng, nhưng cửa ải cuối năm tới gần, hắn lười đến bởi vì cái này không rứt xả sổ nợ rối mù, ảnh hưởng tâm tình, liền không truy cứu. Dù sao hắn đối cái này đại ngôn không cảm mạo, vừa vặn bù hai ngày kỳ nghỉ. Đậu Hưng An không muốn như vậy tính chỉ triệt tốt xấu là trong giới đỉnh cấp lưu lượng gần nhất đề tài độ lại cao bao nhiêu người ba lần đến mời đều thỉnh không đến đối phương sắp đến đầu đổi ý quả thực chói lọi và mặt không nói thương nghiệp đạo đức việc này nói đến đơn giản nhưng kỳ thật rất ảnh hưởng nghệ sĩ giá trị thương mại cùng hình tượng hợp tác đều nói hảo sắp đến đầu không cần chỉ triệt đại ngôn là đem hắn đá ra đi tư thế lúc này cạnh phẩm công ty nếu là đem hắn nhặt về đi nói rõ chính mình bức cách không có đối thủ cao không chú trọng bức cách công ty còn hảo thuyết mấu chốt bọn họ lúc này muốn thiêm chính là cái nhẹ xa thể bài, nhân gia đặc biệt coi trọng cái này. Đầu hưng an quyết định chuẩn bị cùng đối phương đàm phán, yêu cầu hai bên mau trong ký kết đại ngôn hiệp ước, nếu không thiêm, kia cũng thành, liền lấy bọn họ mẫu công ty cùng lượng cấp hoặc là cảng cao cấp đại ngôn tới đổi. Chi triệt giá trị xứng đôi cái này. Vạn nhất đối phương đầu góc vẫn là không thanh tỉnh, liền cuối cùng hợp tác đều không muốn, hắn cũng chỉ có thể vòng cái cong, đi tìm chỉ triệt hắn cha. Trong vòng nhất chú ý chính là nhân mạch có tiện nghi không chiếm vương bắt đản Càng miễn bà người một nhà sao có thể tính chiếm tiện nghi, cựu nguyên lương như thế nào cũng không có khả năng nhìn con của hắn có hại chịu ủy khuất. Chi triệt còn không biết chính mình người đại diện đánh chủ ý, biết được mỗi mỗi ngày hôm qua gặp gỡ lúc sau, cũng tới hứng thú, quyết định tự mình mang nàng đi cái kia nhớ nhiên tượng sắp quán. Hai người một miêu đoàn ở hàng phía sau xe toàn thượng, chi anh đem chính mình ngày hôm qua chụp ảnh chụp cấp ca ca xem. Bạch Hữu cũng thăm quá đầu đánh giá. Chị triệt vốn dĩ chuẩn bị xem cái nhạc A, kết quả phát hiện này đó tượng sáp còn rất giống mô giống dạng, ít nhất so với hắn năm đó cái kia mạnh hơn nhiều. Phiên thiên, ảnh chụp ngừng ở kia tôn nam tính tượng sáp thượng khi, chi triệt dừng lại. Hắn buồn bực nói, anh anh, này nghệ thuật triển như thế nào còn thỉnh chân nhân đi vào đường tượng sáp. chỉ anh lắc lắc đầu, sụp ngồi ở xe tòa thượng nói thầm nói, anh anh cũng cảm thấy hắn là sống, nhưng mọi người đều nói là tượng sáp, còn chê cười anh anh. Nói tới đây... Nàng nắm chặt khởi tiểu nắm tay, thở phì phì mà nói, nhưng hắn rõ ràng liền có hồn phách nha. Chi triệt cùng muội muội đãi lâu rồi, mạch não bất đồng với thường nhân, nghe nàng như vậy vừa nói, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh anh là nói, này vốn là tôn tượng sáp, nhưng bên trong có người sống hồn phách. Chi anh điểm điểm đầu, lại lắc lắc, hồn phách vốn dĩ chính là tượng sáp nha, nhưng không biết vì cái gì, hắn không phản ứng anh anh. Vô nghĩa, hắn nếu là thật phản ứng ngươi, đó chính là ban ngày thành thiên nháo quỷ. Không chừng đương trưởng đến bị người thiêu chết. Chi triệt có điểm hít thở không thông. Hắn biết tham gia cái này nghệ thuật triển tượng sắp sư đến từ cả nước các nơi, mang theo một tia chờ mong hỏi, này tôn tượng sắp chủ nhân hẳn là đã rời đi hạ thành đi. Không có Nga, nàng nói phải cho anh anh làm tượng sắp đâu. tiểu ra hỏa vẻ mặt khờ dại nói. Chi triệt nhau mắt, buồn miệng tốt ra, chính là cái này đinh nước nhiên. Đúng rồi. Chi triệt lại lần nữa trầm mặt, hắn không tiếng động nhìn ngoài cửa sổ xe bay nhanh xẹt qua cảnh tượng im lặng vô ngữ, ai có thể nghĩ đến rời đi cái kia quỷ tiết mục lúc sau, còn có thể gặp phải loại sự tình này đâu? Hảo hảo một cái nhàn nhã kỳ nghỉ lại muốn biến kích thích. Hơn một giờ lúc sau, nhớ nhiên tượng sắp quán liền đến, Chi Triệt ôm muội muội xuống xe, bên cạnh đi theo Bạch Hữu Bạch Hữu hơi ngẩng đầu, đóng một chút đôi mắt, hồng nhạt chóp mũi nhẹ nhàng một người, đột nhiên mở miệng, ta nghe thấy được một ít điểm xấu hương vị. Chi Anh nhìn về phía lầu hai, cũng điểm điểm đầu nhỏ, anh anh thấy, Hảo nùng ngâm khí. Hình như là nơi dưỡng thi nha. Nơi dưỡng thi. Chi triệt đều kinh ngạc, nơi này tuy rằng không tính nhất phồn hoa địa giới, nhưng cũng thuộc trung tâm thành phố, ở chỗ này chỉnh cái gì nơi dưỡng thi, không muốn sống nữa. Bạch hữu nghi hoặc mà mở to mắt, nơi dưỡng thi là muốn dưỡng thi thành cường, như thế nào cũng muốn có thi thể, này không phải tượng xác quán sao, chỗ nào tới thi thể. Không ai có thể cho bọn họ đáp án, chỉ có thể chính mình đi vào xem. Chi triệt biết muội muội bản lĩnh, không đến mức lâm trận chạy thoát hắn méo nhéo, nhéo lòng bàn tay hắn ôm muội muội đi vào đi tượng sáp quán nhất bên ngoài là tiếp khách khu nhân viên công tác thấy hai anh em đôi mắt lập tức sáng chi tiến sinh chi triệt hơi gật đầu lấy ra đinh nhức nhiên danh thiếp ta muội muội cùng đinh đại sư có hẹn trước nhân viên công tác bừng tỉnh nhớ nhiên tỷ nói hôm nay có cái tiểu muội muội muốn tới nguyên lai like chính là anh anh a liền tên đều trực tiếp kêu ra tới chi anh oa ở kaka trong lòng ngực trước hạ mắt miệng nhỏ một liệt nghiêng đầu xem nhân viên công tác Nhìn hai mắt, đông nhiên mở miệng, ca, ca trong khoảng thời gian này tốt nhất không cần ở chỗ này nga, đối thân thể không tốt. Nhân viên công tác là thám hiểm trung thực người xem, biết tiểu gia hỏa có đôi khi thần thần thao thao, nghe thấy lời này, cười một chút, tượng sắp quán công tác một chút đều không mệt, như thế nào sẽ đối thân thể không hào đâu. Chỉ anh mắt to chớp chớp, bởi vì âm khí trọng nha. Nhân viên công tác hiển nhiên không đem nàng lời nói để ở trong lòng, cũng sẽ không bởi vì nàng đơn giản một câu từ rất công tác, chỉ anh lắc lắc đầu nhỏ dứt khoát cho hắn một trương giấy vàng phủ. Hai anh em mang theo miêu lên lầu. Nhân viên công tác cầm phủ có điểm ngạc nhiên, mạch cảm thấy chính mình hôm nay có thể gặp phải hai anh em, vận khí còn khá tốt, đem phủ nhét vào bên người trong túi. Lên lầu hai, hành lang hai sườn treo một ít hoa tác, lại hướng trong đi, là rất nhiều trang ở pha lê tủ kính tượng sáp. Tuy rằng đều thực tinh xảo, chất lượng thậm chí vượt qua ngày hôm qua sẽ triển thượng tuyệt đại đa số, nhưng cùng kia tôn nam tính tượng sáp so sánh với, đều kém cỏi không ít. Chỉ ánh mắt to lăn long lóc lăn long lóc xoay chuyển, không tìm thấy. Đinh ức nhiên phòng làm việc ở lầu hai nhất của ấy, không có môn, chỉ triệt ôm muội muội qua đi, mày một hiên, liền vang lên xôn sao thanh âm. Đinh ức nhiên ngẩng đầu, thoáng nhìn bọn họ còn mang theo đại miêu, kinh ngạc mà để lại lên đồng, ý bảo bên cạnh sofa, trước hết mời ngồi đi. Chỉ triệt ôm muội muội ngồi xuống, tả hữu nhìn quanh, tò mò hỏi, Đinh Đại Sư, anh anh nói ngươi kia tôn tượng sáp tạo đặc biệt sinh động, ngày hôm qua không đi. Không biết ta có hay không cái này vinh hạnh tham quan một chút. Đinh ức nhiên đối hắn rất giảng lễ phép chuyện này thực ngoài ý muốn, thấy hắn một cái miệng xú đại mình tinh thái độ không tồi, còn khích lệ nàng tựa sáp, ôn hòa cười nói, đương nhiên có thể, xin theo ta tới. Nàng đi hướng lâm tường một bên, quả quá công đi, bên kia tựa hồ cũng là cái triển lắm gian. Xuất phát từ tò mò, chi triệt theo qua đi, mà chi anh cùng Bạch Hiểu tắc lưu tại phòng làm việc. Chi anh đi dạo đầu, ánh mắt dừng ở một phiến nhắm chặt trên cửa. Ngại thanh nói thầm, miêu miêu, nơi dưỡng thi ở bên trong, bên trong âm khí hảo trọng a. Bạch hiểu từ sofa bên biên đứng lên, cùng cùng thân mình, vậy vào xem. Tiểu tổ tông làm gì cũng chưa đang sợ, tìm hảo đồng lóa, liền bước đi chân ngắn nhỏ nhi đi qua. Nàng xuyên mềm đế tiểu dày ra, rơi xuống đất nhẹ nhàng không có thanh âm, bạch hiểu thịt lót liền càng không cần phải nói, lạng yên không một tiếng động. Một nhãi con một miêu chấp mắt lưu đến bên cạnh cửa biên, chi anh nhón chân nhỏ xoay một chút bắt tay, không bằng khai mắt to nhấp nháy nhấp nháy dừng lại bạch hữu đang chuẩn bị làm nàng buông tay kết quả dây tiếp theo cùng cuộn một cái một thành tiểu tổ tông trực tiếp đem bắt tay bạo lực vạn ra. bạch hữu cảnh giác mà chiều ven tường lối đi nhỏ nhìn thoáng qua không phát hiện động tĩnh gì mới nâng lên móng nuốt cùng tiểu tổ tông đi vào đây là một cái tiểu cách gian lâm tường bãi ngăn tủ cùng một trường cực đại công tác đài ngăn tủ thượng đặt đủ mọi màu sắc thuốc thử công tác trên đài sạch sẽ góc tường trong dương thả rất nhiều không biết tên tài liệu có pha lê châu Sợi bông cùng lung tung rối loạn bỏ thêm vào vượn. Tiểu cách gian tràn ngập tủ đông óng óng thanh. Chí anh nhẹ giọng đi qua đi, dùng sức nhón chân nhỏ hướng bên trong nhìn nhìn, đen lúng liếng mắt to sáng ngời, mải thanh nói, tìm được lạc. Tủ đông đặt một khối thi thể, tuy rằng đã tàn khuyết không được đầy đủ, nhưng vẫn có thể nhìn ra hoàn chỉnh bộ dáng. Âm khí vòng quanh tủ đông vẩn quanh không tiêu tan, nơi này bị người bày tụ âm trận. Bạch Hữu cũng nhìn ra manh mối, thấp giọng nói, đây dĩ nhiên không phải một lệ sao, như thế nào còn hiểu trận pháp? Đây chính là nàng mặt tiền cửa hàng, bố trí thành tụ âm mà làm gì. chí anh không từ đinh nhức nhiên trên mặt nhìn đến tà khí, cắn xuống tay đầu ngón tay, trắng non khuôn mặt nhỏ trầm xuống, chắc chắn nói, này khả năng không phải nàng bố trí ngạch. Không phải nàng, kia còn có thể có ai. Bạch Hữu cảm thấy cổ quái, thả người nhảy lên tủ đông, hướng bên trong nhìn xung quanh. Nhìn liếc mắt một cái liền bắt đầu đội phục tiểu tổ tông. Tủ đông thi thể đã hoàn toàn bị giải phâu khai, ruột cùng ngũ tạng lục phủ hiển lộ ở bên ngoài lại một kiện không ít. Mặt bộ các cấu tạo tửa hồ cũng bị lột ra cẩn thận nghiên cứu quá, có vẻ có chút lòng, mí mắt lộ ra màu đỏ. Loại này thi thể, liền hắn này chỉ miêu yêu nhìn đều đánh sợ, tiểu tổ tông lại có thể mặt không đổi sắc cắn ngón tay, không biết nên nói nàng tâm đại, vẫn là tâm đại. Bạch hữu nhảy xuống tủ đông. Chí anh xem xong, tiểu thịt tay trộm véo khởi chỉ quyết, tưởng đem tủ đông phía dưới tụ âm trận lao, không ngờ mới vừa véo đến một nửa, ngoài cửa đông nhiên vang lên rồn chân nàng lỗ thai nhỏ đống nhiên run lên, vừa rồi quá đầu nhập vào, không chú ý tới bên ngoài động tĩnh. Đinh Nứt Nhiên đứng ở cách gian cửa, thấy nàng lánh đại miêu ở bên trong, lạnh giọng quát lớn: "Ngươi đang làm gì? Anh anh, ngươi như thế nào có thể ở nhân gia địa phương chạy loạn?". Chi Triệt có điểm xấu hổ, khoe miệng chịu chịu, đang chuẩn bị đi vào, Đinh Nứt Nhiên đống nhiên nhíu mày ngăn lại hắn, chuyển hướng cách gian muội muội, ra tới. Tiểu gia hỏa bị chào bao, mắt to trừng đến cùng bên cạnh miêu miêu giống nhau viên. Xúc cổ ra tới, ra tới lúc sau, hướng cách gian hồi xem một cái, lại ngẩng lên cổ nghiêm túc nói, tỷ tỷ, bên trong là nơi dưỡng thi, bị bày tụ âm trận, âm sát quá nặng, sẽ ảnh hưởng ngươi, thi thể cũng sẽ. từ đâu ra cái gì thi thể? Đinh Nứt Nhiên bỗng nhiên đánh gây nàng, bên trong chỉ có ta có thể tiến, không ngươi nói cái gì tụ âm trận, cũng không thi thể, ngươi nhìn lầm rồi. Chỉ triệt do dự mở miệng, ta muội. Đinh Nứt Nhiên nhàn nhạt nói, bên trong nhưng thật ra có mô hình. Mức độ giống thật rất cao, đừng nói tiểu hải tử, thành nhân cũng sẽ nhìn lầm. Chi triệt dứt khoát ra mặt dày hỏi, ta đây có thể nhìn xem sao. Đinh ức nhiên quyết đoán cự tuyệt, không được, thực quý. Nàng xoay người trở lại bàn làm việc bên, lại mở miệng vẫn là nhàn nhạt, hôm nay chủ yếu là cho ngươi muội muội chụp ảnh, chờ hoàn thành kiến mô, chính thức bắt đầu chế tác tượng sáp thời điểm, ta sẽ thông chi các người, này phía trước liền không cần lại đây. Này ngữ khí, rõ ràng là đối hắn muội hành vi canh cánh trong lòng. Chi suy nghĩ phá nhân gia môn sắc thật không đúng, nhưng vạn nhất bên trong thực sự có nơi dưỡng thi, ngày nào đó làm ra tới một đống cương thi thai hỏa hạ thành nhân dân, kia đến nhiều làm vậy a? Liên tính hắn là cái một lệ, cũng biết mầm thai hỏa hẳn là bóp chết ở trong nôi. Chi anh lại không mở miệng nữa, chỉ là bẹp bẹp miệng nhỏ, toàn bộ hành trình phối hợp chụp ảnh chụp, xong rồi chuyển mấy cái vòng, còn muốn hướng cách gian đi thời điểm, bị Đinh Nứt Nhiên gọi lại, ngươi làm gì? Thanh âm này đã rõ ràng mà nổi giận chỉ anh mơ mơ màng màng chuyển qua tới liếc nàng liếc mắt một cái ngoan ngoãn nói anh anh tưởng đi tiểu đinh nước nhiên làm cái hít sâu chỉ hướng ngoài cửa phòng vệ sinh ra cửa tay trái giải quyết xong liền có thể đi rồi chỉ anh theo tay nàng chỉ đi ra ngoài chờ hai người một miêu rời đi chụp ảnh quán lúc sau chỉ triệt nhìn mắt lầu hai ngưng trọng nói bên trong nếu là thực sự có thi thể chúng ta có thể báo nguy à chờ cảnh sát tới anh anh thuận tay đem tủ âm trận leo sạch không phải được rồi sao chỉ anh lắc lắc đầu nhỏ thuống trên xe bò, cương thi không thể nhanh như vậy dưỡng thành lạc, ở kia phía trước, âm sát khí càng ngày càng nồng đậm. trước đã chịu ảnh hưởng chính là ngu ngốc tỷ tỷ, tỷ tỷ xảy ra chuyện, liền sẽ tìm anh anh giải quyết phiền phái lạc. chi triệt suy nghĩ cũng đúng, vạn nhất thật dưỡng thành cương thi, bọn họ hơn một giờ là có thể đến, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. đừng lại là báo nguy lại là đoan người hoa, đến lúc đó chiêu một đống ngại. như vậy tưởng tượng, hắn tâm định ra tới, mang theo một nhãi con một miêu về nhà. Hai ngày lúc sau, đinh ức nhiên bên kia kiến mô liền hoàn thành, phát lại đây thời điểm còn chuyên môn cường điệu một câu, nàng nhất định sẽ sáng tạo ra phi thường hoàn mỹ tượng sáp. Chi chết tổng cảm thấy quái quái. Tượng sáp chế tắc là một cái dài dòng chu kỳ, ít nhất cũng muốn một hai tháng, mà nơi dưỡng thi nếu muốn dưỡng ra một khối cương thi, đến thật nhiều năm. Hai anh em tạm thời đem chuyện này ném tại sau đầu. Buổi tối cựu Nguyên Lương trở về, đồng nhiên tuyên bố một sự kiện. Chờ ngày mai. Liên đem cửu thị tập đoàn toàn tuyến đại ngôn sự an bài một chút. Còn có cái kia eo di, ngươi giống như thượng quá bọn họ tạp chí, ta đã theo chân bọn họ người phụ trách nói qua, toàn cầu đại ngôn cũng sẽ mau chóng an bài thượng. Chi triệt chính là không thiếu tài nguyên, nghe thấy lời này, cũng không khỏi chấn một chút. Cho ai an bài? Cửu nguyên lương hận sắc không thành thép chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trừ bỏ ngươi còn có thể có ai. Bị ngươi khi dễ đến trên đầu cũng không biết đánh trả, may ngươi người đại diện tới tìm ta. Ta mới biết được kia ra tiểu công ty thế nhưng sảng ngươi ước, còn giống ngươi một chân. Chi triệt nghe hắn nói đến như vậy nghiêm trọng, nhướng mày, không phải liền một phần đại ngôn không nói thành sao, còn có chuyện gì. Cựu Nguyên Lương lắc đầu, điểm ra tay cơ thượng một phần văn kiện cho hắn xem. Chi triệt chọc khai nhìn xem. Vừa thấy liền nhăn lại mi, nơi này thế nhưng là về hắn mặt trái thông bản thảo. Kỳ thật cũng không mắng chửi người, chính là nói hắn không khí chất, toàn thân tràn ngập xa điều quê cha đất tổ khí liền nhân ra cửa tiệm hợp Kỳ đều so với hắn anh lãng tuấn giật. Cuối cùng còn hạ định luận, làm hắn người như vậy đi đại ngôn nhãn hiệu hàng xa xỉ, quả thực là nên nhãn hiệu thai nạn. Bên trong còn xứng rất nhiều đồ, đều là hắn ở các chân nhân tu sinh hoặc hàng ngày chiếu, còn có cấp các đại nhãn hiệu sân ga sinh đồ, nhìn đi lên khái sầm lại không khí chết, lấy ra đi nói là đỉnh lưu, quả thực một lời khó nói hết. Nhìn kỹ, này đó đồ đều rất chân thật, nhưng mà Cửu Nguyên Lương cho hắn phát này phân văn kiện, tất cả đều sao lưu hảo nguyên đồ P kêu, kêu, kêu một cái kỹ thuật cao siêu. cứu nãi nãi thấy nhân ra cho nàng tôn tử P này đó xấu đồ, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi, một phách sofa liền nói, ai làm, làm hắn phá sản. Nhân ra cũng không phải cái gì tiểu hơi xí nghiệp, cựu nguyên lương suy nghĩ và mặt đúng chỗ, để ép một chút sinh tồn không gian là đủ rồi. Nếu là động bất động làm người công ty phá sản, cựu thị tập đoàn thanh danh còn không biết muốn xú thành cái dạng gì. Mẹ nó gần nhất khả năng nhìn cái gì thiên lương vương phá kịch, chính phía trên đâu cựu nãi nãi là thật sinh khí, hắn tôn tử thân cao chân dài sống lưng thẳng, da bạch mạo mỹ ngũ quan cũng chính, tùy tiện một phách là có thể đương hình nền di động, sao có thể có nhiều như vậy xấu đồ? hát tâm can bỉ ngồi đồ vật, muốn cho hắn tôn tử xấu mặt, không biết xấu hổ. chi anh cũng nhìn xấu đồ, vốn dĩ cảm thấy cùng nàng ca không phải một cái dạng sao, cùng nguyên đồ một đối lập, lập tức nhìn ra khác biệt, trắng non tiểu giữa mày một túc, nại hô hô mà trách mắng, người xấu. tri triệt cảm thấy rất hiếm lạ. Gõ gõ nàng sọ so não, anh anh biết đau lòng người ca à. Chi anh thở phi phì mà nói, các bạn nhỏ nếu là thấy này đó ảnh trụ, anh anh liền phải mất mặt, người xấu thật là chẳng ghét. Đến, Chi Triệt phát hiện chính mình cao hứng sớm. Nói trở về, Chi Triệt liền tính lại cá mặt, cũng bị này công ty khí tới rồi. Hắn gần nhất trừ bỏ làm album chính là trạch ra, cùng nhau thám hiểm đi mới vừa kết thúc, cái gì cũng chưa tới kịp làm đâu, cũng không chắn ai nói, vẫn luôn nhằm vào hắn làm gì. Chi triệt không phải có thể nín thở người. Lần trước lười đến hẹ răng là bởi vì cái kia đại ngôn hắn vốn dĩ liền không đệ bụng, lần này nhân ra chạy đến hắn trên đầu đi tiểu, lập tức liền nhịn không được. Chi triệt đêm đó khiến cho phòng làm việc đem này phân hợp đồng ném tới rồi với bổ thượng, đương nhiên, đem xấu đồ mã, đem đối phương mắng hắn khí chất hương thổ lời nói cũng mã. Tóm lại có thể nhìn ra cái thông bản thảo bộ dáng vẫn là hát thông bản thảo. Phòng làm việc còn tặng nhân ra họ phi si ổ hội bù. Chi triệt phòng làm việc về. Bộ ước còn muốn bôi đen ta tư nghệ sĩ, niên độ vô sỉ chi nhất, giống loại này hành sự xấu xa công ty, có thể có cái gì phẩm chất đáng nói? Cự tuyệt tác e marketing, hy vọng quý tư mau chóng cho chúng ta một cái xin lỗi mở ưu hoặc phỉ xì ổ hội bù. Mơ giao bộ đều kinh ngạc, không biết việc này như thế nào bị người ta bắt được được điểm. Bất quá triệt triệt đều làm rõ, bọn họ cũng liền thuận côn bỏ biến thành màu đen thông bản thảo. Bọn họ giảng triệt triệt là ở mơ ưu đại ngôn cạnh tranh chung thất bại cho nên mới thẹn quá thành giận chỉnh này vừa ra vị này đỉnh lưu phèn sát thật nhiều nhưng không có biện pháp a hán khí chất cùng mở ưu thật sự kém quá xa bọn họ thà làm ngọc vỡ còn hơn nói lành vì giữ gìn nhãn hiệu hình tượng thể sống chết không hướng hắn thỏa hiệp như vậy một giảng đem chính mình nhãn hiệu phụ trợ đến phá lệ cao thượng thật đúng là liền chọc chúng nào đó cao quý đẳng điểm bắt đầu có người giúp mở ưu tẩy nói giới thời trang cùng giới giải trí không giống nhau đừng dùng các ngươi kia một bộ làm buộc chặt không thích hợp liền không thích hợp Đến nỗi ngấm ngầm rở cho sao Chi chia fans cũng tức giận đến không được Lời này khác thẻ bài nói nói còn chưa tính ngươi mở ưu có cái gì tư cách nói Một cái tân ra lò không lâu nhẹ xa từ nhãn hiệu Mẫu công ty kêu trời hỉ bán hoàng kim cái tia, Cùng người nói nhãn hiệu hình tượng Các fan lập tức liền bái ra liêu Cái này thiên hỉ không chỉ có thích làm sao chép Lần trước còn lừa nhân ra ở giáo sinh thiết kế bản thảo ỷ vào công ty đại Chính là đổi trắng thay đen Bắt được độc nhất vô nhị độc quyền Thật muốn tức chết cá nhân. Bái ra tới lúc sau các fan vô cùng may mắn, may mắn các nàng ca ca cùng mở ủ bể, bằng không chính là phân thuộc bất đồng sự nghiệp bộ, cũng rất ghê tật người. Chi Triệt vẫn là buồn mực, ta không chiêu bọn họ a, làm ta làm gì? Đậu Hưng An bất đắc dĩ mà nói với hắn, thiên hỉ cái kia lão bản Khâu Chí Minh chính là Hồng Diệp lúc trước đổi kim chủ, ta trước hai ngày tra xét, hắn đem kia đoạn theo dõi cầm đi, còn tưởng đem Hồng Diệp cận tồn hình ảnh tạo thành truyền kỳ, công ty mới ra một bộ Hồng Bảo Thạch lá phong đồ trang sức, chính là vì kỷ niệm nàng đã chết đều không cho người sống yên ổn, may nàng liền kia một cái kim chủ, phi, tà giáo đồ còn kém không nhiều lắm. Chi triệt lắc đầu, không quản trên mạng che trời lấp đất hắt thông bản thảo. hắn mặc kệ, mở liền càng thêm đắc ý, bởi vì lưu lượng rất đại, mang theo một đợt doanh số, nghị cọ cọ nhiệt độ, cho nên cuối cùng một chút cô kỵ cũng chưa, ngạnh nói chỉ triệt không xứng với bọn họ. Thông bản thảo nhiều, ngay cả người qua đường đều ẩn ẩn sinh ra loại cảm giác này. Chi triệt có phải hay không không thích hợp đại ngôn hàng xa xỉ? Kết quả ngày hôm sau liền vào mặt. LG hoặc phỉ xì ô bù chuyên môn đã phát điều với bù, báo trước một chút nhãn hiệu toàn cầu người phát ngôn, tuy rằng chỉ có cái cắt hình, nhưng thực mau bị bái ra tới là chỉ triệt. LG A. Không chú ý giới thời trang người đều biết này thẻ bài phân lượng, trong lòng buồn bực, chỉ triệt này không rất được hoan nên sao, ngày thường nhà ai trước tạp chí đều thổi không được, đều có LG, đến nỗi cùng người khác đoạt ưu đại ngôn. Khẳng định là M.U. ở thổi bức, kia phân văn kiện tám phần cũng là thật sự. T. 50, thấn giang đầu phát, canh 2. Hướng gió chuyển quá nhanh, cơ hồ ở mỗi người dự kiến bên trong. Rốt cuộc này hai cái thẻ bài đúng phải, ai là chê cười liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Chuyện này nhau đến khá lớn, mở u công nhân về nhà đều bị bị hỏi vài câu, rất xấu hổ, từ trước tâm đều có. Trở lại công ty bắt đầu phun tào bọn họ đại lão bản, làm ai không hảo làm đỉnh lưu, thật là nhàn đít đau. Vốn dĩ nghĩ một cái nước ngoài thẻ bài đại ngôn. Lại náo nhiệt quá mấy ngày cũng ngừng nghỉ, kết quả thiên còn không có hắc, cựu thị tập đoàn lại nói bọn họ thỉnh cái toàn tuyến đại ngôn, phát ra tới các hình cùng LG giống nhau như lúc. Toàn tuyến đại ngôn cái gì khái niệm? Cựu thị kỳ hạ bất động sản, phần mềm, xe xí đều bao hàm ở trong đó, tuy rằng sẽ không mỗi cái địa phương đều in lại hắn quảng cáo, nhưng mặc kệ ai đại ngôn cựu thị tập đoàn thứ gì, đều đến so với hắn lùn một đầu. Liên fans đều ngốc, các nàng ca ca fans lại nhiều lưu lượng lại đại Đỉnh sẽ trời cũng chính là cái nghệ sĩ, cùng Cưu thị có thể là một cái lượng cấp sao. Này rõ ràng đào hút máu A, Cưu thị làm loại này tốn công vô ích sự tình làm gì. Cái này đại ngôn vừa ra tới, phỏng chừng hai năm sau còn có thể bị người nói chuyện say xưa. Sẽ không lại có cái nào nghệ sĩ có thể có loại này bài mặt. Mọi người đều cao hưng phấn chấn ăn dưa thời điểm, thiên hỷ lão bản khâu Chí minh lại âm thầm phát lực, biến thành màu đen thông bản thảo nói chỉ triệt có thể thượng vị là dựa vào bán ông. Bằng không không có khả năng bắt được như vậy tài nguyên. Hắn đem chính mình đại nhập đến Cửu Nguyên Lương vị trí kia. Hắn cảm thấy chính mình nếu là cựu Nguyên Lương, khẳng định nguyện ý đem toàn tuyến đại ngôn cấp Hồng Diệp, nhưng hắn cùng Hồng Diệp kia quan hệ. Tấm tắc. Cựu Nguyên Lương phái người nhìn chầm chằm vô cùng, nhìn thấy này phân thông bản thảo, thiếu chút nữa không khí hô máu. Hắn hiện tại là thật muốn làm thiên hỉ phá sản. Xem xong này phân thông bản thảo lúc sau, vì tránh cho lại khí đến chính mình, Cửu Nguyên Lương liền cái gì đều mặc kệ. Nói cho cấp giới chỉ cần là hắc đều ngăn lại tới toàn quyền giao cho bọn họ xử lý hắn cũng là bị trọc tức không được cảm thấy công bố thân phận chuyện này đến trước tiên An bài thượng bằng không giới giải trí như vậy nhiều gái kể chuyện xưa về sau còn không biết muốn nói như thế nào hạ quyết tâm chuyện này nhiễm tư Tuệ liền ôm xuống dưới trong nhà nhiều năm như vậy lạnh lẽo đuổi kịp Tân niên lúc đầu cuối cùng có thể làm chàng tiếp tối cùng những người khác giới thiệu giới thiệu bọn nhỏ sự tình định ra tới lúc sau nhiễm tư Tuệ bên kia bận rộn. Hai anh em cũng muốn làm cũng may mọi người trước mặt lộ diện chuẩn bị. Chuyên viên trang điểm trường thi sẽ tới, lễ phục đến định chế mới nhất khoản. Vừa vặn cùng LG ký xuống đại ngôn hiệp ước, bọn họ bên kia vì cựu nguyên lương nhân mạch này, cũng có thành ý, nguyện ý cấp hai anh em định chế lễ phục. Ngày thường nhân ra mua cái lễ phục, đều đến dự định, trong giới đi mượn quần áo liền càng không cần phải nói, đều lấy xuyên khoản sớm vì vinh, LG tự mình đưa ra định chế, bài mặt không thể nói không lớn di cảm thấy hai anh em phỏng trừng đến cảm động đến rơi nước mắt. Kết quả tới rồi lúc sau, phát hiện nhân ra một cái so một cái bình tĩnh. Tiểu gia hỏa liền không nói, không biết đồ vật đắt rẻ sang hèn, này phản ứng bình thường, nhưng chỉ triệt ở trong giới lăn lộn như vậy nhiều năm, chẳng lẽ liền không điểm cảm xúc. Hắn không phải từ nhỏ ở cha mẹ bên người lớn lên, ném như vậy nhiều năm, như thế nào còn có thể như vậy không tiêu ngạo không siềm định, mang ra một thân không kém tiền quý công tử khí trước. di định ra cái này người phát ngôn. Vốn là ban ơn lấy lòng, nhưng lúc này có tiền tài lự kính thêm vào, hơn nữa hắn xoay khí khuôn mặt cùng thân thể, liền cảm thấy cái này đại ngôn cấp giá trị. Nhiếp ảnh ra cho hắn chụp một bộ màu tràm ám văn tây trang thời điểm, kích động đến thiếu chút nữa không gà gáy, tâm nói nếu không phải đỉnh lưu cha mẹ quá nhu ít, nhất định đến thêm phân làm hắn đem LG kỳ hạ sở hữu nam trang thí xuyên một lần hiệp ước. Có thể thanh xuân có thể quý khí có thể lãnh khốc, nay ảnh chụp phát ra đi quá ngành hạch. Hôm nay tới vốn là thương thảo định chế ý đồ, Nhếp ảnh gia nương hiểu biết phong cách cỡ, làm hắn hợp với chủ vài bộ. Thằng đến không kiên nhẫn, mới thay cho một cái. Chỉ anh vẫn luôn ở bên cạnh xem, mắt to đen nhánh sáng bóng, gương mặt trắng trẻo mềm mại. Tuy rằng không những cái đó, chịu điều thời trang trẻ em người mẫu cao gầy, nhưng mềm mượt nhìn thực thảo hỉ. Hùng chi bốn tuổi nhiều hài tử lại chịu điều cũng chịu không đến chỗ nào đi. Người quay phim cùng nàng nói chuyện đều nhịn không được thả chậm thanh âm. Anh anh yên tâm nga, chúng ta tuy rằng thoạt nhìn thịt đô đô, nhưng cùng xương như vậy tiểu. Nhỏ nhất mã cũng có thể xuyên hạ. Chí anh nhìn chằm chằm hắn điểm điểm đầu, mạch cong lên mắt to, "Cảm ơn tỷ tỷ." Người quay phim kinh hỉ cực kỳ, ai u một tiếng sờ sờ nàng đầu, véo tế giọng nam quả thực cảm động đã chết, "Bảo bảo thật là quá ngoan, biết kêu tỷ tỷ nga." Chí anh bị khen, rất đắc ý, mãi hô hô mà nói, "Đương nhiên rồi, anh anh có thể đoán mệnh nga." Người quay phim không để ở trong lòng, chỉ đương hải tử gặp may, mỹ tư tư mà cho nàng cầm một chồng quần áo lại đây làm nàng mỗi loại phong cách đều thử xem. Tiểu gia hỏa không có một chút không kiên nhẫn tâm, từ đầu tới đuôi đều rất phối hợp, mới vừa thay quần áo thời điểm, còn có điểm thú thí, thích đối với màn ảnh nét miệng như cười. Người quay phim quả thực tâm hoa nộ phóng, nào còn lo lắng cái gì thời thượng độ, đảo mắt liền đem vừa rồi chỉ triệt quên đến chân trời. Chụp nhiều như vậy ảnh chụp đúng là người quay phim tư tâm, bất quá hai huynh muội dễ nói chuyện, hắn cũng cảm thấy chính mình chụp đến đẹp, liền phải hồng thư. Nói lúc sau đêm này, đó ảnh chụp cho bọn hắn phát một phần. Lượng thân hình lúc sau, hai huynh muội liền về nhà. Tiến hội trước cơ bản không có việc gì, đến buổi tối, người một nhà tụ ở bên nhau xem thám hiểm đệ thập kỳ, vừa vặn là Mã Lý Thụy lộ mặt kia kỳ. Cứu nãi mạo hiếm lạ không được, nói đứa nhỏ này lớn lên xoáy khí, tuy rằng không nàng tồn tử thanh tuyển anh lãng, nhưng thực thảo hỉ, dị vực phong cũng rất có đặc sắc. Khi nào mang ra tới làm khách? Chi Triệt nhìn tiết Mục, một lòng lưỡng dụng Hắn lần trước đã phát cái hệ bù, đại ý là ngồi chờ vả mặt, bị không ít người xem phun. Xảo, nay tiết mục người xem chỉ cần là lên mạng, rất nhiều đều nội hàm quá mã lý thụy. Chi triệt bất động thanh sắc mà đem cái kia hệ bù một lần nữa chuyển phát một lần, còn tặng mã lý thụy hệ bù. Khán giả không đếm xỉa tới hắn, kinh ngạc cảm thán xong lúc sau, đều phi ngựa thụy chỗ đó liếm nhăn đi. Chi triệt rất buồn bực. Nếu không phải nãi nãi mới vừa chứng thực quá hắn mỹ mạo, hắn còn tưởng rằng chính mình mặt băng rồi. đương nhiên. Hắn không biết biếtẩ lử kính có bao nhiêu cường đại đặc biệt là kia chỉ cậu là hợp kỳ thời điểm nghỉ đông và nghỉ hè thời gian đều quá bay nhanh đệ thập kỳ mới vừa bá xong liên tiếp cuối cùng một kỳ cũng sắp bá chỉ anh anh ôm chính mình phấn nộn bản tay to cơ ngẫu nhiên phủi đi đến nói chuyện phiếm phím giao diện nhìn đến yên lặng đi xuống chân dùng có điểm kỳ quái cái kia tỷ tỷ rõ ràng nói mỗi cái phân đoạn đều sẽ nói cho nàng tiến độ nhưng đến bây giờ đã hơn 2 tuần vẫn là nửa điểm tin tức đều không có bào bảo hảo nhảm chán a nhớ nhiên tượng sắc quán lâu 2. đinh nhức nhiên đối mặt bị huy đến trên mặt đất khắp nơi tài liệu hỏng mất mà ôm lấy đầu nàng rõ ràng đã sáng tạo ra hoàn mỹ nhất tượng sáp rõ ràng nên thập phần thuần thụ, nhưng là tại tiến hành lần này sáng tác thời điểm vì cái gì luôn là tìm không thấy cảm giác nàng trong lòng lại loạn lại cuồng táo đã quên mất chính mình là hoài như thế nào dư thừa lại phân chấn tâm tình sáng tác ra đinh một đinh một là nàng cấp tượng sáp lấy tên đinh tùy nàng họ Thứ nhất đại biểu này chỉ là cái khởi điểm, sau này nàng sẽ càng tiến thêm một bước, sáng tạo ra càng nhiều hoàn mỹ tượng sáp. Nàng vì mài rua ra hoàn mỹ trong mắt, hoàn mỹ môi, hoàn mỹ ra thịt khuynh hướng cảm xúc, không biết ngày đêm quan sát thi thể, cảm thụ tử vong cùng sinh cơ đánh sâu vào, thậm chí mô phỏng thi thể cấp tượng sáp bỏ thêm vào ngũ tạng lục phủ. Tuy rằng tài liệu đều là giả, nhưng đinh ức nhiên tổng cảm thấy chính mình cho đinh cả đời mệnh. Cái loại cảm giác này rất khó miêu tả. Tựa như nàng sinh một cái hài tử Không, là nàng cho những cái đó thường thường vô kỳ tài liệu sinh mệnh, làm chúng nó lấy một loại khác hình thức tỏa sáng ra sáng tính giỏi, kỳ tích giống nhau sáng tính giỏi. Nhưng nàng hiện tại tìm không thấy cái loại cảm giác này. Đinh ức nhiên vô cớ cảm thấy bực bội, nàng thậm chí tưởng hủy diện tượng sáp trong quán sở hữu tượng sáp. trừ bỏ đinh một. Nhưng là có chút thời điểm, nàng thậm chí tưởng đem đinh một cũng hủy hoại. Trăm chú nhìn hắn thời điểm, nàng thường xuyên thống hận chính mình vô năng. Đinh ức nhiên cả người lâm vào một loại cuồng táo lại bi quan tiêu cực trạng thái, nàng cảm thấy chính mình sắp điên rồi, nhưng là không thể điên. Nàng yêu cầu sáng tạo ra đệ nhị tôn hoàn mỹ tượng sáp, chứng minh chính mình thành công không phải trùng hợp. Nhớ nhiên tượng sáp quán trước mặt đoạn thời gian đã hoàn toàn bất đồng. Bởi vì lao bản hỉ nộ không chừng, nhân viên công tác đều không thể tiếp tục đãi đi xuống, từng người từ trước rời đi. Các du khách cũng không tới. Bởi vì lần trước sẽ triển nổi bật, bọn họ đều là hướng về phía kia tôn nam tính tượng sáp tới. Nhưng hiện tại Đinh ức nhiên đem hắn nút lại, không cho bất luận kẻ nào xem, cũng không muốn tiếp thu các khách nhân định chế. Các du khách hứng thú ít hỏi. Thậm chí nghe đồn vị kia đình đại sư điên rồi. Nàng là cái thiên tài, nhưng phụ dung sớm nở tối tàn, thật làm người đáng tiếc. Đinh ức nhiên đỉnh đầu công tác không có bất luận cái gì tiến triển, không muốn nghe thấy bên ngoài bất luận cái gì thanh âm. Nàng dứt khoát đem tượng sắp quấn đóng, cả ngày chui đầu vào phòng làm việc, nhất biến biến bắt trước tài liệu, nhất biến biến mất khống chế tượng sắp quán lầu hai hắc khí càng ngày càng dày đặc. Lại lần nữa ngao đến đêm khuya lúc sau, Đinh Nứt Nhiên ghé vào công tác trên bàn hôn mê qua đi. Bên cạnh lập tượng sắp đỗng nhiên giật mình. Trước động chính là đen nhánh lông mi, nhẹ nhàng run lên, trong mắt xoay chuyển, nghiêng hướng bàn làm việc. Ngay sau đó là cổ, thủ túc, khớp xương. Hắn chậm rãi đi đến Đinh Nứt Nhiên bên người, cho nàng khoác kiện thảm lông, xuống lầu ra cửa. Dạng sáng 5 giờ, thiên minh mông bạch, cựu gia biệt thự đại môn bị một cái xa lạ nam nhân gõ vang. Bảo mẫu thấy hắn nói không nên lời cái gì nguyên do, chỉ là muốn gặp tiểu thiên kim, khiến cho hắn ở phòng khách chờ, thẳng đến ánh mặt trời đại lượng, mới đem tin tức chuyển qua đi. Chí anh không có gì tinh thần, xoa mắt to tới rồi phòng khách, ăn mặc liền thể láo ngủ hướng trên sofa một đoàn, hai chỉ phấn nộn thai thỏ đạp xuống dưới. Đinh một đi theo bảo mẫu từ bên ngoài tiến vào, Chí anh héo héo mà cái miệng nhỏ suyết sữa bò, thoáng nhìn hắn lúc sau, đen lúng liếng mắt to trừng, kinh ngạc cực kỳ. Đinh một hơi gật đầu, ngươi hảo. Chí anh trắng non gương mặt phồng lên, thở phì phì mà nói, người xấu tượng sát. Đinh một bật cười, ta không phải cố ý không để ý tới ngài, nhưng là hiện tại, có một số việc tương đối xuất ruột. tri triệt nghe nói muội muội tới khách nhân, vẫn là cái thành niên nam nhân, buồn bực, ngập bàn chải đánh răng từ trên lầu sung dưới, mới vừa đi đến trung gian, đông dưng thấy rõ người nọ mặt, một tiếng hỏa tảo từ trong miệng phương ra. Hắn nhìn thoáng qua, vội vàng rót nước miếng đem kèm đánh răng bọt vọn, đuổi tới phòng khách vừa vặn nghe thấy Đinh Nứt Nhiên tên Chi Triệt tuy rằng có điểm thận đến hoảng vẫn là hỏi hắn Đinh Nứt Nhiên làm sao vậy Đinh một nhân lại giữa mày nàng trước kia vẫn luôn thực ôn nhu yên lặng bình thản trước sau biết chính mình đang làm cái gì nhưng từ trước đoạn thời gian bắt đầu cả người đều không thích hợp nàng trở nên chấp niệm sâu nặng cực đoan dễ giận thậm chí cuồng táo không chừng cho ta một loại cảm giác chỉ cần có thể thu hoạch linh cảm nàng cái gì điên cuồng sự đều có thể làm ra tới Chi Triệt vội vàng vứt tay đình chỉ. Cổ họng giật giật, nếu mày đánh ra hắn, như vậy hiểu biết nàng, vậy ngươi rốt cuộc là thứ gì, quỷ vẫn là yêu quái. Đinh một tế tư, một hai phải lời nói, đó chính là yêu đi. Nàng ý niệm cùng thiên phú rất cường đại, sáng tạo ta, ta ở nàng thủ hạ sống. Chí anh bỗng nhiên hiểu rõ, điểm điểm đầu, ngại thanh nói, vậy ngươi chính là linh lâu, thi họa thành linh cũng là có hồn phách, nhưng là bọn họ không có thân thể đâu. Chi triệt khóe miệng chịu chịu. Như vậy xem nói, điều khác. Đặc biệt là tượng sắp thành linh, thật đúng là man phương tiện, liền thân thể đều có. Hắn lại hỏi, cách gian cái kia tụ âm trận sao lại thế này, ai bốn nơi dưỡng thi? Đinh một sắc mặt hơi trầm hạ tới, ta xuất hiện phía trước nơi đó liền có vấn đề, cụ thể không rõ ràng lắm. Nàng hiện tại có nguy hiểm, ta tưởng cứu nàng, nhưng lực lượng nhỏ bé. Nếu ngươi có thể ra tay tương trợ, ta nguyện ý trả giá hết thể đại giới. Ác! Chí anh đáp ứng một tiếng, nghe bọn hắn nói một chối dài, không như vậy buồn ngủ. Vì thế đứng dậy trở về thay đổi tiểu áo đông, che thượng khăn quàng cổ ra tới, mại hô hô mà nói, chúng ta đây đi thôi. Đinh một kinh ngạc một chút. Tiểu ra hỏa phía trước sinh hắn khí, lại bị nhớ nhiên lãnh đạm cự tuyệt, vốn dĩ cho rằng muốn phí một phen chắc trở, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền đáp ứng rồi. Không có đồng tình thương hại, cũng không có tác muốn cái gì thù lao, giống như đương nhiên mà liền đáp ứng rồi, tựa như ra cửa ăn một bữa cơm giống nhau. Chi triệt khẽ hừ một tiếng, tiến lên bế lên muội muội Ta mội tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, cùng các ngươi loại này phiền thoái tinh nhưng không giống nhau. Suốt ngày chuyện này thật nhiều, đi thôi. Đinh ngạc nhiên nhiên cười cười, theo sau. Một giờ liền đến nhớ nhiên tượng sắc quán. Đinh từ lúc trên xe đi xuống thời điểm, cả người như là bỗng nhiên đã chịu đòn nghiêm trọng, môi sắc cảm đạm đi xuống, trong mắt sáng giỏi cũng bắt đầu biến mất. Tinh điểm quang mang thiếu một ít so với phía trước, càng như là pha lê trâu. Đinh cứng đờ ngạnh mở miệng, có nguy hiểm, mau cứu nàng. Đoàn người vọt vào tượng xác quán, khẩn trương bầu không khí hơn nữa âm khí ăn mòn, quay triển lãm tượng sáp đều có vẻ thập phần quỷ dị, bọn họ đuổi tới phòng làm việc thời điểm, bên trong cũng không có người, bàn làm việc thượng một đoàn hỗn độn. Đinh một cả người cứng đờ mà đẩy ra tiểu cách gian môn. Tủ đông thi thể đã bị ném ra tới, nguồn điện cũng nổ, tản ra mỏng manh khí lạnh tù đông, thay thế chính là một đại thùng trong suốt hủy, hơi khởi gần sóng. Đinh ức nhiên cả người im ở bên trong, sắc mặt khó được bình thản yên lặng vẻ môi thậm chí còn mang theo cười. Đinh vừa thấy đến tủ đông bên mấy cái thùng, sắc mặt đông nhiên biến đổi, cứng đờ mà nói, "Phó Mạc Lìn." "Thảo." Tri Triệt không rảnh lo nhìn bên cạnh thi thể phạm ghê tởm, Bạo Thanh Khiếp sợ đến cực điểm thu khẩu, vội vàng đem muội muội Bông tiến lên đắp bắt tay, đem đinh ngực nhiên làm ra tới. Sau đó bằng mau tốc độ móc di động ra kêu xe cứu thương. Chi Anh vươn tay nhỏ hướng tủ đông bên sờ soạn một chút, ngẹo ngo đầu, nghi hoặc hỏi, "Phó Mạc Lìn?" Chi triệt mới vừa quài điện thoại, đại ở tiểu cách gian khiếp đến hoảng, thuận miệng nói, chống phân hủy. Ác! Chi anh điểm điểm đầu, anh anh muốn cái này vô dụng, ca ca mới dùng được với. Chi triệt vốn đang rất kinh hoàng tâm tình lập tức bị nàng cấp khí vui vẻ. Dùng được với, dùng như thế nào? Cho hắn thi thể chống phân hủy, vẫn là leo mặt phòng biến lão. Tiểu thí hài tử suốt ngày thiên mã hành không. 51, thấn giang đầu phát, canh một, Đánh quá điện thoại lúc sau, xe cứu thương lập tức liền tới rồi. Đinh Nứt Nhiên làn da phát nhăn, tuổi trẻ có có giãn da thịt như là lọt vào phá hư. Chỉ anh lặng lẽ giắt một chút tay nàng, một sợi nguyên khí truyền qua đi, nàng tái nhợt sắc mặt lập tức mắt thường có thể thấy được chuyển hảo, làn da cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nhưng cả người vẫn là hư. Đinh cứng đờ ngạnh tư thái lưu sướng một ít, lập tức chui vào xe cứu thương. Mội mội lau sạch lầu hai tủ âm trận lúc sau, chi Triệt cũng ôm nàng lái xe theo sau. Tới rồi bệnh viện, bác sĩ hiểu biết đến đại khái trải qua, kinh ngạc ra tiếng. Phó Mạc lìn. Hắn nhẹ nhàng ấn một chút đinh Nhức nhiên lỏa lồ bên ngoài làng ra, nghi hoặc nói, không có xuất hiện cái gì ăn mòn dấu hiệu, hẳn là mới vừa vào đi thôi. Như thế nào sẽ phao tiến Phó Mạc lìn? Đinh sửng sốt một chút, cười khổ lắc đầu, đảo sai đồ vật. Bác sĩ buồn bực mà đẩy hạ mắt kính, nói, không có xuất hiện cái gì đại vấn đề, nhưng thân thể hao tổn rất nghiêm trọng, chờ nàng tỉnh lại lúc sau, đánh mấy ngày từng tí là được. Đinh gật đầu một cái đồng ý. Bác sĩ rời đi phòng bệnh. Chi Triệt cũng vừa vặn mang theo muội muội lại đây. Đinh vừa thấy mắt Đinh Ngực Nhiên khôi phục khỏe mạnh lầng ra, ánh mắt lập lòe một chút, hướng về phía Tiểu Gia Hỏa cảm kích mà cười nói, "Cảm ơn ngươi nguyện ý hỗ trợ." Chi anh điểm điểm đầu, trừng mắt hắn nhìn thoáng qua, thở nhẹ ra tiếng, đôi mắt biến sáng. Bất quá một lát sau, Đinh buồn bã đạm hai trong mắt lại lần nữa khôi phục sáng giỏi, môi sắc cũng khôi phục khỏe mạnh. Đinh Ngực Nhiên thanh âm nghẹn ngào mà ho khan vài tiếng, cũng dần dần chuyển tỉnh, nàng ánh mắt nặng nề, nhìn đến Đinh nhất thời mí mắt run lên, ngây ngẩn cả người. Nàng cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, lắc đầu, chuyển hướng chỉ triệt huynh muội sắc mặt không tốt, các người đem ta làm ra tới. Đinh một đông nhiên mở miệng, nhớ nhiên, là ta. Đinh ức nhiên chậm rãi chuyển hướng hắn, trên mặt tràn ngập không tin, các người đến chỗ nào tìm cá nhân giả mạo ta tượng xác, mau làm hắn đi ra ngoài. Nàng hiện tại tràn ngập đối chính mình hoài nghi cùng không tín nhiệm, mặc dù tiềm thức cảm thấy chính mình tượng xác tồn tại sinh mệnh, cũng không dám đem trước mắt người cùng nàng đinh một liên hệ lên Đinh vừa chậm bước lên trước, nắm lấy nàng đôi tay, nghiêm túc nhìn chăm chú vào nàng, không có người giả mạo ta, ngươi nhìn kỹ xem, ta là đinh một, ngươi sáng tạo ra tới. Hắn nhìn ra đinh ức nhiên trong ánh mắt còn mang theo tĩnh mịch cùng điên cuồng. như mày nói, ta nhân ngươi mà tồn tại, nếu ngươi từ trên thế giới này biến mất, ta cũng sẽ biến trở về bình thường tượng xác Cho nên vì ta, ngươi hoàn mỹ nhất tác phẩm, cần thiết hảo hảo tồn tại. Đinh ức nhiên ánh mắt nặng nề nghe, nghe hắn nói xong, duỗi tay nhéo nhéo hắn gương mặt mềm. Nàng con tưởng chọc một chút đinh một trong mắt, nhìn đến đế có phải hay không pha lê cầu, sắp đến trước mặt ngón tay du lên, rụt trở về. Đinh một mực quang tràn ngập thần thái, đây là người khác ngụy trang không tới. Nhìn chăm chú vào hắn, tâm tình của nàng mạc danh trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Nhiều ngày tới tối tâm cùng cuồng táo đảo qua mà tịnh, phảng phất đống nhiên tìm về thuộc về chính mình tịnh thổ. Một người một linh chi gian bầu không khí man kỳ quái, chỉ triệt đang chuẩn bị ôm muội muội đi ra ngoài, chỉ anh đống nhiên ra bên ngoài rối rũi nại hô hô mà mở miệng tỷ tỷ tụ âm trận là ai ở tượng sắp quán bày ra Đinh Nhức Nhiên vừa thấy đến bọn họ huynh muội sắc mặt lại không hảo nếu mày nói không có gì tụ âm trận ta không biết Chỉ Anh liếm liếm môi bị ghét bỏ cũng không sinh khí Tử Yếm lấy ra một trương hoàng phụ giấy tay nhỏ một đường lá bùa liền bám một chút bay đi ra ngoài dán ở Đinh Nhức Nhiên đầu thượng. Đinh Nhức Nhiên rũi tay tún một chút phát hiện xả không xong sẽ không lạ mau tức niên hướng ngoài cửa một lóng tay lớn tiếng nói các ngươi cho ta đi ra ngoài, vừa vặn có cái hộ sĩ lại đây kiểm tra tình huống, xem người tỉnh vốn di rất cao hứng, lại một nhìn nàng chán thương kia chư phủ, cả người đều tròn vắng. Chi triệt lòng bàn chân mặt du ôm muội muội chuồn ra đi, ca ca chạy vội, chi anh tứ chi không cần mà ở trong lòng ngực hắn hoa, lại hô hô thở phào, lắc lắc đầu cảm thán nói, người thường thật sự hảo yêu đất nga. Chi triệt vừa nghe nàng dùng đại nhân ngữ khí nói chuyện liền muốn cười, vừa vặn ra phòng bệnh, hắn một bên chậm rãi hướng ra phía ngoài đi. Một bên treo gẻo nói, kia anh anh liền không yếu ớt. Đương nhiên rồi. Tiểu gia hỏa lập tức đắc ý lên, anh anh chính là ở tại tụ âm trận đều sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Chi triệt nghĩ nghĩ đinh nhất nhiên trạng thái, nhướng mày, kia thật là rất lợi hại lâu. Tiểu gia hỏa mỹ tư tư mà vặn vặn đầu. Đinh nhất nhiên thực mau liền khôi phục bình thường. Hai ngày lúc sau, hai anh em nhận được nàng danh thiếp thượng cái kia điện thoại. Chi tiên sinh, anh anh, ta vì ta khoảng thời gian trước đường đột vô lễ cảm thấy xin lỗi. Các ngươi có thể không so đo hiểm khích trước đây giúp ta lớn như vậy vội, thật là quá cảm tạng. Đinh ức nhiên thanh âm thành khẩn lại hay nấy, trước mặt đoạn thời gian quả thực cách biệt một trời, chỉ triệt chính mắt chứng kiến nàng lớn như vậy chuyển biến, cả người đều hôn đột. Chỉ anh đầu nhỏ ở điện thoại trước mặt thấu, nghe vậy mèo mò đầu, tỷ tỷ có khỏe không? Đinh ức nhiên liên thanh nói, hiện tại thực hảo, cảm ơn ngươi Nga, đáp ứng anh anh tượng sắp ta sẽ mau chóng hoàn thành. Nói xong, nàng cười lắc lắc đầu. Bất quá sẽ không giống trước kia như vậy nóng nảy. Chí anh lại lần nữa hỏi nàng tụ âm trận sự tình. Đinh ức nhiên nhăn lại mày, về cái này tụ âm trận, ta xác thật không biết. Phòng làm việc của ta trang có ghi hình, chỉ có định chế tượng sắp khách nhân mới có thể tiến, chưa thấy qua cái gì kỳ quái người. Chí anh cắn xuống tay đầu ngón tay, nại thanh nói, kia anh anh có thể nhìn xem sao. Đương nhiên có thể nga. Đinh ức nhiên ôn thanh đáp ứng, bất quá ngượng ngùng lại nhiều phiền thoái các người, khi nào có thời gian. Ta đem ghi hình đưa qua đi. Anh anh phóng nghỉ đông, vẫn luôn đều có thời gian đu. Đinh ức nhiên cười, kia hảo, ta mau chóng cấp anh anh đưa qua đi. Qua hai ngày đinh ức nhiên mới đến. Bởi vì không xác định người nọ rốt cuộc là khi nào đi tượng sát quán, nàng thỉnh người đem một năm nội video đều lột một lần, cắt ra sở hữu lộ mặt khách hàng, cũng mang lên này đó khách hàng tư liệu cùng nhau lại đây. Tổng cộng thêm lên đại khái 5-6 tiếng đồng hồ. Tiểu gia hỏa ngồi ở trên sofa nhìn một buổi trưa, mỹ mắt đánh nhau nàng che lại miệng nhỏ ngáp một cái vì tránh cho chính mình ngủ ôm lấy nước chanh ly manh hút một ngụm nỗ lực chừng lớn hai mắt mau đến cuối cùng thời điểm nàng rốt cuộc từ chỗ tựa lưng ngồi lên rồi dối mắt cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình lớn nhìn thoáng qua chi triệt vội vàng ngấn xuống tạm dừng hình ảnh xuất hiện chính là một cái diện mạo bình thường trung niên nam nhân hắn tây trang dài ra, hẳn là cái thành công nhân sĩ Đinh Ngọc Nhiên lập tức lấy ra người này tư liệu hắn là một cái tư sĩ lão bản làm việc tương đối sang khoái Cũng không bắt bẻ cái gì, ta cùng hắn tiền hóa thanh toán xong lúc sau, liền không lại liên hệ quá. Chí anh nỗ lực khởi động mí mắt, nghiêm trang nhìn trong tay tư liệu, chậm gì gì nói, vậy khẳng định là hắn lạc. Chí triệt mỗi lần nhìn đến nàng trang tiểu đại nhân liền muốn cười, phỏng trưng nàng cũng không thấy đi vào, một phen rút ra tư liệu nhìn, hỏi, vì cái gì là hắn? chỉ anh tay nhỏ rủi rủi mắt, hắn không phải người thường nạch, có thể tu luyện, hơn nữa trên mặt có tà khí. Anh anh chỉ có thể cấp người thường đoán mệnh, hắn không phải nhưng hắn khẳng định là người xấu. Đinh ức nhiên nghe vậy nhìn kỹ video, phát hiện người nam nhân này cũng không tới gần cách gian, nhưng nàng đi châm trà thời điểm, hắn kiều chân ngồi ở trên sofa, ánh mắt liên tiếp quét về phía tiểu cách gian. Nàng nhăn lại mi, người này đã từng cùng ta liêu quá một ít nghệ thuật thượng sự, lúc ấy nói đến chỗ sâu trong, ta sắc thật biểu lộ ra một ít không thể đột phá tiết nối, còn nhắc tới một cái phong cách thơm ưu tiểu chúng hòa ra. Nói tới đây, nàng trên mặt lộ ra chút hổ thẹn, kỳ thật vì đột phá. Ta sớm đã có nghiên cứu thi thể ý tưởng, nhưng ý tưởng chỉ là ý tưởng, trước kia chưa từng chuẩn bị phó chư thực tiễn. Nhưng không biết khi nào, cái này ý tưởng thế nhưng thành chấp nhiệm thúc giục ta nhất định phải đi làm. Kia cổ thi thể nàng đã đưa đi thanh minh chùa siêu độ, hơn nữa cho hắn người nhà đánh số tiền, hy vọng hắn dưới suối vàng có biết, có thể tha thứ nàng hành động. Chí anh còn ở nhìn trầm trầm nam nhân xem, nại thanh hỏi, tỷ tỷ có thể mang anh anh đi tìm người này sao? Đinh ức nhiên gật đầu, đương nhiên có thể. Nói xong lại nghĩ tới cái gì, do dự, bất quá lúc trước là hắn chủ động tới ta tượng sắc quán, ta cũng không biết hắn địa chỉ, tùy tiện cứ gọi điện thoại qua đi, có thể hay không rút dây động dừng. Chí anh khó xử mà cắn xuống tay đầu ngón tay, kia phải làm sao bây giờ nha? Chi triệt đôi lông mày dơ lên, biết tin tức tìm người còn không đơn giản. Làm ba hỗ trợ tìm xem. Vạn năng lão cha cửu nguyên lương buổi tối trở về, liền nhận được hai huynh muội bị thác. Hắn trước kia cũng thường xuyên bị người làm ơn làm việc. Nhưng kia đều là người xa lạ, ứng phó ứng phó tính xong, có đôi khi còn sẽ cảm thấy phiền phức. Nhưng bị hài tử làm ơn liền không giống nhau nha, có loại bị tín nhiệm bị nể trọng cảm giác, chứng minh chính mình nhiều năm như vậy không bạch phân đấu, còn rất cảm thấy mỹ mãn. Cứu Nguyên Lương Mỹ Tư tư ngồi vào trên sofa, tiếp nhận nhìn nữ dâng lên tới tư liệu, tùy tay phiên phiên, nhìn đến ảnh chụp khi, nhíu mày cẩn thận nghĩ nghĩ, nhớ tới cái gì, đôi mắt đông dưng sáng ngời. Tổ Văn Bân, hắn là cái quan tài xưởng lão bản. Tuy rằng nghe tới không may mắn, nhưng sinh ý làm không tồi. Thị trường thượng quan tải thật nhiều đều bị hắn xí nghiệp ôm đồn, còn bị người mang đến cùng ta ăn cơm xong. Các ngươi tìm hắn làm gì? Nghe hắn đối nhân ra giống như còn rất thưởng thức, chỉ triệt vui sướng khi người gặp họa đem tượng sắp quán sự nói cho hắn. Cựu nguyên lương bỗng nhiên cứng đờ. Hắn chậm rãi đem tư liệu bông, xoa xoa mồ hôi trên chán, quá một lát mới nói, thật nhiều sự tỉnh ta nếu là không biết, liền không cần giống như bây giờ mỗi ngày bị sợ hãi. Vẫn là đường, cái người thường hảo A. Chi triệt gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng nếu là cái gì đều không rõ, hiện tại cũng không biết chết toan chết uổng bao nhiêu lần. Cứu Nguyên Lương gật đầu, nói còn rất đối, chạm đến thăng chức là biêm ngắm, ai bị chán lộ, đều tưởng hướng ngươi bắn tiên trộm. Hắn nói xong hỏi, kia hiện tại anh anh chuẩn bị làm sao bây giờ? Chi anh méo mó đầu, muốn tìm hắn nha, nhưng là nhớ nhiên tỷ tỷ nói sẽ rút dây động rừng, tốt nhất trực tiếp đi tìm đi. Cứu Nguyên Lương tr Cái kia đinh ức nhiên bị hắn thiết kết thúc, lại không xảy ra việc gì, lại tưởng liên hệ hắn rất huyền. Ta đây đem hắn địa chỉ hỏi tham gia tới, đến lúc đó cho các ngươi. Chí ánh mắt to một loan, liệt khai miệng nhỏ lại thanh nói, cảm ơn ba ba. Cứu Nguyên Lương cười gật gật đầu, còn không có tới kịp vui mừng đâu, kết quả chỉ triệt cũng đi theo nói thanh cảm ơn ba ba. Cứu Nguyên Lương ghét bỏ nói, ba là được, đi theo tiểu gia hỏa nói cái gì cảm ơn ba ba, bao lớn người, ấu trĩ không ấu chí Chi triệt vốn là cảm thấy muội muội ngự khí hảo chơi mới đi theo học, cũng là dở chơi. Không nghĩ tới như vậy tao chính mình lao cha ghét bỏ. Mới trở về bao lâu a, liền bắt đầu bị ghét bỏ. Chi triệt lắc đầu, xem muội muội ở che lại miệng nhỏ cười trộm, gõ nàng một xó não, cười cái gì cười. Thấy ngươi ca bị giáo huấn như vậy cao hơn a, chi anh anh đương nhiên không thể thừa nhận, nhưng nàng mỹ tư tư xoắn chân nhỏ lại hoàn toàn bại lộ nàng lúc này tâm tình. Tiểu thí hài tử. Cựu nguyên lương ngày hôm sau liền đem tổ văn bân tin tức cấp tiểu nữ nhi. Người này khoảng thời gian trước vẫn luôn ở bên ngoài, nhưng gần nhất trở về thành phố A. Điểm dừng chân là văn bân quan tài xưởng phụ cận. Hắn ở đằng kia có căn hộ. Bất quá hắn tựa hồ cũng không thường xuyên trở về phòng tử cư trú, mà là vẫn luôn đại ở quan tài xưởng thị sát. Công nhân nói hắn 10 ngày có 8 ngày đều ở tại quan tài trong xưởng. Biết hắn tung tích lúc sau, trí Anh liền dọn dẹp một chút, chuẩn bị cùng Miêu Miêu cùng đi quan tài xưởng. Chị triệt vốn dĩ cũng muốn đi. Bị chính mình trang ngăn cản, ngươi ở nhà đi, tới rồi chỗ đó còn phải làm anh anh bảo hộ, vạn nhất bị bắt kéo nàng chân sau. Chi triệt! Ngài lời này rất đã thương người có biết hay không?